Trường 326, nợ máu trả bằng máu. Nghe thấy đường nghĩa xong lần này kéo đại kỳ kéo ra hổ hoàng hành sơn khinh thường mà bắt đầu, cười nhạo nói ra, ha ha. Đừng đem vũ thanh hạc tông chủ chuyển ra đến, chúng ta dám đến tàn sắt các người đường thế gia, cái kia sau lưng, tất nhiên là có so vũ thanh hạc càng lớn đích nhân vật cho phép. Lúc này đây, coi như là vũ thanh hạc tông chủ đã đến, cũng không thể nào cứu được người đám bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn lực lượng cũng thì càng đủ. Giết cho ta. Linh đàn cảnh lưu lại, còn lại, một tên cũng không để lại. Hoàng Hành Sơn cũng không hề nói nhảm. Đường sinh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi sau lưng, cũng có thế gia, cũng có thân tộc. Các ngươi dám tàn sát ta đường thế gia, tương lai, đường sinh cũng muốn đi tàn sát gia tộc của các ngươi. Đến đây đi, giết đi. Nợ máu trả bằng máu. Đường nghĩa song cũng là kiên cường, chứng kiến cuối cùng khó tránh khỏi vừa chết. Hán Sơn mục liệt khỏe mắt, tức giận quát. Nợ máu muốn trả bằng máu. Hôm nay, người ở chỗ này tàn sát đường thế ra cả nhà. Ngày khác, hắn cũng muốn đường sinh, tàn sát bọn hắn cả nhà. Ha ha! Đường sinh sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn hôm nay, đã là rùa đen rút đầu. Nếu không, như thế nào chúng ta đánh các ngươi đường thế ra ba tháng, hắn còn liền cái giấm cũng không dám phóng một cái. Hoàng Hành Sơn cười to nói. Nhưng mà, tiếng cười của hắn vẫn còn trong không khí tiếng nổ đáng thời điểm. Đầu của hắn, quỷ dị theo cổ lằn xuống mà xuống. Phải anh? Đầu người cùng bàn đá xanh mặt đất đụng vào cùng một chỗ Người nọ nụ cười trên mặt Rồi đột nhiên cứng ngắp ở Cái kia con ngươi trừng trừng lấy Phẳng phất chuẩn bị không kịp Một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng Cùng lúc đó, hắn không đầu trên cổ Một cổ máu tươi, lúc này mới phụt đi ra Và anh Hoàng Hành Sơn thân thể Lúc này mới trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất Tĩnh Chết đồng dạng yên tĩnh Hoàng Hành Sơn tu vi như thế nào Chấp pháp điện điện chủ, huyền hồn cảnh hậu kỳ A. nhưng bây giờ Hắn sẽ chết tại tại đây. Quỷ dị chính là, ở đây tất cả mọi người, đều không có một cái, biết đạo hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Thật giống như, tại hắn nói chuyện kiêu ngạo nhất thời điểm, người nọ đầu, tự quỷ dị như vậy rớt xuống. Ở này chết đồng dạng yên tĩnh thời điểm, ngay tại tất cả mọi người bị hoàng hành sơn đầu người vô thanh vô tức rơi xuống đất đuổi tới khủng hoảng thời điểm. Toàn bộ bao phủ đường thế gia đại trận, đột nhiên vận chuyển lại. Đại trận phong bế, đem tất cả mọi người phong tỏa ở bên trong. đây là Đại trận vận chuyển. Đường sinh trở về rồi. Trở về rồi. Đường thế ra bên này, ngần người, ngay sau đó, buộc phát ra một cổ hoan hô. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy trên mặt đất lăn xuống hoàng hành sơn đầu người, chẳng biết lúc nào, đã bị một chân trò dâm ở. Một vị bạch đi ghi đồng bền thiếu niên, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người của hắn, một chút khí thế đều không có. Có thể sở hữu tất cả nhìn về phía ánh mắt của hắn, tại nơi này lập tức. Đều cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong tâm linh áp bách Ta đã trở về Lại để cho chư vị chịu khổ Đường sinh nhìn xem đường thế gia mọi người Hơi hãy náy nói Thanh âm không lớn Nghe vào ở đây đường thế gia nhân viên trong thai Giống như là đã có người tâm phúc giống như Hắn biết nói Nếu không là hắn nguyên nhân Đường thế gia những người này Cũng sẽ không biết một mà tiếp lọt vào những Này thai kiếp Đường sinh Ngươi trở về là tốt rồi Chúng ta đường thế gia người Không sợ chết Chúng ta chỉ sợ, chết về sau, không có người cho chúng ta báo thủ. Đường Nghĩa xong chứng kiến Đường Sinh trở về, cho đã mắt đều là kích động, đã lễ nóng doanh trọng. Hắn cùng Đường Sinh nhất quen thuộc, tiến lên đây, lớn tiếng nói. Người nói, muốn như thế nào cho chết đi Đường Thế gia đệ tử báo thủ. Đường Sinh nhìn xem Đường Nghĩa xong rất trực tiếp mà hỏi. Giờ phút này, muốn không phải an ủi, mà là báo thủ. Lại để cho kẻ giết người, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Đương nhiên là nợ máu trả bằng máu. Những người này, bọn hắn sau lưng cũng có gia tộc, cũng có thân tộc. Bọn hắn đến tàn sắt chúng ta đường thế gia cửu tộc thời điểm, muốn nghĩ đến, một ngày kia, cũng sẽ có người đi tàn sát bọn hắn cửu tộc. Đường sinh, chúng ta đường thế gia hy vọng, dùng bọn hắn cửu tộc chi huyết, đến huyết tế chúng ta đường thế gia chết đi chi nhân ở thiên tri linh. Đường nghĩa song thanh âm không lớn, lại chữ chữ âm vang, mang theo một loại dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng khó khăn dùng rửa sạch hận ý. Cái gì được làm cho người chỗ tạm tha người? Cái gì tha thứ rộng lượng? Cái kia đều là cho má. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Dựa vào cái gì chỉ cho phép bọn hắn giết đám bọn ta cựu tộc, giết cả nhà của chúng ta, không cho phép chúng ta đi giết bọn hắn cựu tộc, giết cả nhà của bọn hắn. Dựa vào cái gì người khác khả dĩ tản nhẫn thị xác, mà chúng ta muốn lập đạo đức đền thờ. chó má. chó má. chó má. Giết kỳ cựu tộc, giết hắn cả nhà. Nợ máu trả bằng máu. Dùng bọn hắn cựu tộc chi huyết. Huyết tế chúng ta đường thế gia bị bọn hắn giết hại chi nhân ở thiên tri linh. Ở đây đường thế gia trưởng lão đệ tử, tất cả đều bi âm thanh kiệt tư quát. Chỉ có nhận thức qua bị người diệt cửu tộc, giết cả nhà, mới có thể minh bạch, tại bị tàn sát cái kia một khác, trong bọn họ tâm phẫn nộ, tuyệt vọng, bi phẫn, thống khổ, mới có thể minh bạch bọn hắn đối với sinh khát vọng. Chỉ có dĩ sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc. Đây không phải đạo đức thương cảm thời điểm, đây là một hồi ngươi chết ta sống, đối với quyền sinh tồn chiến tranh Người không giết người khác toàn tộc, người khác sẽ tới giết người toàn tộc. Nhổ cỏ không trừ gốc, cuối cùng hội di hoạn vô cùng. Đường sinh cảm nhận được đường thế ra các đệ tử trên người phát tán mà ra ngập trời sắc ý, cảm nhận được bọn hắn trong thanh em tuyệt vọng kiệt tư cùng đối với sinh khát vọng. Hắn không phải một cái thị sắc người. Có thể hắn hiểu được, giờ này khắc này, đường thế ra tất cả mọi người nội tâm cái loại này phấn nộ, tuyệt vọng, bi phẫn, thống khổ cảm xúc. Kiếp trước, hắn và sư tỉ bị viêm kiếm tông bên kia hôn đuổi giết Đến bước đường cùng đến Niết bàn núi lúc, đành phải nhảy xuống Niết bàn núi miệng núi lửa chịu chết, lúc ấy cái loại nảy tâm tình, cùng giờ phút này đường thế ra tất cả mọi người cảm xúc không sai biệt lắm. Hắn cũng muốn giết sạch rồi viêm kiếm tông từ trên xuống dưới. Di huyết hoàn huyết, ăn miếng trả miếng. Cho tới bây giờ, phần này hận ý cùng sắc ý, còn cắm rễ tại đường sinh đáy lòng. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Đường Sinh không do dự, lớn tiếng hứa hẹn nói. Nghe nói như thế, ở đây Huyền một kiếm tông huyền hồn cảnh Linh đan cảnh cấp cứng, giả, tất cả đều luôn cuống. Đường sinh, chúng ta, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, mới đến tàn sát các ngươi đường thế gia. Nhiệm vụ điện điện chủ hoàng bảo lôi, chết để luôn cuống, thanh âm phát rung nói. Phản kháng, vừa mới chết đi chấp pháp điện điện chủ hoàng hành sơn, luận thực lực vẫn còn so sánh hắn lợi hại vài phần. Thế nhưng mà, vô thanh vô tức tiểu chết rồi. Bọn hắn không biết, cái kia đến cùng phải hay không đường sinh ra tay, có thể không hề nghi ngờ. Đường sinh tuyệt đối có thực lực đưa bọn chúng tất cả đều chém giết. Cho nên, các ngươi sẽ vì như vậy hành vi, trả giá huyết một cái giá lớn. Các ngươi dám tàn sát ta đường thế gia cựu tộc. Như vậy, ta đường thế gia, cũng muốn đi tàn sát các ngươi cựu tộc. Đường sinh lời nói rơi xuống. Toàn bộ đại trận, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Hoác hoác. Tiểu hỏa phẫn nộ lớn tiếng hô hào, những Này hỏa diễm, đúng là nó triệu hoán mà đến. Dám đến tàn sát đường sinh lão đại cựu tộc Vậy nó tiểu hỏa cũng muốn chết cháy những này hôn đãng cựu tộc. Nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Khi bọn hắn trong thức hải, một cái lạnh như băng vô tình thanh âm, như là cựu thiên thần lôi giống như ẩm ẩm nổ vang ra. Chương 327, công đức trừng phạt. Cái này lạnh như băng vô tình thanh âm, tự đường sinh luân hồi chiến ấn vang lên, không phải ai thanh âm, đúng là luân hồi điện linh thanh âm. Người, luân hồi chi nhân, công đức có mất, cần thay trời hành đạo, tích đức làm việc thiện. Như đại khai sát giới, tàn sát sinh linh, như vậy, Luân hồi điện sẽ đối với ngươi giết chóc hành vi nặng nhẹ trình độ tiến hành trừng phạt. Đường sinh nghe thế cái thanh âm, ngẩn người. Những người này trước muốn tới giết ta. Đường sinh nơi nào sẽ chịu phục Hắn không nghĩ tới, thời điểm mấu chốt, cái này Luân hồi điện linh rõ ràng nhảy ra cho hắn khiến cho ngang chân. Nếu là bọn họ động tay tới giết ngươi, ngươi tự nhiên khả dĩ phản kích. Chỉ là, bọn hắn cũng không phải là tới giết ngươi, bọn hắn cũng không có hướng ngươi động tay. Bọn hắn muốn giết là đường thế ra những người khác. Luân hồi Điện Linh thanh âm lại lần nữa văng lên. Nói như vậy, chỉ cần bọn hắn trước đối với ta động tay, với tư cách luân hồi người, mới có thể hoàn thủ hạ. Đường sinh chịu đựng phẫn nộ chất vấn. Luân hồi Điện định ra quy tắc tiểu là như thế. Luân hồi Điện Linh hay là cái kia phó bản khắc tư thái. Giết một người đều không được. Đường sinh lần nữa giận dữ hỏi. Giết một hai người đương nhiên khả dĩ. Ngươi nếu là muốn đi tàn sát kỳ cựu tộc, đại khai sát giới Như vậy, cho dù luân hồi điện không xử phạt ngươi, trên thế giới này, còn có một gọi là thần giam điện địa phương. Bên trong thần giam xứ người, cũng tới chu sát ngươi, thay trời hành đạo. Luân hồi điện linh nói ra. Nghe thế, đường sinh trong nội tâm dùng mình. Với tư cách luân hồi người, liền báo thủ đều không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đến tàn sát của ta thân bằng hảo hữu Đường sinh rất không cam tâm, cũng không phục lắm. Đã thân là luân hồi người, vậy ngươi nên nhìn thấu thế gian này sinh ly từ biệt thả xuống được cái này thế tục thất tình dục Nhân quả đủ loại, sinh tử đều có luân hồi. Luân hồi Điện Linh nói ra. Ta biết nói, sinh tử đều có luân hồi. Nhưng là, người sống cả đời, tự không cầu kiếp sau, chỉ tranh sống chiều. Đường sinh giận dữ đáp lại. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, lấy hết nhắc nhở nghĩa vụ. Ngươi nếu là cố ý muốn giết chóc, ta cũng sẽ không biết ngăn trở. Nhưng là, đem làm ngươi giết chóc đạt tới nhất định được trình độ lúc, ta sẽ đối với ngươi tiến hành trừng phạt Luân hồi điện linh căn bản không muốn phân rõ phải trái, nó cái thờ phụng luân hồi thần điện cho nó định ra quy tắc. Sẽ có nào trừng phạt? Đường sinh hỏi. Mỗi người trên người, đều có nhất định được công đức giá trị, các ngươi cảm thụ không đến, có thể ta nhưng có thể cảm thụ đạt được. Ngươi giết chóc sinh linh, công đức giá trị tự nhiên sẽ giảm bớt, đem làm giảm bớt vi phụ đếm được thời điểm, mỗi ít một chút công đức giá trị, biết sử dụng ngươi một điểm chiến hân điểm tới chết tiêu Đem làm ngươi chiến hân điểm không đủ để chống đỡ tiêu công đức giá trị lúc, như vậy sẽ gọt ngươi chiến huân quân hàm. Nếu như gọt ngươi chiến huân quân hàm đều không đủ dùng triệt tiêu, như vậy, kế tiếp luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ lúc, đem ngươi bắt buộc tiến vào cấp tuyệt cảnh cái khác luân hồi cuộc chiến ở bên trong, tích lũy triệt tiêu ngươi công đức giá trị chiến huân điểm. Luân hồi điện linh lạnh lùng trả lời. Trên người của ta công đức giá trị là bao nhiêu? Đường Sinh hỏi. 120. Luân hồi điện linh trực tiếp trả lời. Đường Sinh nghe xong, trong nội tâm dùng mình Mới 120A. Cũng không biết số này giá trị là cao là thấp. Hắn lại tiếp tục hỏi. Giết một người. Khấu trừ bao nhiêu công đức giá trị. Cái kia muốn xem đối phương trên người công đức giá trị là bao nhiêu. Người giết đối phương trên người của người công đức giá trị muốn triệt tiêu đối phương trên người công đức giá trị nhân đôi số lượng. Luân hồi Điện Linh trả lời. Ách. Nếu là đúng phương trên người công đức giá trị vi phụ mấy. Đường sinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Công đức giá trị vi phụ mấy. Sẽ là thiên đạo chỗ ác. Người giết bọn hắn, cái kia chính là thay trời hành đạo, nếu không sẽ không tổn thất công đức giá trị, ngược lại còn có thể đạt được nhất định được công đức giá trị. Luân hồi điện linh trả lời. Nghe thế, đường sinh trong nội tâm cuối cùng là cân đối chút ít. Nguyên lai, like, cái này luân hồi thần điện quy củ, cũng cũng không cái chết nha. Có phần thưởng có phạt, thưởng phạt phân minh. Vậy bọn họ trên người công đức giá trị, là đúng là phụ. Đều là bao nhiêu? Đường sinh ánh mắt quét về phía ở đây huyền một kiếm tông một đám trưởng lão không che giấu chút nào sát ý của hắn. Người thân là luân hồi người, ta mới có thể xem tới được trên người của người điểm công đức ấy. Về phần mặt khác sinh linh cùng tu sĩ, ta không cách nào xem tới được. Luân hồi điện linh giải thích. Ở tại thần giới ở bên trong, công đức cùng luân hồi, chính là hai cổ hoàn toàn bất đồng pháp tắc cùng thế lực. Ách đường sinh đầu góc rất linh hoạt, hắn nghĩ tới điều gì, lại hỏi, nếu như ta đem một người phế đi, đừng không có đem hắn chém giết mà là khiến người khác đi giết, biết được sẽ không khấu trừ điểm công đức. Ta không rõ ràng lắm. Công đức tăng giảm phán định, có thứ nhất bộ đồ công đức phát tắc. Người không có giết người, nhưng đối phương sinh tử lại với người có trực tiếp nhân quả quan hệ, phần này rất chóc, nếu là tổn hại công đức, vậy cũng có lẽ có thể coi là một bộ phận tại trên đầu của người. Luân hồi Điện Linh không quá xác định nói. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm một hồi thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, sẽ có lỗ thủng có thể toàn, chui vào. Vừa mới ta chém giết chấp pháp điện điện chủ Hoàng Hành Sơn, công đức là thua lỗ, hay là tăng hạ? Đường sinh nghĩ đến cái này vấn đề, lại hỏi. Tăng 8 điểm. Luân hồi Điện Linh rất kiên nhẫn trả lời. Nàng nhìn không tới những người khác điểm công đức, có thể xem tới được từng cái luân hồi người trên người điểm công đức. Vậy bây giờ, đường sinh lời nói rơi xuống, một đạo kiếm khí chém giết mà ra, đem trước mặt nhiệm vụ điện điện chủ Hoàng Bảo lôi đầu người cho chém rụng trên mặt đất. Thua lỗ 20 điểm. Luân hồi điện linh lạnh lùng nói. Đường sinh nghe thế, đại khái tâm lý nắm chắc. Thua lỗ 12 điểm, chứng minh nhiệm vụ này điện điện chủ hoàng bảo lôi trên người điểm công đức là 10 điểm. Về phần cái kia chấp pháp điện điện chủ hoàng hành sơn. Chém giết hắn còn có thể đạt được điểm công đức, chứng minh người này, ngày bình thường, cũng là một cái làm nhiều việc các tri nhân, công đức vi phụ, là thiên đạo chỗ ác. Đường sinh ánh mắt, vẫn nhìn ở đây tất cả mọi người. Những cái thứ này, cái đó một cái là người lương thiện. Bọn hắn chạy đến chu đường thế gia cựu tộc, ở trong đó, có bao nhiêu cái người vô tội à, có thể bọn hắn đều hạ thủ được. Cho nên, bọn hắn cái đó một cái trong tay, không dính nhiễm người vô tội máu tươi. Chỉ sợ, trong bọn họ, đại đa số chi nhân điểm công đức đều là phụ, coi như là có chính, chỉ sợ cũng đang được sẽ không quá nhiều ba. Cho nên, cộng lại một chút, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết xong, đang cùng phụ lẫn nhau triệt tiêu. Đường sinh cho dù hội lỗ lá công đức, chỉ sợ cũng sẽ không biết lỗ lá quá nhiều. Hơn nữa, hắn còn có 6.000 sơ cấp chiến huân điểm khả di khấu trừ. Đường sinh, tha chúng ta a tha chúng ta a Chúng ta đều là phụ mặc nhân huyền tổ mệnh lệnh, lúc này mới đến tàn sát các ngươi đường thế gia. Những trưởng lão này, chứng kiến đường sinh phất tay tầm đó, lại lần nữa chém giết nhiệm vụ điện điện chủ Hoàng Bảo Lôi, đã sớm sợ tới mức thẻ ra quần rồi. Giờ phút này, ở đâu còn có cái gì hung hăng cản quay khí diễm? Cả đám đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mặc nhân huyền tổ sao? Nguyên lai là Lao Gia Hỏa kia. Nghe thế cá nhân đích danh tự, đường sinh trong con ngươi, sắc ý loay ra. Lao Gia Hỏa này, lúc trước đã nghĩ ngợi lấy đến cường đoạn hắn dao long long rác, không tiếc còn đối với hắn đánh lén ra tay. Đáng tiếc, lúc kia, bị hắn vừa mới luyện thành đồ long kiếm khí cho đẩy lui. Không nghĩ tới, rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định. Nếu không chưa từ bỏ ý định, giờ phút này, còn khiến cho như thế âm hiểm. Không giết ngươi lão Gia Hỏa này, ta như thế nào nuốt được hạ cơn tức này. Đường sinh em thầm nghĩ đến. chương 328, thông môn cảnh báo. Đường sinh nhìn xem trước mặt những người này, trong nội tâm không có một tia thương cảm. Đến tàn sát người cựu tộc thời điểm, như thế nào không thấy bọn hắn thương cảm người khác. Cho nên, hắn rất quyết đoán, trong tay kiếm khí chém giết mà ra. Lập tức, ở đây quỷ chi nhân, tất cả đều bị hắn phế bỏ tu vi, têu rên một mảnh. Có ít người biết đạo hôm nay khó tránh khỏi vừa chết, tại chỗ tiểu đối với đường sinh ác độc chửi bới bắt đầu. Hắn cũng lười đúng lý hội những người này. Hoan có đầu, nợ có chủ. Ta biết đạo các ngươi rất nhiều trí thân hảo Hữu đều đã bị chết ở tại đám người này trong tay. Ta cũng không trực tiếp giết chết bọn hắn, các ngươi còn giết bọn hắn A. Chính tay đâm hung thủ, tự mình cho các ngươi trí thân hảo hưu đám bọn họ báo thủ. Hắn đối với sau lương đường thế gia một đám trưởng lão đệ tử nói ra. Ở đây một đám đường thế gia trưởng lão đệ tử đám bọn họ nghe xong ngẩn người. Phải biết rằng... Thế trên mặt đất đều là huyền mộ kiếm tông huyền hồn cảnh, linh đan cảnh cấp bậc đại nhân vật, khi bọn hắn trước kia xem ra, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Lại để cho bọn hắn tự mình đi chém giết, có ít người còn khó hơn dùng tin, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng nhất, có người đứng dậy. Thê tử của ta cùng hai đứa con trai, là được bị các người đính tại trên mặt cỏ gỗ, hành hạ chết. Ta muốn đem các ngươi bầm thơi vạn đoạn. Đây là đường thế ra một vị thiên cảnh đỉnh phong trường lao, song mâu đỏ bừng lấy. Tất cả đều là bi thống cùng cựu hận Cầm trong tay trường kiếm Hướng phía trước mặt những người này Một kiếm kiếm ám sát mà đi Có người động tay Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng báo thù bắt đầu Bất quá Huyền hồn cảnh cường giả thân thể rất cường đại Đều là đặc thù bí pháp rèn luyện qua Thiên cảnh võ giả cho dù là toàn lực ám sát Có đôi khi đều chưa hẳn có thể đâm bị thương những người này Đợi những người này phát tiết trong chốc lát cảm xúc về sau Hay là muốn đường sinh ra tay Đưa bọn chúng hết thể chém giết Huyền Mộc Kiếm Tông trưởng lão, tại Huyền Mộc Kiếm Tông nội đều là có lưu mệnh giản. Những người này sau khi chết, mạng của bọn hắn giản lập tức lóe đi. Thoáng cái chết đi nhiều như vậy huyền hồn cảnh, linh đan cảnh trưởng lão, toàn bộ Huyền Mộc Kiếm Tông lập tức đại chấn tạo nên đến. Trông coi mệnh giản điện trưởng lão, nào dám lãnh đạo. Lập tức gõ tỉnh cao cấp nhất cảnh báo. Cảnh báo vang lên, dồn dập không hay xảy ra tiếng Trung, tiếng nổ dãng tại toàn bộ Huyền Mộc Sơn Mạch nội. Sở hữu tất cả tại Huyền Mộc Kiếm Tông nội trưởng lão đệ tử Tất cả đều sức sở, dừng lại tình hình kinh tế sự tình, mở mị không biết làm sao bắt đầu. Mặc nhân phong. Mặc nhân huyền tổ cùng diêm sư bá chính khoanh chân mà ngồi ở chỗ này. Đã nhanh 3 tháng, đường sinh cái kia luân hồi người, lâu như vậy đều không đi ra, xem ra, không phải tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong, tự là thu được ngọn gió nào thanh âm, biết đạo sư bá huynh tại đối phó Hán, không dám lộ diện. Ad mặc nhân huyền tổ mang theo vài phần nịnh nọt nói nói. Tiểu tử này không đơn giản. Nghe đồn hắn kiếp trước chỉ là linh đăng cảnh. Có thể ta xem hắn tại đường thế gia biệt phủ bố trí chính là cái kia trận pháp, bên trong ẩn chứa pháp tướng cảnh áo nghĩa. Theo ta thấy đến, tiểu tử này kiếp trước vô cùng có khả năng là pháp tướng cảnh lao quái truyền thế. Diêm sư ba mấy tháng này đến, đối với Đường Sinh tin tức trọng điểm thu thập. Hắn đương nhiên sẽ không mù quáng đích tin hoàn toàn những tin tình báo kia nội dung, mà là tin tưởng hắn chỗ đã thấy, cảm nhận được. Kỳ thật, hắn nói Đường Sinh kiếp trước là pháp tướng cảnh lão quái truyền thế. Điểm này cũng không có gì sai. Bởi vì, đường sinh đã nhận được Bắc lai truyền thừa về sau, tiệu tương đương với đã thức tỉnh một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ đại cường giả trí nhớ như vậy. Chắc không được kẻ này dám như thế hung hăng càng quái, nguyên lai là pháp tướng cảnh lão quái truyền thế. Bởi như vậy, chúng ta đã đắc tội hắn, vậy không thể lại giữ lại hắn. Mặc nhân huyền tổ trong nội tâm dùng mình, mang theo vài phần khẩn chương nói. Đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng. Muốn khôi phục đến pháp tướng cảnh đỉnh phong Như thế nào một sớm một chiều sự tình. Yên tâm đi, cho dù hắn lần này đem làm rùa đen rút đầu, không dám lộ diện, ta có rất nhiều biện pháp giết chết hắn. Diêm sư bá đã tính trước nói. Đã như vậy, bên kia đánh đường thế ra biệt phủ người, sắp công phá đại trận rồi. Ta kiểu lại để cho bọn hắn đại khai sát giới A. Mặc nhân huyền tổ nói ra. Tốt. Diêm sư bá gật gật đầu. Hai người tiếp tục chuyện phim lấy, nhưng mà, cũng không lâu lắm, đột nhiên toàn bộ mặc nhân phong bên ngoài. Tiếng nổ tạo nên dồn dập không hay xảy ra cảnh báo. Đây là có chuyện gì? Diêm sư ba như mày, chầm giọng hỏi. Ta điều tra một phen. Mặc nhân huyền tổ đạo niệm phúc thỏ ra đi, hỏi thăm huyền một kiếm tông cao tầng trưởng lão. Sắc mặt dùng mình, lộ ra sắc mặt vui mừng. Là cái gì? Diêm sư ba hỏi. Huyền một kiếm tông nội, chết một đám huyền hồn cảnh, linh đan cảnh trưởng lão, chính là ta phái đi đánh đường thế ra biệt phủ cái kia những người này. Xem ra, Đường sinh tiểu tử kia rốt cục nhịn không được, đi ra. Mặc nhân huyền tổ nói ra. Hắn không có chút nào vì hắn phái đi những huyền hồn đó cảnh, linh đàn cảnh trưởng lao chết mà bị thương. Trái lại, những người kia chết đổi lấy đường sinh đi ra, khả di thực hiện bọn hắn dẫn xà xuất động kế sách, cái kia chính là chết có ý nghĩa. Rất tốt. Hắn dám ra đây, vậy sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Hắn dám trắng trận giết chóc, như vậy cũng đủ để chứng minh hắn là trọng nghĩa khí chi nhân. Chúng ta theo kế hoạch làm việc. Ta trước hết đi mai phục địa điểm. Diêm sư ba đứng dậy, trong con ngươi sát ý hiện ra. Sau đó rất nhanh rời đi huyền Mộ kiếm tông. Tông chủ điện. Mặc nhân huyền tổ đi vào chỗ đó, ở bên trong, Lâm kiên huyền tổ, thiện thảo huyền tổ, huyền nam huyền tổ đã đi tới. Cái này bốn vị huyền tổ, ngay tại lúc này vẫn còn huyền một kiếm tông bốn vị hợp nhất cảnh thái thượng trưởng lão. Trong đó, dung đồng Lâm kiên huyền tổ nhiều tuổi nhất. Ba vị sư huynh. Mặc nhân huyền tổ đối với ba vị thi lễ một cái uyên mục kiếm tông cảnh báo vang lên, vốn là đã đến sinh tử nguy cơ trước mắt, bọn hắn với tư cách thái thượng trưởng lão, cũng không thể ngồi được. Cùng lúc đó, tông chủ trong điện, mấy vị phó tông chủ, tứ môn môn chủ, tất cả điện điện chủ, trưởng lão các đại trưởng lão đám bọn họ, cũng đều đã đi đến. Chấp pháp điện điện chủ Hoàng Hành Sơn, nhiệm vụ điện điện chủ Hoàng Bảo Lôi đều chết hết. Mặc Nhân sư đệ, ta nghe nói, bọn hắn trước khi chết, ngươi phái bọn hắn đi vây công Huyền Mục thành bên ngoài đường thế ra biệt phụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Kiên huyền tổ hỏi. Rất hiển nhiên, Hoàng Hành Sơn, Hoàng Bảo lôi bọn người đi vây công đường thế gia biệt phủ thời điểm, những này huyền mục kiếm tông cao tầng là biết đến. Chỉ là, biết đạo phía sau màn là mặc nhân huyền tổ bày mưu đặc kế, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Hiện tại, sự tình nào lớn hơn, còn chết nhiều như vậy huyền hồn cảnh cùng linh đăng cảnh, đây là muốn tìm người gánh trách nhiệm đã đến. Dù sao, huyền mục kiếm tông thượng cấp, còn có thiên nguyên đạo tông chống coi. Tại thời khắc này, ở đây phó tông chủ, môn chủ, điện chủ, đại trưởng lao đám bọn họ, ánh mắt đều nhìn xem mặc nhân huyền tổ trên người. Ai cũng biết nói, Hoàng Hành Sơn, Hoàng bảo lôi bọn người là mặc nhân huyền tổ phe phái người. Ai có thể cũng biết, từ lần trước tăng bạo lực, triệu chí cực thiên lao sự kiện về sau, Vũ Thanh Hạc tông chủ coi như chúng tuyên bố qua, nàng muốn che chở đường thế gia, ai dám động đến đường thế gia, cái kia chính là không để cho nàng Vũ Thanh Hạc mặt mũi, tự là cùng nàng Vũ Thanh Hạc gây khó dễ. Thế nhưng mà, mặc Nhân huyền tổ lần này hay là động không chỉ có động còn muốn tiêu diệt đường thế gia cựu tộc. Chỉ cần không phải kẻ đần, cũng biết, chuyện này mặt ngoài là Hoàng Hành Sơn, Hoàng Bảo lôi đem người đối phó đường thế gia, kỳ thực là tổng chủ Vũ Thanh Hạc cùng Thái Thượng trưởng lão mặc Nhân huyền tổ ở giữa ân oán. chương 329, Thanh Hạc xuất quan. Cho nên, Hoàng Hành Sơn, Hoàng Bảo lôi đem người đánh đường thế gia sự tình, những phái hệ khác phó tổng chủ, điện chủ, môn chủ, đại trưởng lao đám bọn họ đều rất thông minh không đếm xỉa đến. Mọi người đều biết, hôm nay Vũ Thanh Hạc đang tại bế quan, coi hắn tính cách, đợi nàng sau khi xuất quan, chuyện này tất nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Mặc Nhân Huyền tổ chứng kiến giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn xem hắn. Hắn cũng minh bạch mọi người ánh mắt đều là cái gì hàm nghĩa. Ta lại để cho Hoàng Hành Sơn, Hoàng Bảo Lôi dẫn người đi bắt cầm Đường Thế Gia thành viên, tự nhiên là nắm tử đã đến Đường Thế Gia thành viên cấu kết ma tông căn cứ chính sắt theo. Nếu không Bọn hắn như thế nào lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gần 3 tháng? Cái này không, bọn hắn hôm nay lộ ra tướng mạo sẵn có, đem Hoàng Hành Sơn, Hoàng Bảo lôi bọn người tất cả đều chém giết. Mặc Nhân Huyền Tổ cưỡng từ đoạt lý lớn tiếng nói, "Đã như vậy, như vậy lần này đường thế ra sự tình, tiểu do Mặc Nhân sư đệ ngươi chủ trì a." Lâm Kiên Huyền Tổ thản nhiên nói, "Cái gì cấu kết Ma tông? Đây đều là chó má, cho người khấu trừ tội danh lấy cớ." Đã đến lúc này, Mặc Nhân Huyền Tổ còn nói như vậy, hắn cũng lười đúng lý hội. Lần này cảnh báo vang lên nguyên nhân đều điều tra rõ ràng, đều bởi vì mặc nhân huyền tổ cùng Vũ Thanh Hạc ở giữa phe phái chi tranh giành mà khiến cho hắn lại thế nào ngốc được tham dự trong đó. Những thứ khác hai vị thái thượng trưởng lão, cũng ôm đồng dạng tâm tư. Với lúc đó, có người đến báo, nói đường sinh hùng hổ hướng phía tông chủ điện mà đến. Hắn đến buổi vặn, ta đang muốn bóp chết cái này tiểu súc xanh. Mặc nhân huyền tổ vẹ mặt sắc ý, cười lạnh bắt đầu. Đường thế ra đệ nhị biệt phủ. Máu chảy thành sông. Có thể mặc dù như vậy, cũng đều khó có thể rửa sạch đường thế gia trong lòng mọi người cừu hận cùng phẫn nộ. Bởi vì, người chết không thể phục sinh. Bọn hắn chí thân bằng hưu chết rồi, vậy vĩnh viễn chết rồi, rốt cuộc không sống được. Biệt phủ bên ngoài, những cái kia cột vào trên mặt cọc gỗ đường thế gia tộc viên còn sống, đều bị giải cứu xuống dưới. Đường Sinh linh niệm phúc do xét, thô sơ giản lược kiểm tra một chút thân thể của bọn hắn tình huống, nhiều cái hấp hối tộc viên đều bị hắn cứu được trở về. Còn lại trọng thương, một lát đều không chết được. Hắn đem chữa thương đan dược phân phát xuống dưới. Nghĩa song Láo Ca, đường Anh Trấn, đường Lăng Thư cùng đường Vũ kiếm ba vị Láo Ca. Đường Sinh không thấy ba người này, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Hơn hai tháng trước, tại Hoàng Hành Sơn bọn người đánh chúng ta đường Thế Gia mấy ngày hôm trước, bọn hắn đều đi ra ngoài. Thứ nay về sau chỉ có như vậy tin tức. Khả năng. Đường Nghĩa song nói đến đây, xong mâu đỏ bừng bắt đầu. Bọn hắn có lẽ còn chưa chết. Hắn cảm giác được khí tức của bọn hắn, còn còn sống cơ. Đường sinh rất khẳng định nói. Đường sinh, ngươi, ngươi nhất định phải cứu ra ba vị lao tổ tông. Đường nghĩa song cầu khẩn. Cho dù hôm nay, đường thế gia đại bộ phận mọi người đột phá đã đến Linh Đăng Cảnh, có thể ba vị lao tổ tông tại đường thế gia tộc viên địa vị không giống bình thường. Ta minh bạch. Hiện tại ta liền giết thượng huyền một kiếm tông, nếu là ba vị lao tổ tông gặp chuyện không may. Ta đây lại để cho sở hữu tất cả tham dự tiến chuyện này mọi người đến bồi chôn cất. Đường sinh lớn tiếng hứa hẹn lấy. Nói xong, hắn một lần nữa đem biệt phủ trận thế bố trí một phèn, sau đó hướng phía huyền một kiếm tông bay vút mà đi. Trên đường đi, đường sinh cảm nhận được âm thầm có rất nhiều ánh mắt đều theo dõi hắn. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Bất luận cái gì thời điểm, thực lực đều là dừng chân căn bản. Trong lòng của hắn sát ý một mảnh. Lúc này đây, ai dám ngăn cản hắn, hắn muốn giết ai Cho đến giết mặc nhân huyền tổ lão ra hỏa kia mới thôi Một đường đi vào huyền một kiếm tông tông chủ điện trước Cũng không có người dám ngăn trở hắn Tông chủ điện trước Mặc nhân huyền tổ cầm đầu Một đám đường thế gia cao tầng Ở chỗ này đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Chờ đường sinh đến Ta chỉ muốn hỏi một câu Hôm nay, các ngươi ở đây tất cả mọi người Đều muốn đi theo cái này Mặc nhân huyền tổ đồng dạng Đến muốn tiêu diệt ta đường thế gia cựu tộc sao Đường sinh cũng không quanh co lòng vòng Ánh mắt lạnh lùng quét mắt ở đây tất cả mọi người, trên người hắn không có hiển lộ một kia lòng quy bi thế đi ra, bởi vì, tại luân hồi điện tu luyện vị diện trong 3 tháng này, hắn đã sớm đối với cái kia tam môn thần công vũ kỳ vận dụng, đặt đến một loại cẩn thận viên mãn tình trạng. Bất quá, bị đường sinh lạnh như băng ánh mắt quét đến thời điểm, ở đây tất cả mọi người, đều cảm thấy là bị một thanh kiếm giống như, theo khỏe mắt đâm vào tiến tâm linh, toàn thân phát lạnh, một cổ hoảng sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Thật bén nhọn ánh m Người ở chỗ này tất cả đều cả kinh, bất quá, nghĩ đến đường sinh là luân hồi người thân phận, có được như vậy ánh mắt sắc bén cũng là bình thường. Ha ha! Đường sinh, chuyện hôm nay, chính là ta nắm giữ đến các ngươi đường thế gia cấu kết ma tông căn cứ chính xác theo, cùng những người khác không quan hệ. Ta biết đạo ngươi rất nặng tình nghĩa, lần này đằng đằng sát khí đến tông chủ điện, tất nhiên rất muốn biết các ngươi đường thế gia đường Anh Trấn, đường Vũ Kiếm cùng đường Lăng Thư ba vị người hạ là ga. Việc đã đến nước này... Mạc nhân huyền tổ cũng không quanh coi lòng vòng. Bọn hắn ở nơi nào? Đường sinh trầm rõng hỏi. Ở cái địa phương này, có bản lĩnh, người đi tìm A. Mạc nhân huyền tổ nói xong, trong tay một cái đã sơm chuẩn bị cho tốt Ngọc Giản, bắn ra, đánh về phía đường sinh. Đường sinh tiếp nhận Ngọc Giản, bên trong là một cái địa chỉ, vị trí tại Thi Ma Sơn Mạch ở chỗ sâu trong cái nào đó địa phương. Trong lòng của hắn dùng mình, bởi vì Thi Ma Sơn Mạch ở bên trong, có một cái khủng bố tồn tại. Vẫn muốn muốn bắt cầm hắn, đó là hắn không muốn nhất đi địa phương một trong. Ngươi bắt cầm bọn hắn, tựu là muốn đem ta dẫn đi cái kia địa phương A rốt cuộc là cái mục đích gì? Đường sinh hỏi. Ngươi đi thì biết rồi. Cáo tử. Mặc nhân huyền tổ nói xong, tự muốn rời khỏi. Dù sao, ở chỗ này động tay, hắn cũng giết không chết đường sinh. Bởi vì, đường sinh nếu không phải địch lúc, tùy thời khả di chuyển tống về luân hồi điện ở bên trong. Ngươi đi được rồi sao? Đường sinh ánh mắt lẫm liệt chính là muốn ra tay nhưng lại tại mặt nhân huyền tổ đang muốn muốn hóa thành pháp Quang Phi độn rời đi thời điểm trong hư không một đạo màu xanh kiếm khí đột nhiên chém giết mà ra thật bén nhọn kiếm khí đạo này kiếm khí cũng không phải đường sinh chỗ sử xuất không tốt bên kia mặc nhân huyền tổ biến sắc, trốn tránh không kịp chỉ có thể đủ vận chuyển trên người hợp nhất cảnh phòng ngự pháp bảo gắt gao ngăn cản với kiếm khí chém giết tại hắn phòng ngự pháp bảo lên lập tức đem mặc nhân huyền tổ phòng ngự pháp bảo cho đúng lỗ Kiếm khí chém giết tiến vào mặc nhân huyền tổ trong thân thể, mặc nhân huyền tổ như là diệu đứt dây giống như, từ giữa không trung rơi xuống hồi trở lại tông chủ trong điện. Mọi người ngầng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh bóng người, thức tha lấy dáng người, ngự kiếm mà đến. Là vũ thanh hạc tông chủ. Nàng xuất quan. Chơi ạ. Khí tức của nàng. Nàng đột phá đến hợp nhất cảnh rồi. Hợp nhất cảnh cấp bậc kiếm tu. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, cũng tự như vậy mấy người, đếm đều đếm qua được đến không nghĩ tới Nàng thật sự trở thành hợp nhất cảnh kiếm tu rồi. Tông chủ điện trước mọi người, trong nội tâm đều dùng mình. Mặc dù là Lâm Kiên huyền tổ, Huyền Nam huyền tổ, Thiện thảo huyền tổ ba vị hợp nhất cảnh, giờ phút này nhìn về phía Vũ Thanh Hạc ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi. Vũ Thanh Hạc không có đột phá đến hợp nhất cảnh trước, với tư cách huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu, địa vị tại Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong tiểu theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Giờ phút này thành công đột phá, với tư cách hợp nhất cảnh kiếm tu, Tại Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong địa vị, lập tức cao bọn hắn một cái cấp độ. Vũ Thanh Hạc, ngươi. Ngươi rõ ràng đột phá. Kế trên mặt đất mặc nhân huyền tổ, chứng kiến Vũ Thanh Hạc mang theo hợp nhất cảnh kiếm Tu Chi Huy, Cường Thế Hàng Lâm, hắn lập tức trợn tròn mắt, đồng thời cũng tuyệt vọng. chương 330, Cường Thế ra tay. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch mặc nhân huyền tổ trong con ngươi tuyệt vọng hàng nghĩa. Mọi người xem hướng ánh mắt của hắn, cũng thương cảm bắt đầu Nếu là Vũ Thanh Hạc còn không có có đột phá đến hợp nhất cảnh, dùng mặc nhân huyền tổ tại huyền mục kiếm tông thái thượng trưởng lao địa vị, còn có thể cùng Vũ Thanh Hạc chính diện cứng đối cứng. Hiện tại, Vũ Thanh Hạc đột phá, như vậy, bọn hắn song phương cũng đã không phải một cái cấp bậc được rồi. Vũ Thanh Hạc hàng lâm mà đến, nhìn cũng không nhìn một mắt ké trên mặt đất, đã như là chó chết bình thường mặc nhân huyền tổ. Tại thời khắc này, trong ánh mắt của nàng, chỉ có đường sinh. Nàng biết nói, lúc này đây có thể đột phá đến hợp nhất cảnh Tất cả đều là đường sinh ban cho cho nàng. Trong lòng của nàng, đối với đường sinh, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có một chút liền nàng đều nói không rõ phức tạp nhân tố ở bên trong. Ta đã tới chậm. Ta không nghĩ tới, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, còn có người dám can đảm bỏ qua ta mà nói, đi động đường thế ra. Vũ Thanh Hạc thẳng ngoắc ngoác nhìn xem đường sinh, cái kêu mỹ lệ thanh tịnh trong con người, không chứa một tia tạp chất. Lần này xuất quan, nàng đột phá hợp nhất cảnh, thực lực so với trước kia. Đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Thế nhưng mà, trước mặt Tuấn Mỹ thiếu niên, nàng so với trước kia, càng phát ra nhìn không thấu bắt đầu. Cũng chính là loại này bao phủ tại thần bí ở bên trong nhìn không thấu, làm cho nàng đối với cái này cái thiếu niên, càng phát ra rất hiếu kỳ Cái này không oán ngươi. Trong khoảng thời gian này, vừa mới ta cũng bế quan, hôm nay cũng mới xuất quan. Đường sinh cũng ngưng mắt nhìn cái này Vũ Thanh Hạc, chứng kiến Vũ Thanh Hạc đột phá thành công, trong lòng của hắn cũng vì nàng khai mở tâm ngươi yên tâm. Đường thế gia sự tình, chính là ta sự tình. Ai dám giết Đường thế gia người, ta tiểu đi giết hai. Ai muốn diệt Đường thế gia cựu tộc, ta tiểu đi diệt hai cựu tộc. Vũ Thanh Hạc lần nữa tại đây dạng công khai nơi, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây Huyền Mộ kiếm tông cao tầng, sắc mặt tất cả đều ngưng tụ. Những mặc nhân huyền tổ đó phe phái Huyền Mộ kiếm tông trường lão, có thông minh, sợ tới mức tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ bắt đầu. Minh Bạch Vũ Thanh Hạc tính cách mọi người biết nói. Nữ nhân này, nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Nàng liên mặc nhân huyền tổ cũng dám tại chỗ đánh cho trọng thương, đối phó bọn hắn, đương nhiên giống như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tốt! Ta như vậy người, nhất ân oán rõ ràng. Ta là luân hồi người, đại khai sát giới còn có điều rất thúc, ngươi tới giúp ta, vậy không thể tốt hơn. Đã đem vũ thanh hạc làm bằng hữu rồi, như vậy, đường sinh cũng không hề khách khí. Kế trên mặt đất mặc nhân huyền tổ, không chỉ có bản thân bị trọng thương. Trong cơ thể cũng bị một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí chỗ phá hủy lấy, lại để cho hắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì một tia bổn nguyên pháp lực. Vũ Thanh Hạc, ta nói như thế nào đều là Huyền Mộ kiếm tông thái thượng trưởng lão, đồng thời còn là Thiên Nguyên đạo tông hợp nhất cảnh trưởng lao. Người, người dám tại chỗ đem ta đánh cho trọng thương. Mặc Nhân Huyền tổ gặp Vũ Thanh Hạc hàng lầm sau khi xuống tới, một mực cũng không có xem lấy hắn, lập tức phẫn nộ phi thường. Nhìn hằm hầm chất vấn, "Ta vì cái gì đem ngươi đánh cho trọng thương?" Ngươi chẳng lẽ trong nội tâm không có điểm số sao? Vũ Thanh Hạc lần này xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Mặc Nhân Huyền Tổ. Ta động đường thế ra thì thế nào? Ta có chứng cứ chứng minh đường thế ra cùng Ma tông cấu kết. Mặc Nhân Huyền Tổ giải thích lấy. Ta đem ngươi đánh cho trọng thương thì thế nào? Ta có chứng cứ chứng minh ngươi cùng Ma tông cấu kết. Vũ Thanh Hạc lạnh lùng đánh trả, đem Mặc Nhân Huyền Tổ lần này đổi trắng thay đen còn nguyên trả lại. Cương giả loại này cho kẻ yếu chụp mũ thủ đoạn, nàng gặp nhiều hơn. Đồng thời, cũng chăm thử khó chịu. Bởi vì tại cường giả khi dễ xuống, kẻ yếu căn bản liền giải thích cơ hội đều không có, chớ nói chi là phản kháng. Người! VN! Mặc nhân huyền tổ nghe xong, cơ hồ muốn trọc giận được thổ huyết. Người cùng ma tông cấu kết, chứng cơ vô cùng xác thực, còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Vũ Thanh Hạc lạnh lùng quắc hỏi. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, muốn mặc nhân huyền tổ lưu di ngôn, cái kia chính là muốn làm chàng chém giết mặc nhân huyền tổ. Mọi người ở đây nghe xong, tất cả đều hoảng sợ. Phải biết rằng, cái này Mặc Nhân Huyền Tổ nói như thế nào đều là Thiên Nguyên Đạo Tông hợp nhất cảnh trưởng lão, cho dù là đã chứng minh hắn cấu kết Ma Tông, vậy cũng muốn đem hắn áp tải Thiên Nguyên Đạo Tông chấp pháp điện đến thẩm phán, mới có thể định tội. Bất quá, Vũ Thanh Hạc với tư cách khó gặp hợp nhất cảnh kiếm tu, như nàng thật sự tại chỗ chém giết Mặc Nhân Huyền Tổ, chỉ sợ Thiên Nguyên Đạo Tông tịch tải, cũng chưa chắc hội đem nàng thế nào. Tối đa tiểu là tượng trưng trừng phạt một chút mà thôi. Dù sao, ai kêu người ta là tuyệt thế kiếm tu thiên tài. Ngươi, ngươi, vũ thanh hạc, ngươi thật đúng đem làm giết ta. Mặc nhân huyền tổ có chút luôn cuống. Ngươi cấu kết ma tông, chứng cơ vô cùng sắc thực, còn đổi trắng thay đen, vu hãm đường thế gia. Trong khoảng thời gian này, đem ngươi huyền mục kiếm tông khiến cho chướng khí mù mịt. Bao nhiêu đường thế gia người vô tội đệ tử, bởi vì ngươi mà chết. Bao nhiêu huyền mục kiếm tông trưởng lão đệ tử, bởi vì ngươi bản thân chi tư mà chết Nhiều như vậy đầu nhận mệnh, giết. Ngươi, đó là tiện nghi ngươi rồi. Vũ Thanh Hạc Nghĩa tránh từ nghiêm, lớn tiếng nói. Có thể ta, có thể ta là huyền mục kiếm tông hợp nhất cảnh trưởng lao. Ngươi không có quyền lợi cho ta định tội. Mặc nhân huyền tổ nói ra. Thì tính sao? Ngươi đồng thời cũng là huyền mục kiếm tông thái thượng trưởng lao. Ngươi hôm nay tại huyền mục kiếm tông ở bên trong, trái với huyền mục kiếm tông tông pháp tông quy, ta là huyền mục kiếm tông tông, tông chủ. Ta có quyền đối với huyền một kiếm tông nội bất luận cái gì trái với huyền một kiếm tông người, kể cả thái thượng trưởng lão, đến thanh lý môn hộ. Vũ Thanh Hạc nói đến đây, trong tay nhiều ra một thanh kiếm, phun ra nuốt vào lấy lạnh như băng kiếm ý. Xem ra, muốn chém giết mặc nhân huyền tổ đầu. Nói, tại sao phải cùng ta gây khó dễ, tại sao phải động đường thế ra. Vũ Thanh Hạc mang theo đằng đằng sát khí khí thế, cuối cùng quát hỏi. Ta, ta. Vũ Thanh Hạc, ngươi không thể giết ta. Sau lưng của ta, còn có riêng thế ra. Là riêng sư bá để cho ta đối phó đường sinh. Thời khác sinh tử, mặc nhân huyền tổ cũng bất chấp rất nhiều rồi, tại chỗ đem sở hữu tất cả sự tình nói tất cả đi ra. Diêm sư bá. Vũ Thanh Hạc nghe thế cái danh tự, trong nội tâm dùng mình. Phản phất suy đoán đã đến cái gì, con người mang theo vài phần gọn sóng, ngóng nhìn hướng đường sinh. Ở đây huyền mục kiếm tông cao tầng đám bọn họ, nghe thế cái danh tự, tất cả đều dùng mình. Đặc biệt là Lâm Kiên huyền tổ Viên Nam Huyền Tổ cùng thiện Thảo Huyền Tổ ba người, bọn hắn thật sâu biết đạo cái này Diêm sư bá cực kỳ sau lưng Diêm Thế gia cường đại. Cái này Diêm Thế gia, không chỉ có là Thiên Nguyên Đạo Tông nội tứ đại gia tộc, cho dù là đặt ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại lục, cũng đều là sắp xếp thượng đảng gia tộc. Cái này Đường Sinh đắc tội Diêm Thế gia, dù là hắn là luân hồi người, cái kia còn có mệnh sống. Tại nơi này lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về Đường Sinh, ánh mắt kia nghiêm nhiên là nhìn về phía một người chết. Mà Đường Sinh Ngược lại là rất chấn định. Diêm kiếm hỏa chi tử, cái này Diêm thế ra rốt cục cha được trên đầu của hắn đến sao. So với hắn suy nghĩ giống như muốn chấm rất nhiều. Bất quá, dùng hắn thực lực hôm nay, cũng không sợ cái gì Diêm sư bá, cũng không sợ cái gì Diêm thế ra. Đúng vậy. Vũ Thanh Hạc, chuyện này, ta khuyên ngươi hay là không muốn nhúng tay tiến đến. Ngươi biết Diêm sư bá tại sao phải đối phó tiểu tử này sao? Đó là bởi vì, tiểu tử này giết con của hắn Diêm kiếm hỏa. Đây là dốc hết ngũ hổ tứ hải cũng khó khăn dùng rọi tắc mối thù giết con. Diệt đường thế gia cựu tộc, cái kia bất quá là dùng để cho Diêm kiếm hỏa tế điện mà thôi. Đã đều nói đến nơi đây, mặc Nhân Huyền Tổ cũng bất cứ giá nào. Theo hắn, có Diêm Thế gia cho hắn chỗ dựa, tóm lại có thể đem Vũ Thanh Hạc cho trấn nhiếp đi ảm mà thần thái của hắn cũng dần dần bắt đầu hung hăng càng quái. Chương 331, ta cùng người đi. Nghe được Mạc Nhân Huyền Tổ nói ra Diêm kiếm hỏa chi tử sự tình, ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi. Phải biết rằng, cái kia Diêm kiếm hỏa trước kia cũng là cùng Vũ Thanh Hạc nổi danh huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu, không nghĩ tới, rõ ràng đã bị chết ở tại đường sinh trong tay. Nếu thật là như vậy, cái kia trong đó ân đoán, tự khó có thể kể rõ được rõ ràng. Nói như vậy, đường thế ra đường Anh Trấn, đường Lăng Thư cùng đường Vũ kiếm ba người, thế nhưng mà bị Diêm Sư bá trộm trong tay. Các người muốn ta đi cái chỗ này, là muốn tại đâu đó mai phục ta. Đường sinh nghe đến đó, xem như minh bạch cả kiện sự tình tiền căn hậu quả. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Dù là ngươi không đi phó ước, trốn ở luân hồi điện ở bên trong, dùng diêm thế gia thế lực, cũng có một ngàn loại thủ đoạn để đối phó ngươi. Mặc nhân huyền tổ chỉ vào đường sinh cái mũi, lạnh giọng nói. Hắn cũng cho rằng đường sinh không dám động hắn. Diêm sư ba dám bắt lấy ta đường thế gia nhân viên, khoản này ân đoán, cho dù diêm sư ba không đến tìm ta, ta cũng sẽ biết đi tìm hắn. Bất quá, trước đây, ta trước muốn dùng máu của ngươi. Để tế điện ta đường thế ra chết đi cái kia những người này ở thiên tri linh. Đường sinh nói xong, nhàn nhạt hướng đi té trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu mặc nhân huyền tổ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi! Ngươi dám giết ta? Ta phải! Mặc nhân huyền tổ mơ hồ ý thức được cái gì, nội tâm sinh ra một loại tử vong hoảng sợ. Hắn mà nói vẫn chưa nói xong, một đạo kiếm khí theo đường sinh trong tay kích phát mà ra, lập tức theo cổ của hắn sờ qua. Cương đại kiếm khí! Lập tức đem mặc nhân huyền tổ trong cơ thể huyền hồn cho mất đi Đầu người lăn xuống Sau đó bị đường sinh một cước dấm nát đế giải Ma đường sinh Từ đầu đến cuối Đều là một bộ lạnh như băng thần sắc Phản phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình Còn không dám giết người Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh Hắn dùng thực tế hành động đến trả lời mặc nhân huyền tổ Cho nên Mặc nhân huyền tổ Chết Một vị hợp nhất cảnh cường giả Cứ như vậy đã bị chết ở tại tại đây Ở đây huyền một kiếm tông cao tầng các trường lao, tất cả đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn không nghĩ tới, đường sinh thật đúng là dám giết mặc nhân huyền tổ. Các ngươi chớ để để cho ta biết đạo ở bên ngoài nhiều nói láo đầu. Mặc nhân huyền tổ chết, ta vũ thanh hạc khiến xuống. Cho dù là thiên nguyên đạo tông người truy cứu, ta vũ thanh hạc cũng đảm đương lấy. Vũ thanh hạc lúc này, đứng tại đường sinh bên người, một đôi lăng lệ ác liệt đôi mắt dễ thương, lãnh khóc nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, người không phải nàng giết Có thể nàng lại muốn là đường sinh khiêng hạ mặc nhân huyền tổ chi tử. Có thể thấy được nàng cũng là một cái cực kỳ trọng nghĩa khí chi nhân. Tất cả mọi người nghe nói như thế, tất cả đều cả kinh. Bọn hắn đều đánh giá thấp đường sinh cùng Vũ Thanh Hạc quan hệ trong đó. Đây là cùng tiến thối, trung sinh tử A. Ta là luân hồi người, giết mặc nhân huyền tổ sự tình. Ta khiêng hạ là tốt rồi, thiên nguyên đạo tông cũng cầm không được ta thế nào. Người làm gì như thế? Đường sinh nói ra, Vũ Thanh Hạc loại hành vi này lại để cho hắn rất cảm động. Đây mới là hữu nghị. Cái này cũng mới là sinh tử chi giao. Như thế nào, ngươi không lấy ta làm bằng hữu? Vũ thanh hạc lanh mi nhảy lên, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, hỏi ngược lại. Ta đương nhiên bắt ngươi làm bằng hữu. Đường sinh nói ra. Trong nội tâm ấm áp. Vậy ngươi cũng đừng có nhiều lời. Ngươi yên tâm, mặc nhân huyền tổ phe phái người, phàm là tham dự qua đánh chết đường thế gia người, ngay tiếp theo gia tộc của bọn hắn. Ta đều cho ngươi cùng đường thế ra một cái công đạo. Vũ Thanh Hạc hứa hẹn lấy. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Giết ngươi cựu tộc người, người cũng sẽ biết đi giết người cựu tộc, muốn nghỉ kỳ hậu quả cùng một cái giá lớn. Vũ Thanh Hạc thân là kiếm tu, sát phạt quyết đoán, lại thân là nhất tông chi chủ, nàng cho tới bây giờ cũng không phải một cái nhân từ nương tay chi nhân. Đường thế ra, làm phiền ngươi nhiều chiếu cố. Ta đi phó ước. Đường sinh nói ra. Cảm kích để ở trong lòng. có một số việc Hắn làm bắt đầu rất phiền thoái, nhưng lại chịu lấy đến luân hồi điện ước thúc, có thể Vũ Thanh Hạc thân là nhất tông chi chủ, có đôi khi chỉ cần câu nói đầu tiên khả dị hiểu rõ. Diêm sư bá là thiên nguyên đạo tông đại trưởng Lao, hợp nhất cảnh hậu kỳ cường đại nhân vật. Ta mặc dù biết ngươi rất lợi hại, nhưng là, việc này, ta cùng ngươi đi, xem như là ngươi lược trợ. Vũ Thanh Hạc kiên trì muốn đi theo. Tốt. Đường sinh nghĩ nghĩ, cũng không chối tử. Hắn hôm nay, Trấn Long truyền thừa. Huyền Vũ tổ tức thuật cùng Đồ lòng kiếm quyết trải qua luân hồi điện 3 tháng tu luyện, cũng đã đạt tới một loại rất khủng bố tình trạng. Nếu bàn về lực công kích cùng sức chiến đấu, hắn tuyệt đối không sợ Diêm sư bá như vậy hợp nhất cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là, Đường Sinh cũng có một cái đoàn bản, cái kia chính là tốc độ không đủ nhanh. Tiểu Hỏa hôm nay mới tiến hóa đến Huyền giai bắt phẩm, nói cách khác, Đường Sinh hôm nay tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể đủ đạt tới Huyền dai bắt phẩm phi hành pháp bảo tốc độ mà thôi. Cẩn thận bắt đầu, khoảng cách nhất định nội. Đường sinh ngược lại là có năm chắc lại để cho Diêm Sư bá không cách nào đào thoát. Thế nhưng mà, chỉ sợ cái kia Diêm Sư bá nắm lấy cơ hội, một lòng trốn chạy để khỏi chết, chỉ sợ, kéo ra nhất định khoảng cách về sau, hắn tiểu truy kích không lên. Cho nên, có Vũ Thanh Hạc đi theo giúp hắn áp trận, đây cũng là một chuyện tốt. Tông chủ, chuyện này, ngươi nếu là tiến đến, vậy nói không rõ. Lâm Kiên huyền tổ do dự một chút, tiến lên nhắc nhở lấy. Vấn đề này, vốn đã sớm nói không rõ rồi. Diêm kiếm hỏa, là được ta giết. Vũ thanh hạc lớn tiếng nói. Diêm kiếm hỏa, vốn là đường sinh giết. Bất quá, nàng hứa hẹn qua, nếu là nàng có thể đột phá đến hợp nhất cảnh, cái này diêm kiếm hỏa chết, nàng chỉ có một người đền kháng. Nàng nói lời giữ lời. Hôm nay tại trô nói ra, coi như là thực hiện lời hứa. Bất quá, lời này tại lâm kiên huyền tổ bọn người nghe xong, không khắc long trời lở đất giống như. Tông chủ, lời nói có thể, cũng không thể nói lung tung. Lâm Kiên Huyền Tổ run giọng nói ra: Người là được ta giết. Ban đầu ở Loạn Phong Cốc Phong Từ địa Tâm, ta ở bên trong thu thập phong từ chi hỏa bổn nguyên ngưng luyện thần thông, cái kia Diêm Kiếm Hỏa đánh lên ta, đối với ta hạ dục dược cho đến đoạt ta âm nguyên, làm bẩn thân thể của ta tử. Nhờ có Đường Sinh xuất thủ cứu rút, mới khiến cho ta miễn bị kiếp nạn này. Hắn dám đối với ta động tay, ta lại có gì không dám giết hắn?" Vũ Thanh Hạc đem ngọn nguồn nói ra. Trước kia, nàng là sợ Diêm Thế gia thế đại, cho nên nén giận lấy Hiện tại nàng đã là hợp nhất cảnh kiếm tu, tại Thiên Nguyên Đạo Tông địa vị cũng không giống bình thường, chuyện này, nói ra cũng không có cái gì. Đường Sinh lặng lặng nghe. Diêm Kiếm Hỏa chính là hắn giết, bất quá, Vũ Thanh Hạc muốn khiến xuống, hắn cũng không ngăn trở. Dù sao, chuyện này, hắn và Vũ Thanh Hạc đã cột vào cùng một chỗ, Diêm Thế Gia nếu thật trả thù mà bắt đầu, sẽ không bỏ qua hắn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Vũ Thanh Hạc. Ta lần nữa, lặp lại lần nữa. Đường Thế Gia là Vũ Thanh Hạc che chở. Mặc nhân huyền tổ giám động hắn, hắn sẽ để cho hắn toàn tộc trả giá thật nhiều. Diêm sư ba dám trảo đường thế ra đường anh trấn đường vũ kiếm cùng đường lăng thư ba người đến uy hiếp đường sinh. Việc này, ta cũng sẽ không biết cùng hắn từ bỏ ý đồ. Vũ thanh hạc lại lần nữa cho thấy lập trường của nàng. Mọi người tại đây, tất cả đều bắt đầu trầm mặc. Đường sinh, chúng ta đi thôi. Vũ thanh hạc đem trong tay buồn mạng phi kiếm cất kỹ, quay người tới, ngóng nhìn lên trước mặt đường sinh. Chúng ta đi thôi. Đường sinh gật gật đầu sau lưng hỏa Linh cánh xuất hiện Vũ mà bắt đầu hướng phía huyền một kiếm tông bên ngoài bay đi ta đến ngươi phi hành A Vũ Thanh hạc xem đường sinh tốc độ không được mở miệng nói ra tốt đường sinh cũng không cự tuyệt tuyệt một bước bước ra bước vào Vũ Thanh hạc Phi kiếm trong kiếm thế lập tức toàn bộ phi kiếm dùng một loại hợp nhất cảnh mới có khủng bố tốc độ hướng phía trước bay đi chương 332 Diêm ra thế lực Vũ Thanh hạc mang theo đường sinh Ngự kiếm mà hướng phía thi ma sơn mạch bay đi. Tông chủ điện trước, ngoại trừ lưu lại mặc nhân huyền tổ đầu người cùng thi thể. Mọi người ở đây, tất cả đều yên tĩnh được đáng sợ. Phong tỏa sơn môn. Tông chủ chưa có trở về đi, tất cả mọi người không được rời đi huyền một sơn mạch nửa bước. Thật lâu, phục hồi tinh thần lại lâm kiên huyền tổ, trầm dọng quát. Quỳ trên mặt đất, mặc nhân huyền tổ phe phái các trưởng lão, sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh bắt đầu. Sơn môn đều phong tỏa Đây là ngay cả chạy trốn đều không để cho bọn hắn trốn cơ hội A. Đây là đưa bọn chúng vây khốn ở chỗ này, chờ Vũ Thanh Hạc cùng đường sinh trở về xử trí bọn hắn A. Lao Tổ Tông, Tha Mạng, Tha Mạng, Những Này mặc nhân huyền tổ phe phái các trường Lao, ở đâu không rõ lâm kiên huyền tổ hạ mệnh lệnh này ý tứ. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Các ngươi chớ coi trách ta, muốn trách, tiệu trách các ngươi đứng sai đội ngũ. Lâm kiên huyền tổ lạnh lùng nói. Nếu là Vũ Thanh Hạc còn không có có đột phá đến hợp nhất cảnh, như vậy, tại này kiện sự tình lên, hắn tuyệt đối là đứng tại riêng thế gia bên này. Có thể Vũ Thanh Hạc đã đột phá, trở thành hợp nhất cảnh kiếm tu. Cái này ý nghĩa lại bất đồng. Huyên Mộc Sơn mạch một chỗ, huyên thạch tiểu đội Phương Lâm cùng Quách Vô Kỵ đứng chung một chỗ. Tiểu tử này nói hắn kiếp trước chỉ là Linh đang Cảnh, tất nhiên là Gạt chúng ta. Theo ta thấy, hắn ít nhất đều là Pháp tướng cảnh Lão Quái chuyển thế. Quách vô kỵ nhìn xem đường sinh cùng Vũ Thanh Hạc rời đi phương hướng, trầm giọng nói, trong con người mang theo vài phần kiên kỵ. Hắn có thể tại tu luyện trong điện ngốc 3 tháng, cũng đủ để nói rõ tiểu tử này tại hướng chúng ta nói dối. Nếu không, bình thường nhân vật mới tư cách khảo hạch, thiên cấp đánh giá, cũng chỉ có thể đủ miễn phí đạt được một tháng mà thôi. Phương Lâm nói ra, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu không hoàn toàn tín đường sinh mà nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đối phó hắn sao? Quân vô kỷ trong nội tâm sợ hãi bắt đầu, bởi vì hắn đã không có nắm chắc chém giết Đường Sinh. Có cơ hội liền giết, không có cơ hội, hắn hay là chúng ta tuyên thạch tiểu đội đồng đội. Phương Lâm nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ của hắn. Nói cách khác, mọi người bình thường cùng một chỗ chấp hành luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ. Nếu là ở luân hồi cuộc chiến trong nhiệm vụ, Đường Sinh gặp phải nguy hiểm, như vậy, bọn hắn không chút do dự, lập tức hội bỏ đa xuống giếng, mượn nhờ luân hồi cuộc chiến nguy hiểm đến trừ Đường Sinh. Bên kia Lôi báo tiểu đội Thạch Thiên cùng hai vị linh đan cảnh đại viên mãn luân hồi người, đứng chung một chỗ. Không nghĩ tới kẻ này cùng Vũ Thanh Hạc quan hệ, cư nhiên như thế chi tiết Xem ra, chúng ta đắc tội một cái địch nhân cường đại. Trong đó một vị linh đan cảnh đại viên mãn luân hồi giả thuyết nói. Vũ Thanh Hạc cường đại trở lại, cũng không thể tham gia luân hồi cuộc chiến. Mấu chốt là đường sinh đến cùng có mạnh hay không? Thạch Thiên thản nhiên nói. Trong con người lệ ra âm yêu tính toán chi xác Kẻ này có thể bố trí ra đường thế ra như vậy trận thế, chúng ta phán đoán, hắn ít nhất đều là pháp tướng cảnh truyền thế. Một vị khắc linh đan cảnh đại viên mãn luân hồi giả thuyết nói. Theo bọn họ, đường sinh nếu như là pháp tướng cảnh lão quái truyền thế, lợi dụng pháp tướng cảnh cấp bậc đại trận chém giết huyền một kiếm tông cái kia một đám huyền hồn cảnh trường lao, đó cũng không phải việc khó gì. Bọn hắn rất muốn biết đường sinh thực lực đến cùng cái gì cấp độ, chỉ tiếc, đường sinh theo cũng không có ở người trước hiển lộ qua. Mà mặc nhân huyền tổ tuy nhiên là đường sinh chém giết, có thể tại hắn chém giết trước, mặc nhân huyền tổ cũng đã bị vũ thanh hạc cho biến thành một người phế nhân. Dùng cái này tử có thủ tất báo tính cách, đường thế gia có nhiều người như vậy bởi vì chúng ta mà chết, chúng ta cùng hắn, sớm đã không còn bất luận cái gì hòa hoan chỗ trống. Thạch thiên nói ra, trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, đắc tội đường sinh địch nhân như vậy. Nhưng là, cái thế giới này vốn cũng không có cái gì đã hối hận ăn. Theo ý ngươi, Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh hai vị luân hồi người, đều nhìn về Thạch Thiên. Bọn hắn biết nói, Thạch Thiên với tư cách lôi báo tiểu đội quân sư, túc trí đam thường thường có thể thông qua mưu kế, tại hoàn cảnh xấu ở bên trong thay đổi càng khôn. Địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu Trước chờ tin tức đi, nhìn xem đường sinh cùng Vũ Thanh Hạc, việc này đến cùng có thể hay không chém giết Diêm Sư Bá. Nếu là Diêm Sư Bá chết rồi, như vậy, tuần vui này là tốt rồi nhìn. Thạch Thiên nói đến đây, Khoe miệng nổi lên nghiền ngấm dáng tươi cười dùng Vũ Thanh hạc hợp nhất cảnh ngự kiếm phi hành tốc độ theo huyền một kiếm tông đến thi ma sơn mạch chén trà nhỏ không đến công phu sẽ sẽ đến đến trên đường nàng đem Diêm thế gia tình huống tất cả đều nói với đường sinh Diêm thế gia có thể trở thành thiên nguyên đạo tông tứ đại thế gia ngoại trừ gia tộc một đám hợp nhất cảnh cường giả bên ngoài càng có hai vị pháp tướng cảnh lãoo tổ tọa chấn Huy hiếp Tứ phương bất quá hai vị này pháp tướng cảnh lao tổ đã sớm vân Du nhiều năm Gần mấy trăm năm đều không có nghe nói qua bọn hắn hồi trở lại Diêm Thế Gia cùng Thiên Nguyên Đạo Tông tin tức. Cụ thể là sinh là chết, cũng không có người biết được. Vũ Thanh Hạc nói ra. Pháp tướng cảnh lão tổ. Đường sinh những mày. Nếu như hắn Trấn Long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật đều đột phá đến tầng thứ hai, không biết có thể cùng pháp tướng cảnh cường giả giao thủ một phen. Hắn nhìn về phía Vũ Thanh Hạc, hỏi, Ngươi theo ta đi giết Diêm Sư Bá, nếu là cái này hai cái pháp tướng cảnh lão tổ tìm ngươi tính sổ Thật là như thế nào? Thiên nguyên đạo tông nội, cũng có phe phái. Ta tu hành chưa đủ 300 năm, hôm nay đã là hợp nhất cảnh kiếm tu. Phần này thiên tư cùng nộ tính, đặt ở thiên nguyên đạo tông ở bên trong, cũng thuộc về tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Người yên tâm đi, cho dù là Diêm thế ra hai vị Pháp tướng cảnh lao tổ trở về, tại thiên nguyên đạo tông ở bên trong, bọn hắn cũng không dám đụng đến ta. Đợi việc này hoàn tất, qua một thời gian ngắn, ta thiểu từ đi huyền một kiếm tông tông chủ chức vị. Tiến vào thiên nguyên đạo tông ở bên trong bế quan tu hành. Vũ Thanh Hạc chạy đến giết diêm sư bá, tự là đem đường lui cũng đã nghĩ kỹ. Mà đường sinh, hắn với tư cách luân hồi người, theo cũng không cần sợ cái gì. Cùng lắm thì, trốn vào luân hồi điện là được. Mặc nhân huyền tổ cho đường sinh vị trí tọa độ, tại thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong. Lúc này, Thái Dương đã tây xuống, màn đêm sắp hàng lâm. Làm sao vậy? Vũ Thanh Hạc chú ý tới đường sinh sắc mặt khắc thường, mở miệng hỏi thăm. Người cũng đã biết, cái này thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong, đến cùng có cái gì? Đường sinh hỏi. Về thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong đồ vật, Bác Lai chuyển thừa trong chi nhớ, từng có một đoạn. đem chính là Bác Lai lúc trước chạy trốn tới thiên nguyên đại lục thời điểm, muốn tìm kiếm một chỗ bế quan chữa thương địa phương, tiểu nhắm ngay thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong. Thế nhưng mà, vừa mới bước vào đến thi ma sơn mạch nhất định khoảng cách, nội tâm tiểu cảm nhận được cực lớn nguy hiểm khủng hoảng, sau đó không dám lại tiếp tục xâm nhập, trốn thoát Cuối cùng, mới tìm được phong từ điệu tâm cái chỗ kia xây dựng đạo phủ. Năm đó Bắc Lai tuy nhiên bị thương, nhưng cũng là pháp tướng cảnh hậu kỳ cứng, giả. Hắn còn như thế, đường sinh thực lực hôm nay, vẫn còn so sánh không thượng Bắc Lai năm đó. Cho nên, quay mắt về phía Thi Ma Sơn Mạch ở chỗ sâu trong tồn tại, hắn đương nhiên không dám xem thường. Thi Ma Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe đồn trong lúc này, đang ngủ say một đầu tuyệt thế Thi Ma, cũng không biết là thật là giả. Dù sao, tại đây ở chỗ sâu trong, có người đần độn vận chuyển qua, ngược lại là thật sự. Vũ Thanh Hạc nói đến đây thời điểm, nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, ngươi có thể hỏi một chút luân hồi địa Linh. Thế gian này, có rất ít nói chỗ không biết sự tình. Tốt. Đường sinh nghe nói như thế, đôi mắt sáng ngời. Đúng vậy á, như thế nào đã quên luân hồi địa Linh? Chương 333, Sư Bá Người Lạ. Đường sinh ý niệm trong đầu, thông qua mi tâm ở bên trong luân hồi chiến ấn. Câu thông tại phía xa luân hồi điện luân hồi địa Linh Phạm là tại luân hồi điện không chế phạm vi luân hồi người đều có thể thông qua luân hồi chiến ấn câu thông luân hồi địa Linh luân hồi địa Linh xin hỏi cái này thì mà Sơn mạch ở chỗ sâu trong đến cùng cất dấu cái gì đường sinh hỏi đây không phải tu hành chỉ điểm có lẽ không thu Phi a người chiến huân quân hàm đẳng cấp không đủ quyền hạn quá thấp ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này luân hồi điện Linh lạnh lùng vô tình thanh âm tiếng lổ đangng tại đường sinh trong Thước Hải Cái này lại để cho Đường Sinh phiền muộn được muốn thổ huyết. Đã hỏi tới không vậy? Vũ Thanh hắc hỏi. Của ta chiến huân quân hàm quá thấp, luân hồi điện linh không có trả lời vấn đề của ta. Đường Sinh thở dài. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, có kiện sự tình, ta muốn nói cho người một chút. Sự tình gì? Vũ Thanh hắc hỏi. Thi Ma Sơn mạch ở chỗ sâu trong, có một cổ thần bí thế lực truy sát ta. Đường Sinh cũng không giấu giếm, đưa hắn đã từng bị chôn người chết thi ma đuổi sự tình nói một lần. À, người đàn độn Thi mà rõ ràng có hội miệng phun tiếng người. Vũ Thanh Hạc nghe thế, cũng rung động bắt đầu. Đúng vậy a bất quá cái này cổ thế lực, tựa hồ đã bị Thi Ma Sơn Mạch phong ấn, cũng không pháp trở ra Thi Ma Sơn Mạch. Đường sinh nói ra, bởi vì, chỉ cần ly khai Thi Ma Sơn Mạch, những chuyện lặt vặt kia người chết Thi Ma sẽ không có lại đến đuổi giết qua hắn. Thái Dương nhanh xuống núi. Muốn hay không đợi ngày mai lại đi. Vũ Thanh Hạc mắt nhìn phía tây Thái Dương. Không đã muốn. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, trước lúc trời tối, có lẽ khả Di đi ra. Đường sinh hay là lo lắng đường anh trấn đường lăng thư cùng đường vũ kiếm ba người an nguy, không nghĩ kéo dài tới ngày hôm sau. Được rồi. Vũ thanh hạc phân biệt một chút phương hướng, hướng phía mặc nhân huyền tổ đưa cho tọa độ vị trí bay đi. Thi ma sơn mạch càng đi ở chỗ sâu trong, bên trong khói độc trướng khí càng dày đặc cúc. Đồng thời, chỗ đó tự nhiên trận thế ngăn cách, tự lợi hại. Diêm sư ba chỗ tuyển địa phương. Tiểu là vừa ra tự nhiên trận thế ngăn cách được rất lợi hại địa phương, ở chỗ này không cách nào dùng truyền âm pháp bảo tiến hành truyền âm. Đây cũng là phòng ngừa người tiến vào kêu cứu viện binh. Cũng đang bởi vì như thế, mặc nhân huyền tổ chi tử, hắn còn không có hữu thụ đến tin tức. Diêm sư ba đã sớm ở chỗ này bố trí thỏa đáng, chôn xuống trận kỳ, phạm vi vài ngàn dặm đỉnh núi, đều tại hắn đại trận bao phủ xuống. Đến rồi. Tiểu tử này, quả nhiên đến rồi. Với lúc đó, Diêm sư ba cảm nhận được có người bước chân vào hắn trận thế ở bên trong. Ý niệm trong đầu điều tra đi qua, không phải người khác, đúng là đường sinh. Hắn khạc khả ít tí tí tí tí nở nụ cười, trong con người loài ra, tất cả đều là tàn khốc sắc ý. Đường sinh tuy nhiên sốt ruột cứu đường anh trấn ba người, nhưng cũng không có rối loạn đầu trận tuyến. Tại đây trận thế bên ngoài thời điểm, hắn tự lại để cho Vũ Thanh Hạc che giấu, hai người một sáng một tối, lận nhau chiếu đáp lời. Diêm sư ba chỗ bố trí trận pháp này, rất là tinh diệu. Có thể trốn chỗ nào qua được đường sinh pháp nhãn? Hắn cũng không khách khí, một bộ trận kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, rót vào bổn nguyên linh lực, lập tức, bộ này trận kỳ hóa thành chín đạo sáng lên, hướng phía trận thế chung quanh bay đi. Cái kia một bên Diêm sư bá muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. "Tiểu tử, ngươi vừa mới đó là làm cái gì?" Diêm sư bá vốn còn muốn nưu một phen, thời gian dần qua chơi hành hạ cha tấn đường sinh, giờ phút này, trông thấy đường sinh đối với hắn bố trí trận thế rất lạ. Hắn lập tức ý thức được có chút không đúng địa phương. Tranh thủ thời gian mở miệng, trầm giọng quát. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển trận thế, phát hiện toàn bộ trận thế cũng không có cái vấn đề lớn gì. Ta làm cái gì? Chính ngươi sẽ không đi tìm kiếm sao? Đường sinh nhàn nhạt nở nụ cười. Tại trận thế phương diện, hắn được từ Bắc Lai truyền thừa, trình độ hoàn toàn nghiền áp diêm sư bá. Tại nói chuyện với nhau thời điểm, hắn đang tại thông qua vừa mới bay vào dung tiến trận thế ở bên trong trận kỳ. Lặng lẽ cải biến Diêm sư Bá chỗ bố trí đại trận trận thế. Đột nhiên tầm đó, hắn đôi mắt sáng ngời. Quả nhiên phát hiện Đường Anh trấn, Đường Lăng Thư cùng Đường Vũ Kiếm ba người bị giam giữ tại một cái huyệt động ở bên trong. Cái huyệt động này bị trận thế chỗ che giấu, bố trí được rất xảo diệu. Ta hỏi ngươi, con ta có phải hay không ngươi giết? Diêm sư Bá cũng lười giống như Đường Sinh nói nhảm, tại chỗ tiểu chất vấn. Trong vòng ngàn dặm, ở chỗ này đều không có luân hồi điện, cho nên hắn cũng không sợ Đường Sinh chạy trốn. Là ta giết. Đường sinh trung thực thừa nhận. Vũ Thanh Hạc tiện nhân kia còn có phần. Diêm sư ba tiếp tục hỏi. Theo hắn, đường sinh đã là một người chết, cho nên, chém giết đường sinh về sau, hắn muốn đi giết Vũ Thanh Hạc. Đương nhiên, cái kia tiểu tiện nhân lớn lên không tệ, hắn sẽ không để ý dùng mặt khác một loại phương pháp, giết chết cái kia tiểu tiện nhân. Không có phần. Đường sinh trả lời. Ngay tại nói chuyện lúc này, hắn đã hoàn toàn khống chế tại đây trần thế. Thế nhưng mà Diêm Sư bá một chút cảm thấy đều không có, có thể thấy được, hắn trận pháp trình độ thật là cùng đường sinh kém nhiều lắm. Không có phần. Ta không tin. Bất kể như thế nào, trước làm thiết ngươi, sau đó, ta lại đi giết chết cái kia tiểu tiện nhân. Bất quá, trước đây, ta trước hết để cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đem ngươi chỗ hổ người, tại trước mặt ngươi hành hạ đến chết. Diêm Sư bá trong con ngươi, lập lẹ qua một vòng trả thù giống như điên cuồng. Hắn vận chuyển trận thế. Tiểu muốn đường anh trấn ba người bắt lấy đi ra, sau đó ngay trước mặt đường sinh, đem ba người này bầm thầy vạn đoạn. Thế nhưng mà, đem làm hắn đem trận thế vận chuyển thời điểm, lại phát hiện toàn bộ trận thế đã không bị hắn không chế. Ngươi, hắn hoảng sợ, lập tức đã minh bạch cái gì, mang theo vài phần rung động nhìn về phía đường sinh. Lần này, ngươi tổng nên minh bạch, vừa mới ta đối với ngươi trận thế làm cái gì a Đường sinh nở nụ cười. Cái này riêng sư bá rất tự đại. Chỉ là đem đường anh trấn ba người bắt lấy phong ấn, cũng không có khi bọn hắn trên người làm những thứ khác tay chân. Đại khái, theo Diêm Sư Bá, đường anh trấn ba cái linh đăng cảnh, bất quá là ba con con sâu cái kiến, không đáng hắn tốn tâm tư gian lận A Thậm chí, theo hắn, đường sinh cũng là con sâu cái kiến, chỉ là nhiều hơn một tầng luân hồi người thân phận, không cũng may huyền một kiếm tông ở bên trong động tay, cho nên mới xếp đặt thiết kế bố cục đem hắn dẫn xuất đến mà thôi. Tiểu tử Có thể vô thanh vô tức đem của ta trận pháp mà chuyển biến thành, ngươi kiếp trước trận pháp tạo nghệ tất nhiên không bằng. Chỉ tiếc, vậy cũng chỉ là trận pháp tạo nghệ mà thôi, ngươi ở kiếp này cảnh giới quá thấp. Đi chết đi a." Diêm sư bá điên cùng lên. Như thế bị Đường Sinh đùa bỡn treo đùa, nội tâm của hắn rất phẫn nộ. Một thanh hợp nhất giai bát phẩm bảo kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, đạo niệm tập trung Đường Sinh. Hắn không do dự, một kiếm hướng phía Đường Sinh chém giết mà đến. Kiếm thế kinh thiên, Toàn bộ đại trận tại hắn kiếm thế phía dưới, lập tức vặn vẹo run rẩy lên, không chịu nổi hắn một kiếm này vì thế. Cho dù cho ngươi khống chế cái này trận thế thì như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Yên tâm đi, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta muốn nhốt ngươi đạo niệm linh hồn, cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị." Diêm sư ba lớn tiếng quát. Tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức tụ xuất hiện ở đường sinh trước mặt. Đường sinh một chút đều không hoảng hốt. Chôi này đen tối linh kiếm Chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại hắn trong tay. Trong cơ thể long huyết bổn nguyên cùng thần quy Bổn nguyên, đã sớm tại hắn tứ chi bách hải ở bên trong lao nhanh, sau đó dung hợp trở thành long quy buồn nguyên. Hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả sao. Hắn cũng muốn nhìn xem, lần này bế quan tu hành, dùng hắn thực lực hôm nay, rốt cuộc muốn bao nhiêu chiêu mới có thể chém giết. chương 334, Pháp tướng phụ lục Chứng kiến đường sinh cùng Diêm Sư Bá bắt đầu động tay, tiểu hỏa lớn tiếng hô, lao đại. Không muốn thả qua cái này tên vô lại. Tốt. Đường sinh đáp ứng. hắn dự phán quyết diêm sư bá một kiếm này quy tích, đồ long kiếm quyết vật chuyển. Trong tay đen thui linh kiếm ám sát mà ra. Một kiếm này đâm ra. Sau phát mà tới trước, phản phất linh dương treo rác, không hề dấu vết có thể tìm ra. xuất kiếm thời điểm, cũng đã điểm vào diêm sư bá một kiếm này bảy tất chỗ. Ngay sau đó, bên trong đồ long kiếm khí, ám sát tiến vào diêm sư bá bảo kiếm trong tay ở bên trong. Dung gạch mặt Theo đường sinh đồ long kiếm khí dũng manh bảo, một cổ bành trướng nguyên ngông quần cuộn long quy buồn nguyên, mãnh liệt mà ra. Cái gì? Người? Diêm sư ba trận tròn mắt. Tại nơi này lập tức, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể hợp nhất buồn nguyên, rót vào bảo kiếm trong tay ở bên trong, muốn ngăn cản đường sinh đồ long kiếm khí mãnh liệt. Có thể ở đâu ngăn cản được hả? Diêm sư ba phản ứng cũng rất nhanh chóng. Lập tức vọt tới bảo kiếm trong tay, đồng thời. Kích phát trên người năng lượng phòng ngự cháo Người Người như thế nào giống như này khủng bố lực công kích Diêm sư bá như là đã gặp quỷ đồng dạng Hoảng sợ nhìn xem trước mặt đường sinh Hắn vốn đang nghi hoặc Cái này đường sinh như thế nào có lá gan đơn thương độc mạ tới Hiện tại hắn đã minh bạch Nguyên lai người ta từ đầu đến cuối Đều không có đưa hắn diêm sư bá để vào mắt Như thế nào Sợ sao Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi Công kích cũng không có đình chỉ Vừa mới một kiếm kia ám sát Công kích của hắn lực lượng tại Diêm Sư Bá phía trên, nhưng xa xa không có đạt tới đem Diêm Sư Bá miểu sắt trình độ. Cho nên, Diêm Sư Bá còn có thời gian bỏ đi bảo kiếm trong tay, đồng thời kích phát trên người phát bảo. Ừ, ta thừa nhận, ta cứng đối cứng, không phải người đối thủ. Nhưng là, muốn giết người, biện pháp của ta còn nhiều, rất nhiều. Diêm Sư Bá còn rất tự tin. Mối thủ giết con, lại có thể nào không báo. Mặc dù là đường sinh hôm nay thể hiện ra khủng bố như thế lực công kích. Diêm sư bá vẫn có biện pháp, bởi vì, sau lưng hắn, không chỉ, mà còn chỉ có diêm thế gia, hắn còn có tả linh đại nhân. Vậy ngươi liền đem biện pháp của ngươi bày ra A. Đường sinh không cho là đúng, chớ có cắn rỡ. Diêm sư bá năng lượng phòng ngự cháo lực phòng ngự rất cường đại, dựa theo đường sinh như thế thế công, hắn còn có thể ngăn cản hơn 20 hạ công kích. Hắn rất nhanh véo động pháp quyết, thi triển chính là hợp nhất thuật pháp. Lập tức, chung quanh đốt cháy hắn hỏa diễm. Ngưng tụ ra nguyên một đám khủng bố hỏa diễm cự nhân đến, hướng phía đường sinh đánh chết mà đi. Chút tài mọn. Đường sinh khinh thường. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Dám ở nó tiểu hỏa trước mặt thi triển hỏa thuộc tính thuật pháp. Đây không phải là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao sao. Tên tiểu tử này ý niệm trong đầu khẽ động, chung quanh hỏa chi bản nguyên, lập tức đã bị nó khống chế. Tại nơi này lập tức, Diêm Sư Bá lập tức cảm thụ đạt được, hắn ngưng tụ ra đến hỏa Diễm cự nhân không bị hắn khống chế rồi, nhưng lại hướng phía hắn đánh tới. Đây là? Hắn sắc mặt biến hóa, rầm rầm dầm. Ở này Hỏa Diễm Cự Nhân không có đã bị hiệu quả thời điểm, Đường Sinh trong tay kiếm lại đang diêm sư bá năng lượng phòng ngự cháo thượng oanh 4 năm xuống. Năng lượng phòng ngự cháo phòng ngự năng lượng, cấp tốc hạ thấp. Diêm sư bá nhiều lần muốn lợi dụng tốc độ của hắn, cùng Đường Sinh kéo ra khoảng cách, tốt thoát ly chiến trường. Thế nhưng mà, tại Đường Sinh kiếm Hỏa Tôi Tâm quyển sách dự phán xuống, ở đâu cho hắn cơ hội Xem ra, không liệu không được. Diêm sư ba sắc mặt rất khó coi. Hắn lặng lẽ theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đạo phù lục. Đây là một đạo pháp tướng cảnh cấp bậc công kích phù lục, kích phát mà ra, hội bộc phát ra pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Đây là Diêm sư bá bảo vệ tính mạng ẩn giấu thủ đoạn. Đi chết đi. Không do dự, Diêm sư bá lập tức đem đạo phù này lục cho kích phát. Phù lục kích phát, lập tức khóa chặt lại đường sinh, hướng phía đường sinh dàn tới. Đang tại công kích đường sinh biến sắc, nội tâm cảm nhận được nguy hiểm. Không tốt. Cái này Diêm sư ba đánh lén, thật sự là quá đột nhiên. Bất quá, Đường Sinh phản ứng cũng không chậm. Hắn gặp dễ dưỡng mà không thoát cái này pháp tướng cảnh phù lục tập trung, dứt khoát cũng không lay động thoát khỏi. Trong thấy cái này pháp tướng cảnh phù lục bay vụt mà đến, trong tay hắn đen thui linh kiếm, dự phán hắn quy tích, một kiếm điểm giết mà ra. Ngư kiếm cùng pháp tướng cảnh phù lục đụng vào nhau, một cổ pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả khủng bố một kích bật, mãnh liệt mà ra. Phá cho ta. Đường Sinh con người, chiến ý đằng đằng lấy. Đen tuy linh kiếm nội cất giữ đổ Long kiếm khí, buộc phát ra, tại trong hư không, tiếng nổ tạo nên long quy tiếng gầm. Hai cổ năng lượng kích động cùng một chỗ. Đường Sinh đổ Long kiếm khí, thiết ác, cắt, lấy pháp tướng cảnh phụ lục cường đại lực công kích, khiến cho cái này phòng ba giống như lực công kích, thoáng phân tán ra đến. Chỉ là, cái này pháp tướng cảnh trung kỳ lực công kích, thật sự là quá mức mênh ngông. Lập tức liền đem Đường Sinh cho bao phủ đi vào. Đường sinh cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là, cái này pháp tướng cảnh trung kỳ lực lượng cường đại, cũng không phải là không có cách nào ứng đối. Đen thui linh kiếm nội, có đại lượng thần bí kiếm thức không gian, khả dĩ thôn phệ chứa được ngoại giới năng lượng. Giờ phút này, đường sinh khống chế lấy đen tui linh kiếm, điên cuồng cắn nuốt cái kia mãnh liệt mà đến cuồng bão năng lượng, đường sinh lại đem tiến vào cái này đen thui linh kiếm ở bên trong cuồng bão năng lượng, thời gian dần qua dẫn vào hắn cổ quái 12 trong kinh mạch. Diêm sư ba cho rằng, Tại như vậy cường đại cuồng bạo năng lượng ở bên trong, đường sinh cho dù không chết, cũng sẽ biết bị thương nặng. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Chỉ thấy tại đây cuồng bạo năng lượng ở bên trong, một cổ long quy giống như kiếm ý gầm thét, phản phất có thể đổ diện thiên địa. Liền gặp được cái kia cuồng bạo năng lượng tại một hồi lăn mình bên trong, bị đường sinh kiếm khí một phân thành hai, giết ra một con đường. Mà đường sinh cầm trong tay đen thui linh kiếm, như là thiên thần hạ phạm giống như, hoàn hảo không tổn hao gì hướng phía hắn tiếp tục đánh tới Tiểu tử này, cũng quá khủng bố đi hả? Diêm sư ba trận tròn mắt. Cái này đều giết không chết tiểu tử này. Đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Không do dự, sau lưng hắn, hiện ra một đôi hợp nhất dai cửu phẩm phi hành cánh, vô mà bắt đầu, định muốn chạy trốn. Tại như vậy trong chốc lát thời gian, hắn đã sớm cùng đường sinh kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Mà chung quanh trận thế, đã sớm tại như vậy cùng bạo năng lượng ở bên trong, sụp đổ ra. Hắn muốn chạy trốn, đường sinh là ngăn không được. Nhưng mà, ngay tại Diêm Sư Ba muốn chạy trốn thời điểm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đột nhiên theo hư không mà ra, rất nhanh chém giết mà đến. Phản phất có bị mà đến, vừa vặn ngăn ở đường đi của hắn phía trên. Không tốt. Diêm Sư Ba biến sắc, tại nơi này lập tức, hắn cảm nhận được đạo này kiếm khí vì thế. Đây là hợp nhất cảnh kiếm tu. Hắn trận tròn mắt. Tại hợp nhất cảnh kiếm tu trước mặt, dù là hắn là hợp nhất cảnh hậu kỳ, cũng sẽ không biết là đối phương đối thủ. Hắn chỉ có thể đủ phòng ngự. Quá là nhanh. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đạo kiếm khi kia, oanh kích tại hắn năng lượng phòng ngự cháo thượng. anh. Diêm sư bá lại bị oanh trở về. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh y nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã ngăn cản đường đi của hắn. Vũ Thanh Hạc, là ngươi? Ngươi? Ngươi đột phá? Chứng kiến là Vũ Thanh Hạc ra tay, Diêm sư bá vừa kinh vừa sợ. Con trai của ngươi Diêm kiếm hỏa chi tử, ta cũng có phần Vũ Thanh Hạc lạnh lùng nói ra. chương 335, ta linh tế biến. Ngươi, các ngươi, tốt, Nguyên lai, like, các ngươi thu về hòa đến, phải ở chỗ này đánh chết ta. Vũ Thanh Hạc, ngươi đừng quên rồi, ta thế nhưng mà thiên nguyên đạo tông đại trưởng lão, ngươi dám giết ta. Diêm sư bá vừa sợ vừa giận nói. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại hắn bố trí trận này sát cục, muốn ở chỗ này đánh chết đường sinh thời điểm, đường sinh cùng Vũ Thanh Hạc. Làm sao không nghĩ ở chỗ này đem hắn đánh chết? Ấn ơn đoàn đoán, thi thị phi phi. Nếu không phải dám giết ngươi, ta liền đừng tới. Vũ Thanh Hạc lạnh giọng nói ra. Ngươi! Diêm sư bá đã không có quá nhiều thời gian. Bởi vì ở thời điểm này, đường sinh công kích, lại lần nữa mang tất cả mà đến. Dầm dầm dầm. Một kiếm lại một kiếm. Diêm sư bá năng lượng phòng ngự cháo, chỉ có thể kiên trì không đến 10 triệu. Một khi năng lượng phòng ngự cháo nghiền nát, hắn biết nói. Hắn muốn chết thảm tại đường sinh dưới thân kiếm. Quá kinh khủng. So với việc Vũ Thanh Hạc vị này hợp nhất cảnh kiếm tu, theo Diêm sư bá, đường sinh vị này luân hồi người, càng thêm củng bố. Là các ngươi bước ta đấy. Thời khắc sinh tử, Diêm sư bá cũng bất chấp rất nhiều. Xem ra, đành phải bạo lộ hắn tà linh tu sĩ thân phận. Tại đây thế giới, có luân hồi điện linh giám sát lấy. Chỉ cần hắn vận dụng trong cơ thể phong ấn lấy tà linh lực lượng, như vậy cũng sẽ bị luân hồi điện linh biết rõ. Lại sau đó, là vô tận luân hồi người đánh chết. Bất quá hắn đã không có lựa chọn. Bạo lộ thân phận, về sau bị luân hồi người đuổi giết, tổng so hiện tại bị Đường Sinh giết chết thì tốt hơn. Hắn giải khai trong cơ thể tà linh lực lượng phong ấn. Đang tại đệ nặng Diêm Sư Bá công kích Đường Sinh, lập tức không có mấy chiêu, có thể đem Diêm Sư Bá năng lượng phòng ngự cháo cho đâm rách. Với lúc đó, Đường Sinh cảm nhận được một cổ lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động tà ác khí tức, theo Diêm Sư Bá trong cơ thể phụt mà ra. Chỉ thấy tại năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong diêm sư bá, song mô yêu dị huyết hồng mà bắt đầu, một đầu tóc dài màu đỏ, không gió phiêu độc lên. Trên người hắn ra thịt, bắt đầu bành trướng, sau đó sinh trưởng ra một loại quỷ dị lân giáp đến. Một loại giống như yêu không phải yêu, giống như người không thuộc mình khi tức, phóng lên trời. Đây là, ngay tại đường sinh kinh hãi thời điểm, tại đường sinh trong thức hải, nhớ tới luân hồi điện linh lạnh lùng vô tình thanh âm. Người phát hiện tam cấp tà ác linh tu, đối với hắn tiến hành đánh chết Người hội đạt được phong phú chiến huân điểm ban thưởng, tăng cấp Tà Ác Linh Tu. Nghe được luân hồi điện linh những lời này lúc, Đường Sinh hít sâu một hơi. Tăng cấp Tà Ác Linh Tu, tiểu là hợp nhất cảnh cấp bậc Tà Ác Linh Tu. Tà Ác Linh Tu cùng Tà Ác Sinh Linh bất đồng, bọn họ là tu sĩ tự nguyện tế bái tà thần, chuyển biến mà đến, trên người hội đạt được tà thần ban cho lực lượng cùng thần thông. Nếu như Diêm sư bá hay là hợp nhất cảnh hậu kỳ bình thường tu sĩ, như vậy, Đường Sinh một chút cũng không sợ. Thế nhưng mà, biến thành Tà Ác Linh Tu, vậy hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, đối mặt Tà Ác Linh Tu, cho dù là hợp nhất cảnh luân hồi người, đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Đang mở khai mở trong cơ thể Tà Linh lực lượng, trở thành Tà Ác Linh Tu về sau, giờ phút này diêm sư bá lực lượng, đâu chỉ tăng lên gấp mấy chục. Với tư cách hợp nhất cảnh hậu kỳ Tà Ác Linh Tu, bình thường pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn đều có năm chắc đem hắn xé nát. Đây là Tại bên kia, Vũ Thanh Hạc cũng trợn tròn mắt. Không nghĩ tới riêng sư bá mặt khác một tầng thân phận, lại là tà ác linh tu. Ngươi mau dẫn lấy đường anh trấn ba người đi, để ta ở lại cẩn hắn. Đường sinh tranh thủ thời gian truyền âm cho bên kia Vũ Thanh Hạc. Thế nhưng mà ngươi, Vũ Thanh Hạc cũng trở về qua thân đến. Hợp nhất cảnh hậu kỳ tà ác linh tu, so với bình thường hợp nhất cảnh luân hồi người đều muốn lợi hại. Bình thường hợp nhất cảnh luân hồi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến pháp tướng cảnh tu sĩ, cho nên... Cái này diêm sư bá với tư cách hợp nhất cảnh hậu kỳ tà ác linh tu, đã có đủ pháp tướng cảnh hậu kỳ tác dụng sức chiến đấu. Nàng lo lắng đường sinh sẽ bị diêm sư bá cho giết chết. Người ở tại chỗ này, cũng giúp không được gấp cái gì. Đừng quên, ta là luân hồi người, ta sẽ không dễ dàng chết đi. Đường sinh trầm giọng nói ra. Tốt, ta dẫn bọn hắn đi. Vũ Thanh Hạc không phải cái gì lệ mề người. Nàng lập tức mang theo đường anh trấn ba người, ngự kiếm mà trốn. Chạy đi về sau. Hắn chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là đi thông chi thiên nguyên đạo tông, thông cáo cái này thân phận của Diêm Sư Bá. Sau đó nghĩ biện pháp viện binh tới cứu đường sinh. Người chạy thoát sao? Diêm Sư ba khắc khả ít, ít ít ít ít nở nụ cười. Ta linh tế biến về sau, cả người hắn không thuộc mình không phải yêu, thanh âm cũng bắt đầu trở nên tà ác bắt đầu. Chứng kiến vũ thanh hạc muốn chạy trốn, hắn tựa như đi ngăn trở. Nhưng lại tại cái lúc này, đường sinh trong tay kiếm, chém giết mà ra. Chín đạo đồ long kiếm khí, dùng một loại quỷ dị phương thức, kích thương hướng Diêm Sư Bá thân thể chín cái địa phương. Diêm Sư Bá tuy nhiên tà linh tề biến, thực lực tăng nhiều rồi, nhưng là, cũng không dám xem thường đường sinh lực công kích. Ý niệm trong đầu khẽ động, tại hắn thân thể chung quanh, hiện ra một cái màu xám tà ác năng lượng phòng ngự cháo. Tiểu tử, ra đây trước hết làm thiệt ngươi. Ở này sao trong chốc lát trong thời gian, Vũ Thanh Hạc đã mang theo hôn mê bất tỉnh đường anh trấn ba người, bay khỏi chiến trường. Nàng quay đầu lại mắt nhìn bị Diêm Sư Bá đẹ nặng đánh chính là Đường Sinh, nhìn thấy Đường Sinh cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, trong nội tâm xem như thở phào một cái. Nàng tranh thủ thời gian hướng phía huyền Mộc Kiếm Tông bay trở về. Nơi này cách Thiên Nguyên Đạo Tông quá xa rồi, nàng không cách nào trực tiếp truyền âm đi báo cáo Diêm Sư Bá sự tình. Bất quá, tại huyền Mộc Kiếm Tông nội, thì có khả dĩ cùng Thiên Nguyên Đạo Tông câu thông truyền âm đại trận. Nàng tin tưởng, chỉ cần Thiên Nguyên Đạo Tông biết đạo Diêm Sư Bá là tà ác linh tu Tất nhiên sẽ phái ra pháp tướng cảnh cấp bậc cứng, giả, đến đây đối với hắn thanh lý môn hộ. Đường sinh tốc độ là đoạn bản. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hắn cảnh giới thấp. Thế nhưng mà, công kích của hắn lực cũng không yếu. Theo vừa mới Diêm sư bá kích phát pháp tướng phụ lục, cái kia bạo phát đi ra pháp tướng cảnh trung kỳ lực lượng, đều tổn thương không được hắn mảy may, khả dĩ nhìn ra được, công kích của hắn lực kỳ thật đã đạt đến pháp tướng cảnh tiêu chuẩn. Cho nên, đối mặt Tà Linh Tế biến thành Diêm sư bá Đường Sinh mặc dù biết không địch lại, nhưng là cũng không sợ sợ. Bởi vì, cái này Diêm sư bá muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Ta linh tế biến về sau, Diêm sư bá thân thể lực lượng cũng đạt tới một loại trước nay chưa có cấp bậc, phản phất một cái hồng hoang cự thú. Luận thân thể lực lượng trình độ, thậm chí càng lớn tại Đường Sinh thân thể lực lượng một bậc. Hắn cũng không cần cái gì phát bảo, thân thể bay thẳng đến Đường Sinh anh kích mà đến. Tốc độ cùng lực lượng trực tiếp nghiền áp, Đường Sinh chỉ có thể đủ gắt gao bị Diêm sư bá đè nặng đánh. Bất quá, muốn phá đường sinh phòng ngự, Diêm Sư bá cũng không dễ dàng. Bởi vì đường sinh có đen thui linh kiếm cái này lực lượng buồn nước cùng cổ quái 12 kinh mạch khả di thôn phệ năng lượng. Tiểu tử, trên người của ngươi bí mật, xem ra so với ta suy nghĩ giống như muốn nhiều. Liên oanh hơn 10 cái, đều không có có thể phá vỡ đường sinh năng lượng phòng ngự cháo. Diêm Sư bá đối với đường sinh lực phòng ngự, đã có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn mỗi một cái lực lượng, liên bình thường pháp tướng cảnh hậu kỳ tu sĩ đều chịu không được Thế nhưng mà đường sinh lại có thể hoàn mị thừa nhận xuống. Trong lòng của hắn, không khỏi âm thầm kinh hãi bắt đầu. Người giết không được ta. Vũ Thanh Hạc sau khi trở về, sẽ viện binh. Người tế bái tà thần, thiên nguyên đạo tông cùng luân hồi điện, cũng sẽ không vông tha người. Đường sinh lạnh lùng nói. chương 336, tuyệt cảnh tiến hành. Đối mặt Diêm Sư bá một trào trộm tới. Đường sinh dự phán hắn trào quy tích, trong tay đen thui linh kiếm đã sớm đánh chết mà ra, đâm vào thứ bảy thốn chỗ. Diêm sư ba phản ứng rất nhanh, tựu muốn biến chiêu, muốn bắt lấy ở đường sinh đen tui linh kiếm. Hắn đã nhìn ra được đường sinh trôi kiếm lầy cổ quái, hắn biết nói, chỉ cần hắn tháo bỏ xuống đường sinh cái này trôi đen thui linh kiếm, đường sinh thực lực ít nhất phải hạ thấp 3 bốn thành. Có thể đường sinh nơi nào sẽ lại để cho Diêm sư ba như ý. Tại Diêm sư ba biến chiêu thời điểm, đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, sớm tiểu bắt đến Diêm sư ba biến chiêu. Hắn lại lần nữa biến chiêu. Vâng! Đường sinh một kiếm đâm vào diêm sư bá trên cánh tay. Diêm sư bá cánh tay tà ác lân phiến, tản mát ra một cổ cường đại khí thức, ngăn cản được đường sinh đổ long kiếm khí. Thế nhưng mà, đường sinh đổ long kiếm khí hạng gì lăng lệ ác liệt, lập tức liền đem diêm sư bá tà ác lân phiến cho đâm thủng, kiếm khi đánh vào diêm sư bá thân thể ở bên trong. Bất quá, diêm sư bá thân thể quá mức cường đại rồi, hắn hơi chút vận chuyển trong cơ thể tà ác buồn nguyên cũng đủ để đem đường sinh ám sát tiến vào hắn trong cơ thể kiếm khí cho tiêu trừ. Lực lượng hay là quá yếu. Đường sinh trong nội tâm thở dài lấy. Hợp nhất cảnh tà ác linh tu, dù sao không phải hợp nhất cảnh tu sĩ. Đừng nói hợp nhất cảnh tu sĩ rồi, cho dù là pháp tướng cảnh tu sĩ, đơn giản chỉ cần lại để cho đường sinh đổ long kiếm khí chém giết tiến vào trong cơ thể, không chết cũng muốn trọng thương. Bởi vì đồ long kiếm khí ẩn chứa long quy buồn nguyên, chính là thần cấp công pháp, bên trong thần uy có thể nghĩ thế nhưng mà đánh chết tiến Diêm sư bá thân thể lúc, lại đối với Diêm sư bá thân thể, một chút tổn thương đều không có. Ta ác linh tu, tế bái đều là ta thần. Ta thần ở tại thần giới ở bên trong tiểu tương đương với thần linh cấp bậc tồn tại. Trong cơ thể của bọn họ, ta ác buồn nguyên đều là tà ác ban cho lực lượng, cũng tiểu tương đương với tu luyện thần cấp công pháp đồng dạng, bên trong mang theo khắc chế thần uy công hiệu. Nghĩ tới đây, Đường Sinh cũng minh bạch vì cái gì tà ác linh tu cường đại rồi. Luân hồi địa linh, ta bây giờ nên làm gì? Ta căn bản chém giết không được cái này Diêm sư bá. Đường Sinh đành phải xin giúp đỡ hướng Luân Hồi Điện Linh. Chém giết không được, vậy ngươi bỏ chạy chạy a? Phát hiện một vị ẩn tàng tà ác linh tu, coi như là là công, Luân Hồi Điện Hội xét ban thưởng ngươi chiến hân điểm. Luân Hồi Điện Linh thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Ngươi, tại thời khắc này, Đường Sinh có loại cũng muốn hỏi hậu Luân Hồi Điện Linh trực hệ thân tộc xúc động. Cái này cái quỷ gì a? Chém giết không được, tựu lại để cho hắn chạy. Trợ giúp Chẳng lẽ cái lúc này, Luân hồi điện linh bên kia không phải là đi thông chi lợi hại luân hồi người, đến đây chém giết cái này Diêm sư ba sao? Phảng Phất Tinh tường đường sinh giờ phút này trong lòng nghĩ pháp, Luân hồi điện linh nói ra, Luân hồi điện cũng không có trực tiếp mệnh lệnh luân hồi người quyền lợi, chỉ có thể đủ thông qua ban bố nhiệm vụ hình thức, lại để cho luân hồi người thông qua nhận nhiệm vụ phương thức đến chấp hành. Tam cấp tà ác linh tu, đã thuộc về cao cấp luân hồi điện ban bố nhiệm vụ quyền hạn, ta đã đem việc này thông báo cao cấp luân hồi điện. Ta nghĩ Cao cấp luân hồi điện bên kia, đã ban bố nhiệm vụ, về phần khi nào sẽ có luân hồi người đến nhận lấy nhiệm vụ, vậy không được biết rồi. Đường sinh không ngừng khá tốt, vừa nghe đến tại đây, cơ hồ muốn trọc giận được thổ huyết. Nói như vậy, ta là không có gì trợ giúp đúng không? Đường sinh xem như đã minh mạch. Khả dĩ nói như vậy. Luân hồi điện linh bác trả. Có thể ta hiện tại trốn cũng trốn không thoát. Nếu là cái này diêm sư bá kêu gọi những thứ khác tà ác linh tu đến, ta đây chẳng phải là nguy hiểm. Đường sinh hỏi, hắn lo lắng nhất đúng là điểm này. Dù sao, hôm nay, thương thế của hắn không được diêm sư bá, có thể diêm sư bá cũng tổn thương không được hắn. Bởi vì, hắn đen thui linh kiếm cùng cổ quái 12 kinh mạch phối hợp, hoàn toàn khả dĩ phòng ngự ở diêm sư bá cùng bạo lực công kích. Trốn không thoát, vậy sẽ là của ngươi buồn sự vấn đề. Ta là luân hồi điện linh, cũng không có quyền hạn trực tiếp ra tay cứu ngươi. Luân hồi điện linh như trước cái kia phó lạnh lùng ngữ khí. Đường sinh xem như đã minh bạch Nếu như hắn chết ở chỗ này, như vậy cái này luân hồi điện linh chỉ biết trơ mắt nhìn hắn chết. Cái gì cho ma luân hồi thần điện? Đường sinh trong nội tâm mắng. Giờ phút này, Thái Dương sắp xuống núi, màn đêm sắp hàng lâm. Nơi này là thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong, chỉ sợ tại đây người đần độn thi ma sau lưng thực lực, lại sẽ đến bắt hắn. Nếu như song phương hợp kích, đường sinh đã không cảm tưởng giống như hậu quả. Quả nhiên là phòng bị rột trời mưa cả đêm à. Xem ra, chỉ có thể đủ tự cứu rồi. Đường sinh cắn răng một cái, cũng bất chấp rất nhiều. Ý niệm trong đầu khẽ động, một quả long nục đan, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Liêu mạng. Vốn, đường sinh là muốn đợi huyền vũ thổ tức thuật đạt tới linh đan cảnh đại viên mãn về sau, lại nuốt long nục đan tiến hành bột phá. Có thể sống chết trước mắt, hắn không bao giờ. Nữa đi bận tâm nhiều như vậy. Trực tiếp tu luyện Trấn long truyền thừa phần thứ hai long nục thiên công pháp. Chỉ có như vậy, đường sinh thực lực, mới có thể tại trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên Về phần trong cơ thể tánh mạng bổn nguyên bất ổn. Tại đây hơn 3 tháng luân hồi điện tu luyện vị diện tu hành, Đường Sinh tại đối với chấn long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm thuật tìm hiểu đồng thời, tánh mạng của hắn bổn nguyên đã sớm tiến thêm một bước củng cố. Không do dự, Đường Sinh đem lòng bàn tay long nục đan để vào trong muỗng. Long nục đan nhập vào cơ thể, một cổ bàng bạc long huyết bổn nguyên lập tức tại hắn trong cơ thể nổ tung. Đường Sinh không dám lãng đạo, tranh thủ thời gian nhất tâm đa dụng. Lặng lẽ vận chuyển khởi Long Nục Thiên Công pháp đến, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể Long Huyết Bổn Nguyên. Bên ngoài Diêm Sư bá công kích, Đường Sinh tại nhất tâm đa dụng dưới tình huống, còn có thể ứng phó. Hắn chỉ là tử thủ lấy. Theo Long Nục Thiên Công pháp vận chuyển, Đường Sinh trong cơ thể Long Huyết Bổn Nguyên muốn đình chỉ cùng Thần Quy Bổn Nguyên kết hợp được. Chỉ dựa vào Huyền Vũ Thổ Tức Thuật Thần Quy Bổn Nguyên đến chuyển hóa đồ Long kiếm khí, công kích của hắn lực yếu xuống dưới. Ở bên ngoài điên cuồng công kích Diêm bá, chứng kiến Đường Sinh trong chiến đấu nuốt một khóa đáng nể. Hắn không hiểu đó là long lục đan, cũng không hiểu đường sinh rõ ràng to gan lớn mật, rõ ràng dám ở cùng hắn trong chiến đấu, nếm thử đột phá cảnh giới. Hắn chỉ cho là đó là bình thường đan dược mà thôi. Ồ, tiểu tử này lực công kích, giống như yếu đi hơn phân nửa. Với lúc đó, Diêm Sư ba tinh thần chấn động. Đường sinh thực lực biến yếu, hắn đương nhiên là có cảm giác. Khắc khá ít ít ít ít ít, tiểu tử, ngươi chỉ là linh đan cảnh cảnh giới, lại có thể buộc phát ra cường đại như thế thực lực. Tất nhiên cũng là vận dụng nào đó tế tự lực lượng A. Hiện tại, trong cơ thể ngươi cái kia cổ tế tự lực lượng, đã bắt đầu suy yếu đi à Ngươi kiên trì không được bao lâu. Diêm sư ba tưởng rằng như vậy một sự việc, lớn tiếng nói. Cho dù ta lực lượng giảm bớt, ngươi cũng chém giết không được ta. Đường sinh lạnh giọng nói ra. Phong ngự của hắn hay là như vậy cẩn thận. Ngươi chờ xem. Diêm sư ba không nghĩ tới đường sinh người này, đến bây giờ còn như vậy mạnh miệng, tiêu ngạo như vậy. Quả nhiên là tức chết hắn. Hắn tiếp tục quanh kích, Đào mắt, lại công kích hơn 10 chiêu. Quả nhiên, đừng nhìn đường sinh lực lượng giảm bớt, nhưng là, hắn sở hữu tất cả lực lượng quanh kích tại đường sinh kiếm, khí năng lượng phòng ngự cháo lúc, tổng có thể xảo diệu bị đường sinh phòng ngự cháo thượng kiếm khí thiết cắt, phân giải, sau đó lại bị đường sinh luyện hóa đến. Chương 337: 9 thi sát vệ. Cái kia đồ long kiếm khí, quả nhiên là thật lợi hại. Diêm sư ba thậm chí biết nói, trong cơ thể hắn nếu là không có tà thần lực lượng trấn áp, Chỉ sợ, trong trận chiến đấu này, thua sẽ là hắn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Diêm sư bá cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi giết đường sinh. Chiến đấu, lại lần nữa rằng co xuống. Đường sinh trong nội tâm thở phào một cái, xem ra huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ lòng kiếm quyết phối hợp, hoàn toàn khả di thủ được xuống. Như vậy, hắn thì có thêm nữa. Bao lâu tinh lực, tiến hành đột phá. Trong cơ thể 36 cái đại huyệt mở ra. Dựa theo chấn long truyền thừa long nhục thiên công pháp vận chuyển long nhục thiên áo nghĩa. Đồng thời, đường sinh bắt đầu kích phát thân thể thượng mặt khác 72 chỗ đại huyệt. 36 chỗ đại huyệt thuộc về long bì thiên giai đoạn liền mở ra chủ thân thể thiên cương vị. Hôm nay muốn mở ra cái này 72 chỗ đại huyệt thuộc về long nhục thiên muốn mở ra chủ thân thể địa sát vị. Đem làm địa sát 72 huyệt vị hoàn toàn mở ra thời điểm có thể cùng 36 thiên cương huyệt vị luyện thành nhất thể, chủ thành nhân thể thiên cương địa sát chu thiên tuần hoàn xu thế. Lúc kia, Long nục thiên công pháp, coi như là sơ bộ đã luyện thành. Đường Sinh hết sức bảo trì bình thản. Tại đây sống chết trước mắt bên trong, tại ngoại bộ thừa nhận Diêm sư bá cuồng bạo hoành kích ở bên trong, hắn đâu vào đấy, vận chuyển trong cơ thể long nục đan biến thành dược khí bổ nguyên, nguyên một đám địa sát huyết vị giải khai. Ngạnh xanh xanh giải khai huyết vị, đó là rất thống khổ sự tình. Có thể giờ phút này Đường Sinh, mặt trầm như nước, trên mặt một chút biểu lộ cũng không có. Hắn nhất định phải giành giật từng dây, giáng ở mặt trời xuống núi trước đem cái này 72 cái huyệt vị cho giải khai. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Diêm sư ba kích phát tà linh tế biến về sau, phản phất đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Hắn biến hoa rất nhiều tuyệt chiêu đến công kích đường sinh, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thời gian dài tiểu công không phá được, khiến cho lòng của hắn khí, cũng có chút táo bạo bắt đầu. Tiểu tử này như thế châm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, tất nhiên có cổ quái. Diêm sư ba nhìn xem đường sinh một chút đều không nóng nảy tư thái, lòng của hắn Ngược lại bối rối. Không biết như thế nào, nhìn xem đường sinh ra thịt ở bên trong thỉnh thoảng lập lệ huyết quang, cảm nhận được đường sinh trên người khi đó cường lúc nhược mãnh liệt long khí tức, trong lòng của hắn, mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. quả không được nhiều như vậy rồi. Thông chi những người khác đến đây đi. Diêm sư ba thật sự muốn chém giết đường sinh, thật sự là quá suy nghĩ. Hắn vận chuyển tà linh truyền âm bí thuật, bắt đầu cho những thứ khác tà linh đồng bạn truyền âm. Diêm sư bá ngươi như vậy truyền âm cho ta coi trường hội bạo lộ thân phận. Một cái thanh âm lạnh lùng, tiếng nổ đãng tại Diêm sư Bá Tà linh ý niệm trong đầu ở bên trong. "Lôi huynh, ta giải khai phong ấn, thân phận của ta đã bại lộ." Diêm sư Bá đem chuyện đã xảy ra nói một lần. "Bại lộ, vậy trở về không được." Làm Tốt ngủ Đông ở ẩn ẩn nút chuẩn bị đi. "Yên tâm, có phía trên đại nhân rất nhanh tiểu hàng lâm, sau đó sẽ chiếm lĩnh vị diện này, tại đây rất nhanh chính là chúng ta đích thiên hạ." Bên kia lôi truyền âm tới. "Ta biết nói." Bất quá, ta muốn mời lôi huynh ra tay, giúp ta chém giết cái kia luân hồi người. Cái này luân hồi người mới được là linh đăng cảnh, tựu lợi hại như thế, nếu là lại lại để cho hắn kinh nghiệm mấy lần luân hồi cuộc chiến, cái kia còn chịu nổi sao? Chỉ sợ đến lúc đó, cũng sẽ biết trở thành đại nhân hàng lâm về sau, chiếm lĩnh vị diện này chướng ngại vật. Có thể diệt trừ, như vậy chúng ta hay là mau chóng diệt trừ hắn. Diêm sư bà nói ra. a ngươi ở nơi nào? Đem ngươi tọa độ chia ta. Ta hiện tại tiểu qua người bên kia đi. Đầu kia lôi vừa nghe đến đường sinh có thể sẽ trở thành tà thần đại nhân chiếm lĩnh vị diện này chướng ngại vật lúc, không do dự, lập tức đằng đẳng sát khí đã tới đến. Với tư cách tà thần tín đồ, bọn họ đều là cùng nhiệt phân tử. Tốt. Diêm sư ba đại hỉ, vội vàng đem hắn hôm nay vị trí tọa độ phát đi qua. Cái này lôi, không chỉ có là hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả, tùy thời có thể sẽ đột phá đến pháp tướng cảnh cái chủng loại kia, còn là một vị khủng bố kiếm tu Luận thực lực, có thể so sánh hắn lợi hại nhiều hơn. Có lôi tới, muốn chém giết đường sinh, vậy cũng đơn giản nhiều hơn. Đường sinh không muốn nhất chuyện đã xảy ra, tự là Diêm Sư Bá kêu gọi những thứ khác tà ác linh tu tới. Thế nhưng mà, không như mong muốn. Diêm Sư Bá chẳng những kêu, nhưng lại kêu một vị cực độ lợi hại. Hắn đắm chìm tại long nhục thiên tu hành bên trong. Trong cơ thể 72 cái địa sát huyệt vị, nguyên một đám bị hắn giải khai. Rốt cục, sở hữu tất cả huyệt vị đều giải khai rồi trở thành. Đường sinh trong con ngươi lập lòe qua một vòng vui mừng. Cũng vừa lúc đó, Thái Dương cuối cùng một vòng ánh chiều tà rốt cục biến mất tại đường chân trời thượng. Hắc ám, bao phủ đại địa. Thi Ma Sơn mạch ở bên trong, khói độc trướng khí bốc lên ra một cổ khắc thường âm độc khí tức. Ngủ say tại Thi Ma Sơn mạch chỗ sâu nhất cái nào đó không biết vị diện, một vị khủng bố tồn tại, lại lần nữa bị đường sinh trên người cường đại long huyết buồn nguyên khí tức cho bừng tỉnh. Là lần trước tiểu tử kia, mấy tháng không thấy. Không nghĩ tới hắn vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy. Không nghĩ tới, hắn lại tu luyện mặt khác một cửa thần cấp công pháp. Long khí cùng quy khí kết hợp, long quy bổn nguyên. Rõ ràng còn là một cái luân hồi người. Lúc này đây, tất nhiên không thể lại buông tha hắn rồi. Chấn long truyền thừa, chấn áp chư thiên. Nó cũng có thể chấn áp trong cơ thể ta long thần phong ấn. Chín thi sát vệ, đi, đem cái này tiểu tử, cho ta sống bắt trở lại. Ta muốn sống. Cái này khủng bố tồn tại, thanh âm gầm thét. Dùng một loại quỷ dị phương thức, theo hắn châu ngủ say vị diện, kích động mà ra. Cũng vừa lúc đó, toàn bộ vị diện, một cổ mênh Ngông long uy hàng lầm, phong lớn mà xuống. Lại lần nữa đưa hắn cho trấn áp phong lớn chặt. Cùng lúc đó, tại thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong cái nào đó địa phương, 9 đạo thi khí ngập trời phát mang, theo đại địa bắn ra. Đó là 9, chức, có huyết hồng sắc quan tài. Chủ nhân yên tâm, chúng ta định đem người nọ cho mang về đến. 9 trong cụ quan tài, truyền đến 9 cái đều nhịp thanh âm Thanh âm kia, cũng không phải là không khí trầm lặng, quỷ dị tràn đầy sinh cơ. Sau đó, cái này chín cố quan tài, phá thoái hư không, hướng phía đường sinh chỗ phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại thiên nguyên đại lục Nam Hải Bờ ở bên trong, một vị mi tâm có đạo lôi hình ấn ký nam tử, ngự kiếm phá vỡ hư không, hướng phía thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong, như là lôi điện giống như kích xạ mà đến. Hắn đúng là lôi. Tại hắn trên người, tàn mát ra một cổ khủng bố kiếm ý, thân thể chung quanh như có như không hiện ra một tia hổ quang điện. Hắn cũng không có như Diêm sư bá như vậy, bỏ niêm phong trong cơ thể tả thần lực lượng, nhưng là, luận uy thế, cũng đã so giờ phút này Diêm sư bá cường đại vài phần. Bất luận cái gì trở ngại linh thần đại nhân trở về chướng ngại, đều muốn thanh trừ sạch sẽ. Trong lòng của hắn lạnh lùng nghĩ đến, sắc ý một mảnh. Dùng tốc độ của hắn, rất nhanh có thể đuổi tới Diêm sư bá chính là cái kia địa phương. Tại Thái Dương hạ sơn chính là cái kia lập tức, đường sinh sâu trong tâm linh đột nhiên đánh cho dùng mình một cái. Hắn trải qua kiếm hỏa tôi tâm quyển sách rèn luyện qua linh, giác nhạy cảm cảm giác được, tại nơi này lập tức, tối tâm trong hư không, phản phất có một cái khôn cùng khủng bố tồn tại, theo trong lúc ngủ say mở mắt ra. Sau đó, đem cặp kia tràn ngập tử vong ánh mắt, phóng đến chỗ của hắn đến. Loại cảm giác này, là như vậy rõ ràng, như vậy trực tiếp, như vậy lại để cho hắn sợ hãi. Phản phất cách vô cùng hư không, đường sinh đều cảm giác được, cái kia ánh mắt Cái kia chính là muốn đem hắn kéo hướng tử vong được sâu. chương 338, tuyệt cảnh muốn sống. Cái kia khủng bố tồn tại, thức tỉnh. Lúc trước, đường sinh tại thi ma sơn mạch ở bên trong đem chấn long chuyển thừa thiên thứ nhất long bị thiên tu luyện thành công thời điểm. Hắn cũng có như vậy một loại cảm giác. Chỉ là, lúc kia, thực lực của hắn còn rất yếu, có hay không tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, linh giác chỉ là mơ mơ màng màng có một loại tâm linh nguy hiểm cảm ứng. Nhưng lúc này đây, thực lực của hắn cường đại rồi. Linh giác càng thêm nhạy cảm rồi, cảm giác của hắn là như vậy rõ ràng. Một loại trước nay chưa có nguy hiểm, tự đường sinh sâu trong tâm linh bay lên. Loại này cảm giác nguy hiểm, tự giống với kiếp trước hắn và sư tỷ Mộ Thanh Sương, bị Viêm Kiếm Tông bên kia hôn đã đuổi giết, đến bước đường cùng, đành phải bị ép nhảy xuống miết bàn núi lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng cảm giác. Tuyệt vọng nguy hiểm khí tức. Lúc này đây, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Xuất sư không nhanh thân chết trước. Không nghĩ tới, ở kiếp này, hắn như thế gặp may mắn, không chỉ có tu luyện thành công trấn long truyền thừa, nhưng lại tu luyện huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm quyết, còn không có đi tìm viềm kiếm tông bên kia hôn đàn báo thủ, muốn gây kích chìm cắt thiết giống như chết ở chỗ này. Ta không cam lòng. Đường sinh trong nội tâm thầm hận. Hắn không muốn buông tha bất luận cái gì một tia hy vọng. 72 cái địa sát huyệt vị đã hoàn toàn mở ra, kế tiếp, tựu là đem trong cơ thể kích động long huyết buồn nguyên Dựa theo Long Nục Thiên Công Pháp, thời gian dần qua luyện hóa tiến vào cái này 72 cái địa sát huyệt vị ở bên trong. Cái này phải có một cái quá trình, cần nhất định được thời gian. Có thể đường sinh hôm nay, kém gõi nhất đúng là thời gian. Thời gian kéo được càng lâu, hắn lại càng nguy hiểm. Quản không được nhiều như vậy rồi. Không do dự. Tại đường sinh trong lòng bàn tay, lại lần nữa xuất hiện một khỏa Long Nục Đan. Vốn, hắn cái này 72 địa sát huyệt vừa mới mở ra. Một quả Long nhục đan không có luyện hóa xong, đó là không nên lại nuốt sau một khắc Long nhục đan. Nếu không, hai quả Long nhục đan Long huyết bổn nguyên, không nên đem đường sinh thân thể cho chống đỡ bạo không thể. Hơn nữa, Đường Sinh hôm nay còn gặp phải Lấy riêng sư bá cuồng bạo công kích. Thế nhưng mà, ta đã không có lựa chọn. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nhiều nuốt một quả Long nhục đan, trong cơ thể Long huyết bổn nguyên khả dĩ đạt tới nhất báo hỏa giai đoạn. Bởi như vậy, 72 địa sát huyết vị luyện hóa nguyên, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lão đại, cẩn thận chút. Tiểu hòa cũng thiếu thôn bắt đầu. Chỉ là, như vậy chiến đấu, nó căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đủ lo lắng xung. Trong lòng bàn tay long nục đan, Đường Sinh không do dự, trực tiếp ném vào trong mồm. Đan dược cửa vào tức hóa. Một cổ cùng bạo long huyết buồn nguyên, như là sóng sau đẻ sóng trước, càng thêm cuồng bạo ở Đường Sinh trong cơ thể tàn sát bữa bãi. Tại đây trong nháy mắt, Đường Sinh đã cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch thừa nhận cực hạ. Nếu như không có phát tiết khẩu, như vậy, không hề nghi ngờ, đường sinh sẽ bị bạo thể mà vong. Sinh tử lúc này một lần hành động. Cổ quái 12 kinh mạch. Đường sinh trong con ngươi, lóe ra dân cờ bạc giống như điên cuồng. Hán vội vàng đem cái kia sắp bạo thể long huyết buồn nguyên, tranh thủ thời gian hướng 12 trong kinh mạch dẫn. Đã có phát tiết khẩu, đường sinh thân thể rồi đột nhiên buông lỏng. Cái loại này chống đỡ bạo thể nội cảm giác, lập tức giảm bớt không ít. Thành công rồi. Đường Sinh dám liên tục nuốt hai quả Long Lục đàn, tiểu là đánh bạc 12 kinh mạch khả dĩ giúp hắn hóa giải. Rất hiển nhiên, hắn thành công. Không do dự, hắn lập tức vận chuyển Long Lục Thiên công pháp, cái kia mở ra 72 địa sát huyết vị, điên cùng cắn nuốt trong kinh mạch cái kia no đủ long huyết buồn nguyên. Ở bên ngoài, Diêm sư ba chứng kiến Đường Sinh lại nuốt một quả Long Lục Đan, hắn còn tưởng rằng Đường Sinh là chống đỡ không nổi rồi, cho nên vừa muốn nuốt đan dược. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Diêm sư ba khạc khả ít tí tí rít rít cười nói. Trên mặt trêu tức thần sắc, nói không nên lời đắc ý. Rất nhanh, lôi muốn đã đến, lúc kia, tiểu là tiểu tử này tử kỳ. Hắn tiếp tục ra tăng công kích. Thế nhưng mà, đường sinh hay là như là thường ngày như vậy, ương ngạnh ngăn cản. Ta đã đến. Với lúc đó, một cái âm thanh lệnh như băng, chuyển tới. Ta ở chỗ này. Diêm sư ba đại hỉ, cảm ứng dùng bí pháp đáp lại. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Lôi nói ra. Vừa lúc đó, Diêm sư Ba tiểu chứng kiến chân trời có một đạo kiếm quang, như là lưu tinh sẹt qua trời xanh giống như, hướng phía hắn bên này chạy xuống mà xuống. Cái kia khôn cùng kiếm ý, phản phất liền thiên địa đều có thể chảm phá. Đang tại chuyên tâm luyện hóa Long huyết bổn nguyên đường sinh, cảm nhận được cái này cổ trùng thiên kiếm ý trong nội tâm dùng mình. Thật cường đại kiếm ý. Đây là viện binh hay là địch nhân? Hắn cũng thiếu thốn bắt đầu. Từ nơi này cổ vô cùng kiếm ý, hắn cảm nhận được một cổ hợp nhất cảnh đại viên mãn khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một vị hợp nhất cảnh đại viên mãn kiếm tu. Đơn theo kiếm y trình độ kinh khủng đến xem, so với vũ thanh hạc loại này hợp nhất cảnh sơ kỳ kiếm tu, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Cái này cổ kiếm quang bay thấp mà xuống, đã rơi vào diêm sư ba thân thể chung quanh. Diêm sư ba dừng lại công kích. Lôi huynh, người rốt cuộc đã tới. Diêm sư ba cung kính nói, sắc mặt thân sắc, mang theo vài phần vẻ lấy lòng. Thấy như vậy một màn, đường sinh trong nội tâm mắt lệnh. Là địch không phải bạn. Tiểu là tiểu tử này. Lôi lạnh lùng chầm chầm vào đường sinh, song mâu lóe ra một vòng điện mang. Rất hiển nhiên, cái này lôi tu luyện chính là một loại lôi thuộc tính kiếm tu công pháp. Đúng vậy. Đừng nhìn hắn bộ dạng như vậy, kỳ thực rất cổ quái. Ta một chỉ công kích hắn, có thể hắn đều có thể phòng thủ xuống. Diêm sư bà nói ra. Ta thử một lần. Lôi cũng không hợp đường sinh trao đổi, thậm chí, liền lời nói đều lười được nói với đường sinh. Theo hắn, Dù sao đường sinh đều phải chết. Cùng người chết, cần gì phải nhiều như vậy nói nhảm. Kiếm trong tay hắn, đó là một thanh hợp nhất dai cựu phẩm bổn mạng phi kiếm. Ý niệm trong đầu khẽ động, chém giết mà ra. Một đạo bàng bạc kiếm khí, buôn tập mà hướng đường sinh. Nhanh, thật sự là quá là nhanh. Vừa nhanh lại khủng bố. Trong một kiếm này, đường sinh có một loại không cách nào né tránh ảo giác. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Tại đây đạo bàng bạc kiếm khí chém giết mà đến thời điểm. Đường sinh cũng không dám lãnh đạo. Hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách trước một bước dự phán, sau đó xuất kiếm, điểm vào đạo này kiếm khí bạc nhược yếu kém chỗ. Hắn cũng không có cứng đối cứng, mà là dùng kiếm chi kỹ xảo, tứ lạng bạc thiên cân. Bất quá, cái này một đạo kiếm khí, chỉ là lôi đánh nghi binh mà thôi. Hắn chứng kiến đường sinh xuất kiếm ngăn cản đạo này kiếm khí, người của hắn, đột nhiên theo mặt đất biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới đường sinh sau lưng. Trong tay hợp nhất cửu phẩm mạng phi kiếm "Còn phía Đường Sinh sau lưng năng lượng phòng ngự chao đánh chết mà đi." "Hử?" Đường Sinh hử lạnh một tiếng. Hắn sớm có đoán trước. Tại nơi này lập tức, hắn bỏ cuộc đối với cầm bắt được khủng bố kiếm khí chắn đường. Trở lại một kiếm, phát sau mà đến trước. "Phanh!" Mũi kiếm của hắn điểm vào lôi sống kiếm thượng. "Phanh!" Hai cổ lực lượng đụng nhau đụng. Đường Sinh không chút sức mẻ, mà lôi tất bị Đường Sinh đánh lui nửa bước. Thì ra là nửa bước mà thôi. Đường Sinh thắng tại xuất kỳ bất ý kích tại lôi nhược điểm thượng, mà lôi thua ở chủ quan. Bất quá, từ nơi này một chiêu giao thủ lên, đường sinh đủ để nhìn ra được cái này lôi khủng bố. chương 339, quân cờ chênh lệch một chiêu. Cái này lôi ngạnh kháng đường sinh đồ long kiếm khí một kiếm, lại chỉ lui nửa bước, một chút sự tình đều không có. Phải biết rằng, hắn cũng không có như diêm sư bá như vậy, kích phát tà linh tế biến, vận dụng tà thần buồn nguyên A. Cái này nếu là biến thân rồi, cái kia muốn nhiều khủng bố có chút ý tứ. Tiểu tử này kiếm tu Pháp môn, ta rất cảm thấy hương thú. Lôi thua một chiêu, nếu không không giận, ngược lại đại hỷ bắt đầu. Song mâu tỏa ánh sáng, giống như là nhìn xem một cái con ngồi đồng dạng nhìn xem đường sinh. Lôi huynh, ngươi cũng vận dụng tà thần lực lượng A. Ta cuối cùng có một loại dự cảm bất tưởng, lại mang xuống, tựa hồ sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Diêm sư bà nói ra, hắn là không nghĩ mang xuống. Tốt, ta tiểu chém giết hắn. Lôi nói ra, Lời nói rơi xuống, hắn cũng giải khai trong cơ thể tà thần phong ấn, một cổ trùng thiên tà ác, theo trong cơ thể của hắn buộc phát ra. Xì xì. Hắn biến thân cùng Diêm Sư bá lúc trước biến thân không sai biệt lắm, chỉ có điều, trên người hắn tà ác khí tức, quanh quẩn lấy một cổ màu đen lôi đỉnh. Nhìn về phía trên, cái này lôi tà linh tế thay đổi thêm khủng bố. Biến thân về sau, lôi thực lực, cũng gấp mấy chục tăng trưởng. Nhục thể của hắn bắt đầu như là quái thú giống như bành trướng biến lớn. Thân thể bắt đầu sinh trưởng ra một ít tà ác lân thiến, cả người tràn đầy bạo tạc nổ tung giống như lực lượng cảm giác. Trong tay hắn hợp nhất cảnh cựu phẩm buồn mạng phi kiếm, theo lôi thân thể căng ra biến lớn, cũng bắt đầu thời gian dần qua biến lớn bắt đầu. Xong đời, đường sinh thấy như vậy một màn, ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ có một khắc, như vậy tuyệt vọng qua. Nhưng là cho cảm giác của hắn, cái này lôi lực lượng cảm giác, cũng đủ để đơn giản đưa hắn xé nát. Chỉ có thể liều mạng rồi. Đường sinh cũng bất cứ giá nào. Trong cơ thể 72 cái địa sát huyệt, đã sơ bộ đã luyện hóa được một bộ phận long huyết buồn nguyên. Đường sinh vận chuyển long nhục thiên cuối cùng một đoạn công pháp. 36 thiên cương huyệt vị long huyết buồn nguyên cùng 72 địa sát huyệt vị long huyết buồn nguyên, lẫn nhau kích động cùng một chỗ. Cả hai kích động, dung hợp ra một loại đặc thù Trấn long áo nghĩa. Bắt đầu ở trong cơ thể hình thành một cái thiên cương địa sát chu thiên tuần hoàn xu thế. Cái này chu thiên tuần hoàn xu thế hình thành cứ tiêu chí lấy đường sinh trấn long truyền thừa phần thứ 2 long nhục thiên, tiến vào sơ bộ tu luyện thành công giai đoạn. Trấn long truyền thừa phần thứ 2 long nhục thiên sơ bộ luyện thành, tiêu tương đương với bình thường tu sĩ theo linh đan cảnh đột phá đến huyền hồn cảnh đồng dạng. Đường Sinh tánh mạng gông cùm xiển xích, lại đánh vỡ một tầng, tiến vào giai đoạn thứ 2. Cũng ở này long nhục thiên sơ bộ tu luyện thành công thời điểm, Đường Sinh cả người bao phủ tại một cổ trấn long áo nghĩa ở bên trong. Cái mạng buồn nguyên kích động lấy, toàn thân huyết đủ điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể long huyết buồn nguyên. Đường Sinh thân thể đang tại tiến hành mới một bước thoát thai hoàn cốt. Nhưng là, Lôi đã không để cho Đường Sinh tiến thêm một bước cường hóa hắn thân thể cơ hội. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Lôi tả Linh Tế biến hoàn tất, trong tay hợp nhất giai cửu phẩm bổn mạng phi kiếm, mang theo một cǒu ngập trời tả ác kiếm khí chi huy, dùng một loại so với lúc trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần như thế, chém giết hướng Đường Sinh. Đường Sinh tại đây một kiếm tử vong chi uy ở bên trong Tinh khí thần trước nay chưa có ngưng luyện. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán quyết cái này một đạo kiếm khí, hắn cũng không có lựa chọn lại kháng, mà là trốn tránh ra. Wen. Tại đây một kiếm chém giết xuống, đại địa bị chạm liệt ra một đạo hơn 10 trượng lớn lên khe hở, trong cái khe, tà ác lôi đỉnh bạo khiêu lấy. Đường Sinh con người dùng mình. Người này tà linh thể biến, lực lượng tuy nhiên cường đại rồi, nhưng là quá mức lực lượng cường đại, khiến cho hắn kiếm niệm không cách nào hoàn toàn khống chế. Đường Sinh lập tức hiểu được, Vốn, kiếm tu kiếm khí, cũng có thể đã bị kiếm niệm không chế, nếu là địch nhân trôn tránh, khả di theo kiếm niệm khống chế, đuổi bắt địch nhân. Cho nên, tại cái đó trôn tránh lập tức, đường sinh đã làm tốt để nhị ứng đối chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà, không nghĩ tới, đạo này kiếm khí, rõ ràng trực tiếp quanh tại trên mặt đất. Rõ ràng còn không chết. Tựa hồ theo tả linh tệ biến, lôi cũng trở nên táo bạo bắt đầu. Đạo niệm tập trung đường sinh, hắn cũng không hề kích phát kiếm khí mà là dẫn theo trong tay buồn mạng phi kiếm đi vào đường sinh trước mặt, trực tiếp cùng đường sinh cứng đối cứng đổi giết Đường sinh dùng trốn tránh cùng phòng thủ làm chủ, cứng đối cứng là tiếp theo. Lôi kiếm, một mà tiếp đổi giết lúc này mới khiến cho đường sinh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đủ trong tay đen thui linh kiếm, bị ép đón đánh. Đường sinh trong nội tâm có một cái lo lắng, cái này lôi cường đại như thế, đen thui linh kiếm kiếm linh có thể trèo trống được. Bất quá, không có lo lắng là dư thừa Đen Tui Linh kiếm điểm vào lôi song kiếm thượng. Cho dù là điểm tại hắn song kiếm lên, lôi song kiếm, đồng dạng tuân ra đãng ra một khẩu ngập trời kiếm ý, mang theo vô cùng kiếm uy, mạnh liệt tiến đen Tui Linh kiếm ở bên trong. Cái này cổ cường đại kiếm ý năng lượng, muốn phá hủy đen Tui Linh kiếm kiếm linh trận pháp, sau đó thẳng đảo hoàng long, tràn vào đường sinh thân thể. Thế nhưng mà, đen Tui Linh kiếm tựu tương đương với một cái năng lượng bổ nước, tại thời khắc này, rõ ràng ngăn cản được lôi kiếm khí năng lượng mênh mông cuồn cuộn công kích. Đường sinh vội vàng đem đen thui linh kiếm nổi một bộ phận năng lượng, vận chuyển tiến vào 12 trong kinh mạch thôn vệ. Thành công rồi. Đường sinh trong nội tâm, ám thư một hơi. Hắn đối với đen thui linh kiếm, lại lần nữa đã có hoàn toàn mới nhận thức. Nếu như, một trận chiến này không có đen thui linh kiếm, không có no cất giữ năng lượng bồn nước tác dụng, chỉ sợ hắn chấn long chuyển thừa đột phá đến long nục tiên, vậy cũng vô dụng thôi. Bởi vì, cái này lôi lực lượng, quá kinh khủng. Khả dĩ lập tức tùy thủ xé nát năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Nhưng mà, Lôi bị Đường Sinh một kiếm điểm tại trên lưỡi kiếm, hắn cũng không chịu nổi. Trấn Long truyền thừa đột phá đến Long nhục thiên về sau, mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng là Đường Sinh cánh mạng bổn nguyên cũng đã tiến hành lần thứ hai tiến hóa, lực lượng trong cơ thể so với lúc trước tăng vọt gấp bội. Ông Lôi kiếm bị Đường Sinh đen thui linh kiếm cho ấn mở. Đồ Long kiếm khí mang theo Long Quy bổn nguyên chi huy, mãnh liệt tiến vào Lôi kiếm nhận ở bên trong. Hừ! Lôi lừ lạnh một tiếng, không dám lãnh đạo. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn hợp nhất giai cựu phẩm bổn mạng phi kiếm nội, một cổ tà ác kiếm khí buồn nguyên, lập tức liền đem đường sinh đổ lòng kiếm khí cho đã luyện hóa được. Có chút buồn sự, lôi liên tục ra chiêu. Đại khai đại hợp. Khi thì kiếm khí kích động, khi thì cẩn thận chém giết. Lực lượng của hắn giống như là biển cả phong ba giống như, mãnh liệt kích động, lập tức đem đường sinh cho ba phủ. Đường sinh chỉ có đen thui linh kiếm một cái điểm, khả dĩ cùng lôi cứng đối cứng. Địa phương khác kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo, căn bản không cách nào đáng kể, thời gian dài ngăn cản. Cái gì gọi là không bột đấu gột nên hồ? Cái gì gọi là trên lực lượng nghiên áp Tại thời khắc này, đường sinh đã có nhận thức? Hay là ngăn cản bất quá? Nếu một lần nữa cho ta nhiều một ít thời gian tu luyện long nục thiên công pháp, vậy cũng tốt. Đường sinh tuyệt vọng. Trong cơ thể long huyết buồn nguyên, còn chưa triệt để chuyển hóa trở thành cao cấp hơn long nục thiên buồn nguyên, cảnh giới tuy nhiên đột phá, nhưng là... Lực lượng cũng không có tăng trưởng đến lớn nhất. Hơn nữa, thân thể cũng không có triệt để rèn luyện thành công. Cái kia lôi cũng không nốc, Tựa hồ biết đạo đường sinh chiêu thức lợi hại, cho nên hắn không cùng đường sinh liều chiêu thức ký xảo, cái cùng đường sinh liều kiếm, khí lực lượng bổn nguyên. Kiếm trong tay hắn, cuốn lấy đường sinh đen thui linh kiếm. Địa phương khắc bổn nguyên kiếm khí kích động, chém giết hướng đường sinh địa phương khắc kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo. Chương 340, ngao cỏ tranh nhau. Không phải không thừa nhận lôi giáo hoạt Hắn tựa hồ đã sớm thấy rõ đường sinh khuyết điểm. Hắn như vậy thế công, lần này tử, tiểu lại để cho Đường Sinh đen thui linh kiếm buồn nước công năng, tiểu không phải sử dụng đến. Đường Sinh nếu như không tan mất kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo thượng lôi lực công kích lượng, như vậy, kiếm khí của hắn năng lượng phòng ngự cháo sẽ kiên trì không được mấy chiêu. Một khi kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo phá vỡ, lôi công kích sẽ như là như thủy triều mãnh liệt mà đến, chảm phá Đường Sinh thân thể. Như vậy, lúc kia thì ra là Đường Sinh chết đi cái kia một khắc. Cho nên, Đường Sinh nhất định phải lợi dụng thân thể, đem kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo lôi lực công kích lượng, dẫn độ tiến vào trong cơ thể, lại để cho 12 kinh mạch đến thôn vệ. Thế nhưng mà, cái này lôi lực lượng quá mức cường đại, Đường Sinh thân thể kinh mạch căn bản là không cách nào thừa nhận bắt đầu. Nếu như, một lần nữa cho Đường Sinh nhiều một chút thời gian, lợi dụng Long nhục thiên công pháp thoát thai hoàn cốt, rèn luyện thân thể kinh mạch, như vậy, Đường Sinh kinh mạch có thể thừa nhận loại này cấp bậc năng lượng công kích. Nhưng mà, thế gian này Vốn sẽ không có cái gì nếu như cùng nhưng nhị gì hết. Đường sinh chỉ kém một tia rồi. Chỉ kém một tia thời gian, dùng để rèn luyện nục thể của hắn cùng kinh mạch. Tự là cái này một tia thời gian chi chênh lệch hắn hiện tại, sẽ chết tại lôi dưới thân kiếm. An tâm đi chết đi. Lôi xong mâu lóe ra tả ác lôi quang, giống như người không thuộc mình, giống như yêu không phải yêu hắn, nhìn về phía trên, nanh ác lại xấu xí. Nhưng mà, lập tức muốn oanh phá đường sinh kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo trước một khắc. Dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy tại thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong, 9 đạo huyết quang bay vụt mà đến, bắn phá hư không. Hướng phía cái phương hướng này bay thấp mà xuống. sát khí trùng thiên, thanh thế mênh ngông quần quận. Đây là. Ở một bên lược trận diêm sư bá, thấy như vậy một màn, toàn thân dùng mình. Từ nơi này chín đạo huyết quang ở bên trong, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Pháp tướng cảnh. Tại công kích đường sinh lôi, tắc thì thoáng chậm lại thêm vài phần thế công. bởi vì Hắn từ nơi này chín đạo huyết quang ở bên trong, cảm nhận được chín cổ pháp tướng cảnh khí tức. Người đến, tuyệt đối bất thiện. Theo hắn, đường sinh đã là hắn khả dĩ tùy ý bóp chết con sâu cái kiến. Hắn càng quan tâm, là cái này chín đạo huyết quang ở bên trong, rốt cuộc là ai, tới nơi này có cái gì ý đồ. Đường sinh cũng cảm nhận được cái này đột nhiên giết ra chín đạo huyết quang. Cảm thụ được cái này chín đạo huyết quang thi khí xung đột. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, tựa hồ minh bạch cái này chín đạo huyết quang lai lịch Cái này tất nhiên là đến từ người đần độn thi ma cường giả. Bất quá, cái lúc này, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Tại đây chính đạo huyết quang phá không mà đến chi tế, phân tán lôi chú ý lực, cũng khiến cho lôi thế công thoáng chậm dần. Cái này vừa mới cho đường sinh một tia thở dốc chi tế. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển long nhục thiên công pháp, thiên cương địa sát 108 cái huyệt vị kích động. Hắn điên cuồng luyện hóa trong cơ thể long huyết buồn nguyên, dùng để rèn luyện thân thể, rèn luyện kinh mạch. Cái lúc này, nhiều rèn luyện một phần Kinh mạch của hắn cường độ tiểu tăng cường một phần, cũng là hơn một phần bảo vệ tính mạng cơ hội. Thời khắc sinh tử, có đôi khi tiểu là như vậy vi diệu. Sống hay chết, thường thường đang ở đó sao trong nháy mắt. Người có thể bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội, như vậy, người là có thể mạng sống. Người nếu là bỏ lỡ trong nháy mắt đó thời cơ, như vậy, người liền giết không chết người khác. Bất kể như thế nào, cái này đột nhiên giết ra chín thi sát vệ, lại để cho Đường Sinh bắt được cái kia một tia cơ hội. Huyết quang bay khắp lơ lửng ở trên hư không. Đó là chín trước, có thi khí xung đột huyết sắc quân tài, bắt đầu khởi động lấy huyết sắc tử khí. Tại chúng xuất hiện thời điểm, trung quanh hư không, phản phất đều bắt đầu vận mẹo, hình thành một cái tử vong thi ma giao diện. Chín trong ngũ quân tài, lộ ra pháp tướng cảnh khủng bố khí tức. Chín đạo thi niệm, theo trong quân tài càn quét mà ra, tập trung ở đây Diêm sư bá, lôi cùng đường sinh. Cút. Trong đó một cái trong quân tài, truyền đến một cái trong trẻo nam tử thanh âm, nghe không xuất ra tuổi. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại bẩm sinh cường thế. Cái này lan chữ, đương nhiên là đối với Diêm Sư bá cùng lôi phát ra tới. Đường sinh nghe thế cái thanh âm lúc, trong nội tâm dùng mình. So với việc lần trước hắn gặp được huyền hồn cảnh cấp bậc người đàn độn thi ma, cái này pháp tướng cảnh cấp bậc người đàn độn thi ma, lúc nói chuyện, đã cùng thường nhân không có gì khác nhau. Mà chứng kiến cái này chín cái huyết sắc quan tài người đàn độn thi ma, cư nhiên như thế cường thế lúc, đường sinh lại không biết nên hỉ hay nên buồn. Rất hiển nhiên. Hắn đây là mới ra hang sói lại vào miệng cọp tư thế A. Đối mặt diêm sư bá, lôi, hắn khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng mà bị việc này người chết thi ma trảo trở về gặp chúng cái gì chủ nhân, hắn lại nơi nào sẽ có cái gì lao động chân tay. Mặc kệ. Sống quá một giây tính toán một giây. Tốt nhất, bọn hắn song phương đánh nhau. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn tranh thủ thời gian bắt nhanh thời gian, luyện hóa trong cơ thể long huyết buồn nguyên, cường hóa thân thể cùng kinh mạch. Cái kia một bên, Diêm sư Bá cùng Lôi như mày, không nghĩ tới cái này chính trong Cố Quan Tài người đần độn thi ma, như thế cần thế. Bọn hắn đương nhiên biết nói, những chuyện lặt vật này, người chết thi ma thuộc về thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong cái kia chút ít khủng bố tồn tại phái tới. Căn này bọn hắn tà thần đại nhân, chính là nước giếng không phạm nước sông hai cổ thế lực, ngày bình thường cũng không có cái gì cũng xuất hiện. Làm sao bây giờ? Diêm sư Bá lặng lẽ truyền âm hỏi hướng Lôi, cũng không biết việc này người chết thi ma Đến cùng cùng tiểu tử này, là quan hệ như thế nào? Lôi truyền âm trở về. Nếu là chút ít người đàn độn thi ma cũng là tới giết đường sinh, như vậy, hắn không ngại khiến cái này người đàn độn thi ma đem đường sinh cho xé nát. Nhưng này chính cái người đàn độn thi ma tiến tràng, liền trực tiếp lại để cho bọn hắn lăn, đây là căn bản là không đưa bọn chúng để vào mắt, chẳng muốn theo chân bọn họ câu thông tư thế à. Tiểu tử này, phải chém giết. Nếu không, lại để cho hắn lần này chạy thoát, còn muốn đạt được cơ hội như vậy vậy khó khăn. Diêm sư bà nói ra. Về công về tư, cái này đường sinh thân là luân hồi người, đều phải phải chết. Tiểu tử này tại ta vừa mới thế công ở bên trong, nhanh không kiên trì nổi rồi. Người xem có thể không ngăn chặn chút ít người đần độn thì mà, ta dốc sức liệu mạng một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái này tiểu tử rất nhanh bóc chết. Lôi nói xong, hắn đã kích phát tà thần tế tự bí pháp, thiêu đốt trong cơ thể tánh mạng buồn nguyên đến. Lập tức, lực lượng của hắn cũng tăng lên mấy thành Đừng nhìn cái tăng lên mấy thành, còn có thời điểm, tiểu là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng. Tốt. Diêm sư ba lúc này cũng không có lưu thủ, đồng dạng kích phát trong cơ thể cánh mạng buồn nguyên, thi triển tà thần tế tự bị pháp Tiểu tử, đi chết đi. Lôi đột nhiên lại nhanh hơn thế công. Không tốt. Thằng này, muốn cắn xé nhau rồi. Đường sinh sắc mặt dùng mình. Chỉ cảm thấy cái lúc này, lôi trô kích phát mà ra kiếm khí vi năng, cường đại rồi vài thành. Hắn muốn không kiên trì nổi rồi. Muốn chết. Nhưng mà, lôi cùng Diêm Sư bá loại hành vi này, triệt để chọc giận cái này chín thi sát vệ. Vâng anh. Gần nhất hai cỗ huyết sắc quan tài quan tài tre, đột nhiên mở ra. Hai đạo nhân ảnh, bắn ra. Hướng phía bên kia lôi công kích mà đến. Đối thủ của các người là ta. Diêm Sư bá bảo kiếm trong tay, chém giết mà ra, cho đến theo giữa không trùng, chặn đường hạ cái này hai cái người đần độn thi ma. chương 341, hôn chiến muôn sống. Cái này hai cái người đần độn thi ma, đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ cấp bậc, thân thể đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Nhưng là, chúng cũng có chỗ thiếu hụt, cái kia chính là chiêu thức pháp bảo lên, so ra kém cùng cảnh giới tu sĩ. Chúng chiến đấu, dựa vào là nhất lực hàng tập hội, một chống người, giống như đại khai đại hợp. Mà riêng sứ bá, hán tà linh tê biến về sau, bình thường pháp tướng cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều có nắm chắc chém giết, lại thắng tại vũ ký trên ký xảo. cho nên nhảy lên hai Diêm sư bá rõ ràng chỉ là rơi vào hạ phong. Cũng không quá đáng như thế. Đừng nhìn cái này chiến thi sát vệ hùng hổ, chính thức giao thủ mà bắt đầu. Diêm sư bá trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Đường sinh thấy như vậy một màn, trong nội tâm lại đại hỉ bắt đầu. Sợ nhất trong bọn họ, một phương lực lượng nghiền áp một phương khác. Đã như vậy lực lượng ngang nhau, như vậy, ta còn có thể cứu chữa. Quả nhiên, chứng kiến Diêm sư bá đã triển trụ cái kia hai cấu người đần độn thi ma. Dầm dầm dầm. Bên cạnh, lại có bốn cái huyết sắc quan tài mở ra. Bốn, chức, có thi ma phi bắn mà ra, thi sát chi khí trùng tiền, hướng phía bên kia lôi công kích mà đến. Cút ngay cho ta. Lôi giận dữ. Lập tức còn có một kia có thể đem đường sinh năng lượng phòng ngự cháo bắn cho nát. Nhưng lại tại cái này thời điểm mấu chốt, cái này bốn, chức, có thi ma lại đầy quẻ dối. Chút ít người đần độn thi ma, ưu thế lớn nhất tiểu là thân thể cường đại, lực lớn vô cùng. Nếu là đúng thượng bình thường Pháp tướng cảnh hậu kỳ tu sĩ gặp được bọn hắn, nếu như bị cuốn lên đi, cũng muốn nuốt hận Thế nhưng mà Diêm Sư bá cùng lôi, trải qua tà thần lực lượng rèn luyện, thân thể cũng vô cùng cường đại, cho nên, tới một mức độ nào đó, chút ít người đần độn thi ma còn cũng bị Diêm Sư bá cùng lôi cho khắc chế. Lôi trở lại một kiếm, đánh chết hướng cái kia bốn cái người đần độn thi ma. Lực lượng của hắn là Diêm Sư bá gấp mấy chục Cho nên, cái này bốn đầu Pháp tướng cảnh người đần độn thi ma căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Wen, cái này bốn đầu người đần độn thi ma, tại giữa không trung, lập tức đã bị lôi kiếm khí chọ chém giết chung. Nhưng mà, tại lôi khủng bố như thế, tà thân bổn nguyên biến thành kiếm khí ở bên trong, tầm thường pháp tướng cảnh hậu kỳ tu sĩ, nếu là bị tại chỗ như vậy chém chúng, chỉ sợ cũng muốn làm chẳng bị chém giết. Thế nhưng mà, cái này bốn đầu pháp tướng cảnh người đần độn thi ma, bị chẳng phi về sau, một chút sự tỉnh đều không có. Đúng vậy, Tự là chẳng phi mà thôi. Nhục thể của bọn hắn, liền một chút ấn ký đều không có. Thật là khủng khiếp thân thể. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Cùng lôi chiến đấu lâu như vậy, hắn thật sâu biết đạo lôi cái này kiếm khí khủng bố. Nhục thể của hắn, nhưng là thôn vệ lôi kiếm khí năng lượng, đều có chút không chịu nổi. Chớ nói chi là bị những này kiếm khí trực tiếp chém chúng. Nhưng này bốn đầu pháp tướng cảnh thi ma, nhưng có thể hiểu rõ một chút sự tình đều không có. Lôi thấy như vậy một màn Trong nội tâm cũng dùng mình. Kiếm khí của hắn uy lực có bao nhiêu, hắn là tinh tưởng Rõ ràng, tổn thương không được chút ít người đần độn thi ma mảy may. Chẳng bay qua về sau, cái này bốn cái người đần độn thi ma, lại lần nữa vây dết tới. Chúng đau thương bất nhập thân thể, đã rung động toàn trường. Luận lực lượng cùng như thế, có lẽ so ra kém lôi, nhưng là, cuốn người cũng rất rất có nghề. Lần này, chúng phân tán ra đến, theo bốn phương tám hướng vây quanh ở lôi. Lẫn nhau tầm đó, thì sát chi khí trùng thiên, giúp nhau tầm đó quấn quanh cùng một chỗ, vậy mà sinh ra nào đó huyền diệu trận thế chi uy. Chúng lại có thể biết bày trận. Tứ tượng chi trận, đường sinh màn người. Tứ tượng trận pháp, chính là trận pháp một cái gọi chung là hô. Trong đó, phân hóa ngàn vạn. Tại đây bốn đầu người đần độn thi ma bố trí trận pháp, vây quanh lôi thời điểm, đường sinh mơ hồ khi bọn hắn trận thế ở bên trong, cảm nhận được một tia tứ tượng áo nghĩa. Trong lòng của hắn Dung mình, chút ít người đần độn thi ma Thật đúng là không thể coi thường A. Chúng cũng hoàn toàn chính xác có hung hăng càn quấy vô liếng. Thì ra là lôi vị này hợp nhất cảnh đỉnh phong kiếm tu. Hơn nữa tà thần buồn nguyên lực lượng gia trì, thực lực quá mức khủng bố, đủ để vượt cấp chém giết pháp tướng cảnh. Nếu không, nếu là những thứ khác pháp tướng cảnh tu sĩ đối mặt cái này bốn đầu thi ma, chỉ sợ thật đúng là muốn nuốt hận không sai. Cút cho ta. Lôi giận dữ. Tại đây bốn đầu người đàn độn thi ma dây dưa xuống, hắn không thể không buông tha cho chém giết đường sinh Trong tay hợp nhất giai cửu phẩm buồn mạng phi kiếm, bộc phát ra khủng bố kiếm ý, từng đạo chém giết hướng cái kia bốn đầu người đần độn thi ma. Rất hiển nhiên, Lôi cũng biết người đần độn thi ma chí mạng khuyết điểm tại riêng kiếm bộ vị. Nhưng là, những Này pháp tướng cảnh người đần độn thi ma, con mắt chung quanh có một tầng khủng bố phòng ngự tráo, bảo hộ lấy ánh mắt của bọn hắn. Cái kia phòng ngự tráo thượng lóe ra áo nghĩa phù văn, rất là khủng bố. Lôi kiếm khí chém giết tại một cái người đần độn thi ma trên ánh mắt Rõ ràng còn không cách nào đem hắn trên ánh mắt phòng ngự cháo bắn cho phá. Cái này phòng ngự chi lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có thể nghĩ. Có thể nói, lần này tử, chút ít người đần độn thi ma, cơ hồ không có gì khuyết điểm. Lối mệt mỏi ứng đối cái này bốn đầu người đần độn thi ma, căn bản không rảnh bận tâm đường sinh. Muốn đúng là hiệu quả như vậy. Đường sinh đại hỷ. thừa cơ hội này, hắn lòng bàn tay trong nhiều ra một khỏa long lục đan, nuốt tiến vào một mình ở bên trong. Vâng. Tại nơi này lập tức, Long nhục đan nhập vào cơ thể về sau, Đường Sinh thì có một loại sắp chống đỡ bạo phát cảm giác. Bất quá, giờ phút này Long nhục Thiên mới thành lập, hắn thân thể đang tại thoát thai hoàn cốt, đủ khả năng thừa nhận Long nhục đan buồn nguyên đan khí trình độ, cùng không có đột phá trước, hoàn toàn bất động. Đón lấy cổ quái 12 kinh mạch hộ tống, Đường Sinh thân thể hoàn mỹ thừa nhận xuống. Tại đây cực hạn buồn nguyên bành trướng ở bên trong, Đường Sinh thân thể dùng một loại tốc độ khủng khiếp, cắn nuốt tứ chi Bạch Hải ở bên trong Long huyết bổn nguyên. Mỗi phân mỗi giây. Đường sinh thân thể đều tại tăng cường. Cứ như vậy cường hoa xuống dưới, tiếp qua nhất thời nửa khác, kinh mạch của ta cường đại trình độ, cũng đủ để thừa nhận lôi kiếm khí công kích. Đường sinh trong nội tâm mừng thầm. Thời khác sinh tử cái kia một tia sinh cơ, theo cái này chín thi sát vệ đến, thật đúng là bị đường sinh bắt được. Hắn cảm thấy, lúc này đây, hắn khả năng không chết được. Kỳ thật, đường sinh thực lực, cường đại nhất còn không phải chấn long truyền thừa. Huyền Vũ thổ tức thuật cùng Đồ Long kiếm quyết tổ hợp cùng một chỗ lực công kích. Hắn cường đại nhất chính là thân thể kinh mạch, đen thui linh kiếm cùng cổ quái M12 kinh mạch tổ hợp lên lực phòng ngự. Bên kia trong chiến đấu, cái kia hai cái vây công Diêm sư bá người đần độn thi ma, cũng hợp thành hợp kích chi trận, đem Diêm sư bá gắt gao ngăn chặn. Diêm sư bá dù sao không có lôi bên kia thực lực cường đại. Bất quá, Diêm sư bá rựa vào hắn tà linh tế biến thành cường đại thân thể, cũng có thể phòng thủ được xuống. Lôi Tuy nhiên hắn bị 4 đầu người đần độn thi ma vây công lấy, thế nhưng mà hắn cường đại kiếm tu lực công kích, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đe nặng cái này bốn đầu người đần độn thi ma đến đánh. Nếu như là bình thường tu sĩ, đã sớm tại lôi cường đại kiếm khí xuống, chết không biết bao nhiêu trăm lần. Có thể hết lần này tới lần khác cái này bốn đầu người đần độn thi ma, nguyên một đám đau thương bất nhập, tới một mức độ nào đó, cũng chính là lôi khắc tinh. Bang bang! Có lẽ là biết đạo cái kia bốn cái người đần độn thi ma không được đánh không lại lôi, bên kia huyết sắc quan tài lại lần nữa mở ra hai cái, lại có hai đạo nhân ảnh bắn ra. Lúc này, cái này hai cái bay ra người đần độn thi ma, lại là pháp tướng cảnh trung kỳ cấp bậc. Chương 342, ai chết ai sống? Cái này hai cái pháp tướng cảnh trung kỳ người đần độn thi ma, so với những pháp tướng đó cảnh sơ kỳ người đần độn thi ma, cường đại rồi gấp bội. Chúng gia nhập chiến cuộc. 6 đầu thi ma, do tứ tượng chiến trận, diễn biến thành một cái lục hợp chiến trận. Chút ít người đàn độn thi ma có một cái đặc điểm, chúng nhân số càng nhiều, thực lực sẽ co tăng thêm, cũng sẽ trở nên càng cường đại. Hơn nữa trận thế gia trì, càng thêm khủng bố. Nguyên bản bốn đầu người đàn độn thi ma, lôi có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng mà, hơn nữa cái này hai đầu pháp tướng cảnh trung kỳ người đàn độn thi ma, thế cục lập tức trở nên thế lực ngang nhau bắt đầu. Đáng giận, lôi giận dữ, trong tay hợp nhất giai cửu phẩm buồn mạng phi kiếm, buộc phát ra kinh thiên kiếm khí, theo hắn lửa giận nổi giận chém giết mà ra. Hắn muốn đem chút ít người đần độn thi ma, hết thể bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà, hôm nay người đần độn thi ma, đã sớm xưa đâu bằng nay. Hơn nữa đào thương bất nhập. Lôi kiếm khí chảm phi một đầu, một đầu khác tiểu quấn đi lên. Thậm chí, ngẫu nhiên thời điểm, những chuyện lặt vật này người chết thi ma còn có thể bắt lấy chiến cơ, doanh kích mấy quyển tại lôi năng lượng phòng ngự cháo thượng. Giờ phút này, hai cái người đần độn thi ma vây công diêm sư bá. Sáu đầu người đẩn độn thi ma vầy công lôi. Trong hư không, còn có một huyết sắc quan tài không có mở ra. Tiểu tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Là ngươi theo ta đi, hay là ta thỉnh ngươi đi. Cái kia huyết sắc trong quan tài, truyền đến âm thanh lạnh như băng. Rất hiển nhiên, chúng chỉ số thông minh cũng không thấp. Chúng biết đạo diêm sư bá cùng lôi khó chơi, cho nên, chúng cũng không có nghĩ đến nhất định phải chém giết diêm sư bá cùng lôi. Chỉ là cuốn lấy hai người này, sau đó, cuối cùng một cái đem đường sinh mang về. Đường sinh ngay xong, quả nhiên như hắn sở liệu, chút ít người đẩn độn thi ma là tới bắt hắn. Hắn con người nhất chuyện đã có chủ ý, nói ra, các ngươi lợi hại như vậy, ta cũng đánh không lại các ngươi Ta đương nhiên là theo các ngươi đi. Bất quá hai người kia cùng ta có đại thủ, kính xin các ngươi giúp ta đem hắn chém giết. Mượn đau giết người, ai sẽ không. Đường sinh sợ không phải những chuyện lật vật này người chết thi ma, mà, mà là lôi khủng bố kiếm tu vi lực. Bởi vì... Chút ít người đàn độn thi ma, tuy nhiên thân thể đào thương bất nhập, nhưng là lực công kích còn uy hiếp không đến đường sinh phòng ngự. Ngươi không có tư cách theo chúng ta đàm điều kiện. Xem ra, là muốn ta thịt ngươi đi rồi." Lời nói rơi xuống, cuối cùng một cái huyết sắc quan tài, phanh một tiếng, cũng mở ra. Một cổ trùng thiên thi sát chi khí, mang theo pháp tướng cảnh hậu kỳ cường đại uy thế, mang tất cả mà ra. Cuối cùng này một cái người đàn độn thi ma, lại là pháp tướng cảnh hậu kỳ người đàn độn thi ma. Thức lực của hắn Lại so với kia pháp tướng cảnh trung kỳ người đần độn thi ma, cường đại vài lần. Hắn bay ra, đi vào đường sinh trước mặt. Một thân huyết bào, che khuất đại bộ phận thân thể, liền đầu cũng bị đỉnh đầu liên thể mũ cho vật che chắn ở, chỉ lộ ra một đôi huyết hồng trong mắt lạnh như băng. Nhìn về phía trên, hắn không phải một cái người đần độn thi ma, mà như là một vị cường đại tu sĩ. Không đợi đường sinh nói chuyện, vị này người đần độn thi ma, một trường bay thẳng đến đường sinh đánh chết mà đến. Gọn gàng mà linh hoạt. Trường phong tan vỡ hư không. Một cổ tử vong thi sát chi khí, bao phủ ở đường sinh chung quanh. Lần này tử, đường sinh tiểu tránh cũng không thể tránh bắt đầu. Bất quá, đường sinh cũng không cần muốn tranh nẽ. Luân phiên công kích lực cường độ, cái này đầu pháp tướng cảnh hậu kỳ người đần độn thi ma, vẫn còn so sánh không thượng cái kia lôi. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, trong tay đen thui linh kiếm nên đón tiếp lấy. hắn vốn đang ý định lá mặt lá trái một phen, giả ý đi theo người đần độn thi ma ly khai. Sau đó ở nửa đường thượng mở lại trượt. Ai biết, chút ít người đàn độn thi ma đầu góc thật là toàn cơ bắp, căn bản không cách nào theo chân bọn họ câu thông. Đường sinh đen thui linh kiếm cùng cái này đầu pháp tướng cảnh hậu kỳ người đàn độn thi ma nằm đấm, đụng nhau đụng vào nhau. Cương đại đồ long kiếm khí, theo mũi kiếm phụt mà ra, kích động tiến vào cái này đầu người đàn độn thi ma trong cơ thể. Tại nơi này lập tức, đường sinh chỉ cảm thấy hán đồ long kiếm khí giống như là trâu đất xuống biển. Nửa điểm đều không có đối với cái này đầu người đần độn thi ma tạo thành tổn thương Thật là khủng khiếp thân thể Đường sinh hoảng sợ Cùng lúc đó, cường đại thi sát chi lực, mãnh liệt tiến vào đen tui linh kiếm ở bên trong Lực lượng này so với lôi chênh lệch rất rất nhiều Đường sinh đơn giản có thể hóa giải Có chuyện hào hào nói, ta với ngươi đi, còn không được sao Đường sinh bên cạnh ngăn cản vừa nói nói Ngươi tiểu tử này rất rào hoạn, sẽ không cam tâm tình nguyện theo ta đi Ta hay là tự mình đem ngươi bắt cầm, thì ngươi trở về gặp chủ nhân. Cái này đầu pháp tướng cảnh hậu kỳ thi ma lạnh giọng nói. Đường sinh nghe xong, thầm nghĩ việc này người chết thi ma còn không đốc, rõ ràng nhìn thấu tâm tư của hắn. Không có cách nào, hắn đành phải cùng cái này đầu người đần độn thi ma chiến. mà bắt đầu. Tốc độ của hắn, thân thể cường độ, lực lượng đều so ra kem cái này đầu người đần độn thi ma, chỉ có thể đủ bị cái này đầu người đần độn thi ma đẹ nặng đánh. Nhưng là, Cái này đầu người đần độn thi ma thực lực xa xa không bằng lôi, cho nên nó cũng không có cho đường sinh tạo thành cái gì áp lực. Xem ra, đành phải mau chóng nhiều luyện hóa Long Lục Đan. Nghĩ đến chỗ này, Đường Sinh lại nuốt một quả Long Lục Đan, rất nhanh đem bên trong Long Huyết buồn nguyên luyện hóa. Đường Sinh kịch chiến một đầu pháp tướng cảnh hậu kỳ người đần độn thi ma, diêm Sư ba kịch chiến liền đầu pháp tướng cảnh sơ kỳ người đần độn thi ma, lôi kịch chiến sáu đầu pháp tướng cảnh thi ma. Ba cái chiến trường, nhìn về phía trên đều rất kịch liệt. Đảo mắt, hơn 2 canh giờ đi qua. Đã là đêm khuya. Diêm sư ba cùng lôi, đều có chút mỏi mệt. Dù sao, tiếp tục cao như thế cường độ công kích, đây đối với trong cơ thể của bọn họ tà thần buồn nguyên tiêu hao rất cực lớn. Bọn hắn thỉnh thoảng xuất ra đan dược đến bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Mà đường sinh tắc thì bất đồng, ngược lại càng đánh càng hăng, theo luyện hóa long nhục đan càng ngày càng nhiều, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh. Hơn 2 canh giờ đi qua, hắn đã đã luyện hóa được 78 khóa long nục đan. Hôm nay nục thể của hắn cường độ, cho dù là đối mặt lôi công kích, hắn đều lực lượng mười phần. Hắn nhìn về phía bên kia hai cái chiến trường. Ánh mắt đột nhiên rơi vào diêm sư bá trên chiến trường. Giờ phút này diêm sư bá, bị cái kia hai đầu pháp tướng cảnh sơ kỳ người đần độn thi ma đẹ nặng đánh. Trước giết chết người này. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong nội tâm có chú ý. Hắn cùng cái này đầu pháp tướng cảnh hậu kỳ người đần độn thi ma chiến đấu, thành thạo. Giờ phút này, hắn nắm lấy cơ hội. Một kiếm bức lui cái này đầu người đần độn thi ma, sau đó vận chuyển thân Pháp, hướng phía Diêm Sư Bá chiến trường đánh tới. Tiểu tử, người muốn làm gì? Chứng kiến Đường Sinh gia nhập chiến trường, Diêm Sư Bá lập tức cảm giác được không ổn, lên tiếng quát. Đương nhiên là tìm ngươi tới báo thủ. Đường Sinh cười lạnh. Theo hắn thêm tiến đến, đầu kia Pháp tướng cảnh hậu kỳ người đần độn thi ma cũng gia nhập vào. Ba đầu thi ma, lập tức bố trí tam tài đại trận, vây giết Đường Sinh cùng Diêm Sư Bá. Đường Sinh lực phòng ngự đại Căn bản không sợ cái này ba đầu người đần độn thi ma vây giết, thế nhưng mà, diêm sư bá thì không được. Còn nữa, chút ít người đần độn thi ma cũng không phải là muốn thực giết đường sinh, mà là muốn đem đường sinh đánh cho trọng thương, sau đó sống chảo trở về mà thôi. Cho nên, công kích của bọn hắn, đại đa số đều tập trung ở diêm sư bá trên người. Quả là thế. Thấy như vậy một màn, đường sinh đôi mắt phát sáng lên. Hắn tập trung càng nhiều nữa công kích, hướng phía diêm sư bá chém giết mà đi. Chương 343, hùng vốn chiếm giết. Đường Sinh một kiếm hướng phía Diêm sư Ba đánh chết mà đi. Trấn Long truyền thừa Long nhục thiên tu luyện thành công về sau, Đường Sinh Long Quy bổn nguyên cao hơn một cái bậc thang. Một kiếm này uy thế, thậm chí so với cái kia người đàn độn thi ma công kích cường đại hơn vài phần. Diêm sư Ba cảm nhận được Đường Sinh một kiếm này uy thế, trốn tránh không được, đành phải ngăn kháng. Trong coi kiếm, đành phải hướng phía Đường Sinh đánh tới. Đường Sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, biến chiêu một lần, Chuẩn xác điểm giết tại Diêm sư bá kiếm chi bảy tốc chỗ. Oan. Một cổ cường đại đồ long kiếm khí, theo thân kiếm mãnh liệt tiến vào Diêm sư bá trong thân thể. Dù là Diêm sư bá thân thể cường đại, giờ phút này cũng một hồi khí huyết cuồn cuộn. "Tiểu tử, ngươi?" Diêm sư bá vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy đường sinh thực lực so với ngay từ đầu cùng hắn đối địch lúc, tựa hồ cường đại rồi 7, 8 lần không chỉ. Nội tâm của hắn lập tức sinh ra một cẩu nguy hiểm cảm giác. Chính không biết là cái gì duyên cớ. Lúc này, sau lưng hắn, đột nhiên cảm nhận được hai cổ tiếng xé gió truyền đến. Không phải cái khác, đúng là cái kia hai đầu người đần độn thi ma hướng bị hắn giết đã đến. Cút cho ta. Diêm sư bá muốn trở lại một kiếm, đem cái này hai đầu người đần độn thi ma cho kích mở. Đối thủ của người là ta. Đường sinh lời nói rơi xuống, trong tay kiếm, điểm giết mà ra, hướng phía Diêm sư bá năng lượng phòng ngự cháo đâm tới. Ba mặt thụ địch. Diêm sư bá lập tức có một loại không chỗ có thể phòng thủ tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể đủ lựa chọn cực kỳ có uy hiếp đường sinh để ngăn cản. Vânh! Sau lưng năng lượng phòng ngự cháo, rắn rắn chắc chắc bị hai đầu người đần độn thi ma hoanh quyền đánh tới. Cương đại thi ma sắc khí, đánh cho diêm sư bá khí huyết lại có vài phần bất ổn. Hơn nữa chính diện đã bị đường sinh công kích. Hắn rất nhanh tiểu tràn đầy nguy cơ bắt đầu. Không tốt! Chút ít người đần độn thi ma căn bản không công kích tiểu tử này, ta như vậy xuống dưới, tiểu nguy hiểm. Diêm sư bá nóng này Hắn đành phải truyền âm cho bên kia lôi, cầu cứu nói, lôi tú hữu, cứu ta. Chút ít người đàn độn thi ma cùng tiểu tử này liền khởi tay đến công kích ta. Ta nhanh địch không thể. Ta bên này cũng có chút chịu không được, căn bản không cách nào dọn ra tay đi cứu người. Lôi đối mặt sáu đầu người đàn độn thi ma vây công, áp lực cũng rất lớn. Hắn đều có chút ốp còn không mang nổi mình ốc ở đâu có cái gì dư lực đi giúp Diêm Sư bá. À, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Diêm Sư ba luôn cuống. Người nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không thoát ly chiến trường. Lôi nói ra. Trong lòng của hắn, đã manh động thoái ý. Không thể. Diêm sư bá vẻ mặt đau khổ nói ra. Chút ít người đần độn thi ma, ngược lại là tốt thoát khỏi. Thế nhưng mà, khó chơi chính là đường sinh. Hiện tại, hắn và đường sinh solo, đều chưa hẳn là đường sinh đối thủ. Càng đừng đề cập chung quanh, còn có 3 cái người đần độn thi ma giúp đỡ. Ta với người tụ tập một chỗ. Lôi cũng là đủ nghĩa khí. Hắn đột nhiên sử xuất đại chiêu, trong tay hợp nhất dai cửu phẩm bổn mạng phi kiếm, đột nhiên buộc phát ra cường đại công kích kiếm khí, đem chung quanh 6 đầu người đần độn thi ma đều bước lui vài bước. Thừa dịp cái này 6 đầu người đần độn thi ma muốn phóng tới vây quanh thời điểm, hắn chạy ra khỏi vòng vây, sau đó thẳng hướng diêm sư bá bên này. Thừa dịp phần này tiên cơ, hắn một kiếm chém giết mà ra. Cái kia ba đầu người đần độn thi ma vây công, lập tức đã bị lôi cho chém giết ra một đạo đường ra đến. trốn lôi quát. Ngay tại hắn xuất kiếm cái lúc này, sau lưng sau đầu người đần độn thi ma, đã một lần nữa vây kín lên đây. Căn bản không để cho hắn dư thừa thời gian. Diêm sư ba bắt lấy cơ hội này, tiểu muốn chạy trốn. Người chạy thoát sao? Đường sinh nơi nào sẽ buông tha cho cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội? Tại Diêm sư ba muốn trốn thời điểm, hắn đã sớm dự phản đến, lập tức ra tay chặn đường. Ở thời điểm này, cái kia ba đầu người đần độn thi ma, đã một lần nữa vây kín ở Diêm sư bá Tiểu tử. Ta chết đi, cái này ba đầu người đần độn thi ma tiểu công kích ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Diêm sư bá giận dữ nói, không cần ngươi lo lắng. Ta trước làm thịt ngươi nói sau Đường sinh thản nhiên nói, hử. Cái lúc này, bên kia lôi, lại lần nữa phát huy, bước lui cái kia sáu đầu người đần độn thi ma, giết tiến đến. Hắn một kiếm hướng phía đường sinh đánh chết mà đi. Đường sinh hôm nay, đã sớm xưa đâu bằng nay. Đối mặt lôi một kiếm này, hắn đã giam trực tiếp chính diện nên đón. Cả hai độ nhau. Lôi lập khắc cảm nhận được đường sinh thực lực cường đại. Công kích của ngươi lực, như thế nào tăng lên nhiều như vậy. Lôi trong nội tâm cả kinh. Bái ngươi ban tạo. Đường sinh nói ra. Lúc này, cái kia chín cái người đần độn thi ma, đã tụ tập cùng một chỗ. Chúng chín cái bố trí một cái kiểu cung hợp kích đại trận, giúp nhau gia trì, công kích của bọn nó lực càng thêm cường đại. Mà ngay cả lợi hại nhất lôi, giờ phút này trong nội tâm đều cảm nhận được áp lực. Đường sinh. Cái này cựu đầu người đàn độn thi ma, phản phất không biết mệt mỏi. Tái chiến xuống dưới, chúng ta đều cũng bị chúng cho hao tổn chết. Không bằng mọi người trước ngưng chiến, cộng đồng đánh lui cái này cựu đầu người đàn độn thi ma, như thế nào? Lôi nói ra, nếu như chỉ là cựu đầu người đàn độn thi ma vây công, hắn còn có thể ứng phó một hồi. Nhưng là, hơn nữa đường sinh công kích, liền hắn cũng hiểu được nguy hiểm bắt đầu. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Chút ít người đàn độn thi ma cũng không phải là muốn giết ta, mà là muốn sống bắt ta. Đường sinh cười lạnh. Ngươi, tại thời khắc này, lôi đã hiểu đường sinh nghĩ cách, tên hôn đàn này, là muốn mượn nhờ những chuyện lật vật này người chết thi ma, diệt trừ hắn và Diêm Sư Bá. Hắn và Diêm Sư Bá, muốn liên thủ giết đi ra ngoài. Giờ phút này, bọn hắn đã bất chấp muốn giết đường sinh rồi, chỉ muốn như thế nào chạy đi. Nhưng là, tại đường sinh quay nhiễu cùng ngăn trở xuống, bọn hắn căn bản không có cơ hội này. Chư vị tiểu tử này, tặng cho các người. Kính xin chư vị dơ cao đánh khẽ, thả hai người chúng ta ly khai. Lôi cắn răng một cái, trực tiếp hướng những chuyện lặt vặt kia người chết thi ma chịu thua. Đường sinh trong nội tâm cũng dùng mình. Nếu như người đàn độn thi ma thật sự thả diêm sư bá cùng lôi, như vậy, chúng chín cái kế tiếp, có thể truyền tâm vây công hắn Cũng may, việc này người chết thi ma, tại có chút vấn đề nhận thức xuống, hay là toàn cơ bắp Lúc trước cho các người lăn, các người không cút. Hôm nay mạo phạm chúng ta, chỉ có vừa chết. Cầm đầu cái kia đầu pháp tướng cảnh hậu kỳ người đần độn thi ma, lạnh lùng nói. Lôi thầm hận. Có thể giờ phút này có không thể làm gì. Hôm nay chiến cuộc, căn bản bất lợi với hắn bên này. Nhìn như là cựu đầu người đần độn thi ma vây công đường sinh cùng bọn họ. Kỳ thực, cái này cựu đầu người đần độn thi ma, đại đa số thời điểm, đều là công kích hắn và Diêm Sư Bá. Đường sinh nắm lấy cơ hội, đối với Diêm Sư Bá dừng lại tấn công mạnh. Hơn nữa vài đầu người đàn độn thi ma hùn vốn công kích đến, Diêm Sư bá năng lượng phòng ngự cháo, rốt cục chống cự không nổi, rách nát rồi ra. Không. Diêm Sư ba con người, nổi lên vẻ tuyệt vọng. Đi chết đi. Đường sinh ở đâu chịu vung tha cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Trong tay đen thui linh kiếm, chém giết mà ra. Một mảnh đồ long kiếm khí đánh chết ở bên trong, hư hư thật thật. Đường sinh kiếm, thừa dịp hai đầu người đàn độn thi ma ngăn trở Diêm Sư bá thời điểm. Đen thôi linh kiếm điểm giết tiến Diêm sư Bá Mi tâm ở bên trong. Chương 344, còn muốn chiến sao? Diêm sư Bá thân thể thật là cương đại. Thế nhưng mà, nhân thể Mi tâm liên tiếp kết nối lấy Thức Hải, cất giữ lấy thần hồn, vốn chính là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong. Đường Sinh Đồ Long kiếm khí, manh liệt tiến vào Diêm sư Bá Mi tâm, thẳng đảo Hoàng Long, chém giết hướng Diêm sư Bá Thức Hải thần hồn. Cương A Đồ Long kiếm khí, mang theo Long Quy bổn nguyên trấn áp. Lập tức liền đem Diêm sư Bá thức hải cho cán nát, sau đó đánh chết hướng thần hồn của Diêm sư Bá. A. Diêm sư Bá chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Sau đó xong mâu tan giả. Cái kia cường đại thân thể chấm dãi nga xuống. Diêm sư Bá, chết. Tại Diêm sư Bá chết đi lập tức, đường sinh mi tâm luân hồi chiến ấn, chảy xuôi ra một cổ tin tức, người đánh chết tam cấp tà ác linh tu, đạt được một vạn sơ cấp chiến huấn điểm. Một vạn sơ cấp chiến huấn điểm. Nhiều như vậy Đường sinh trong nội tâm cả kinh, ngay sau đó đại hỷ. Không do dự, hắn trực tiếp đem Diêm Sư Bá thân thể, tiến đụng vào phòng chứa đồ ở bên trong. Cái này Diêm Sư Bá tuy nhiên chết rồi, nhưng là, thân thể mang theo cường đại đầm đặc sinh cơ, chính khả dĩ cho long huyết ngọc vòng tay hấp thu tánh mạng bổn nguyên đến dùng Cái kia một bên lôi, giờ phút này đang bị đầu kia pháp tướng cảnh hậu kỳ người đần độn thi ma cho con lấy, muốn đi cứu viện Diêm Sư Bá, đã tới đã không kịp. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Diêm Sư bá chết thảm tại đường sinh dưới thân kiếm. Không. Hắn bị âm thanh kêu to. Song mâu cửu hận lấy đỏ bừng bắt đầu. Đường sinh, ta cho ngươi lên mạng. Hắn một kiếm bức lui bên người người đần độn thi ma, bay thẳng đến đường sinh đánh tới. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Đường sinh cười lạnh. Giờ phút này, 9 cái người đần độn thi ma, cơ hộ đều đứng tại hắn bên này, cũng không có khả năng lại để cho hắn bị lôi cho giết chết. Còn nữa... Đường sinh hôm nay thân thể cường độ, thật đúng là không sợ lôi công kích. Hắn trực tiếp cùng lôi chính mặt giao thủ. Sau lưng chín cái người đần độn thi ma, nắm lấy cơ hội, thỉnh thoảng đối với lôi đánh lén tiến công. Lần này tử, lôi chẳng những không có giết được đến đường sinh, ngược lại còn đã rơi vào hạ phòng, bị đường sinh cùng chín cái người đần độn thi ma thay phiên đánh. Nhưng là, hắn dù sao không phải diêm sư bá, thực lực của hắn cũng so diêm sư bá lợi hại gấp mấy chục Cho dù là đường sinh rất muốn chém giết cái này lôi cũng rất gian nan phá không được lôi lực phòng ngự. Chiến đấu, ràng co xuống. Đường sinh đại khái nhận rõ ràng tình hình chiến đấu hình thức, cho nên, hắn cũng không bắt buộc có thể chém giết lôi. Một bên chiến đấu, một bên thời gian dần qua luyện hóa Long lục đan. đảo mắt, lại ba canh giờ đi qua. Đường sinh trong khoảng thời gian này, lại đã luyện hóa được tầm 10 khỏa Long lục đan. Giờ phút này, nhục thể của hắn thoát thai hoán cốt lại một cái đằng trước bậc thang. Trời đã nhanh sáng rồi. Đường sinh em thầm nghĩ đến Quả nhiên, chút ít người đần độn thi ma, đại khái cũng biết thời cơ đã đến. Bọn hắn bắt đầu buông tha cho công kích lôi, tập trung lực công kích tới bắt cầm đường sinh. Lôi xem chuẩn cơ hội, thoát ly chiến trường. Hắn mơ hồ đã minh bạch cái gì? Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hắn thôi lui đến chiến trường đi một bên, nhìn xem 9 cái người đần độn thi ma vây công đường sinh. Bất quá, hôm nay đường sinh, đã sớm đã có thành tựu Lực công kích cùng lực phòng ngự, đều cao hơn một cái bậc thang. Đối mặt 9 cái người đần độn thi ma vây công, Đường Sinh thành thạo. Hắn ổn định đầu trận tuyến, cũng không cầu giết địch, chỉ muốn đem chiến đấu kéo dài tới hừng đông. Cái này 9 cái người đần độn thi ma, luân phiên công kích lực, vẫn còn so sánh không được lôi, lại thế nào uy hiếp đạt được Đường Sinh. Rất nhanh, trời đã sáng. Luân thứ nhất dương quang, theo phía đông tử khí ở bên trong, bay vụt mà xuống. Phảng phất là đã bị nào đó quy tắc không thể kháng cự. Cái này 9 cái người đần độn thi ma, Ngay ngăn hướng ở cái này luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống đến trước, trốn vào chúng huyết sắc quan tài ở bên trong, sau đó trốn vào lòng đất. Tiểu tử, chúng ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Chín cái người đần độn thi ma cực độ không cam lòng. Tại chỗ ở bên trong, chỉ còn lại đường sinh cùng lôi. Chúng ta còn muốn chiến đấu sao? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một quả long lục đan, nuốt vào bụng ở bên trong, thời gian dần qua luyện hóa lấy. Hắn tuyệt không gấp. Dùng hắn thực lực hôm nay, trừ phi cái này lôi tu vi có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, nếu không, nhịn hắn không được. Tốc độ của hắn không bằng lôi, hắn cũng biết hắn chém giết không được lôi. Đương nhiên, nếu là lôi đơn giản chỉ cần muốn cùng hắn chiến đấu, hắn cũng không sợ. Coi như đây là một hồi tu hành. Lôi do dự một chút. 9 cái người đần độn thi ma liên thủ đều không làm gì được được đường sinh, hắn đã biết nói. Tại tối hôm qua thời điểm, hắn đã bỏ lỡ đánh chết đường sinh thời cơ tốt nhất. Hắn càng ngày càng có loại dự cảm, trước mắt cái này luân hồi người, tương lai tất nhiên sẽ trở thành huyết phệ đại nhân chiếm lĩnh vị diện này chướng ngại vật. Nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ hắn mới được. "Tiểu tử, ngươi dám chém giết Diêm sư bá, huyết phệ linh thần đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đó cho ta." Lôi Lưu lại ngoan thoại chỉ dựa vào một mình hắn là giết không được đường sinh, hắn muốn đi tìm giúp đỡ mới được. Lời nói rơi xuống, chịu đựng trong nội tâm đầm đặc sắc ý, hắn ngự kiếm đã đi ra. Đường sinh cũng không có nói thêm cái gì, nhìn xem lôi ly khai, trong nội tâm cũng thở phào một cái. Huyết vệ linh thần đại nhân sao? Đây tiểu là những người này sau lương thờ phụng tà thần A. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. quả nó. Đi một bước tính toán một bước A. Đường sinh không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Cái này lôi sau lưng có tà thần, sau lưng của hắn, còn có toàn bộ luân hồi thần điện. Mặc dù nói cái này luân hồi thần điện là có chút lừa được, thời điểm mấu chốt sẽ không cho trợ giúp. Nhưng tóm lại là một cái khả dĩ uy hiếp trừ thiên vạn giới thần giới tổ chức A. Trước ly khai Thi Ma Sơn Mạch nói sau. Đường sinh đối với trong thức hải tiểu hỏa nói ra. Thi Ma Sơn Mạch ở bên trong, đêm dài lắm ngộng, ai biết cái này chín thi sát vệ sau lưng tồn tại, đến cùng ban ngày có biện pháp nào không làm ra mấy thứ gì đó thủ đoạn đến. Vâng, lão đại. Tiểu hỏa lớn tiếng trả lời, ý niệm trong đầu khẽ động, hỏa linh cánh xuất hiện sau lưng đường sinh. Cánh vô bắt đầu. Chén trà nhỏ công pháp không đến, đường sinh đã bay khỏi thi ma sơn mạch. Hắn cũng không vội mà hồi trở lại huyền mộ kiếm tông, hướng phía tòa nào đó đỉnh núi rơi đi. Ý niệm trong đầu khẽ động, Diêm Sư Bá thi thể, theo trong chữ vật giới chỉ đem ra. Cái này thi thể phóng càng lâu, trong cơ thể tánh mạng buồn nguyên trôi qua được càng nhiều. Trước hấp thu nói sau, hắn xuất ra long huyết ngọc vòng tay, đặt ở Diêm Sư Bá trên thi thể. Nói như thế nào cái này Diêm Sư Bá thân thể đều là hợp nhất cảnh hậu kỳ cấp bậc Hơn nữa tà thần lực lượng gia trì, thân thể buồn nguyên so với tầm thường pháp tướng cảnh tu sĩ đều hùng hậu. Long huyết ngọc vòng tay, tại đường sinh ý niệm trong đầu khống chế xuống, tản mát ra một đạo huyết quang, bao phủ ở diêm sư bá thân thể. Nó bắt đầu thôn phệ diêm sư bá thân thể buồn nguyên. Mắt thường thấy được, diêm sư bá thân thể, theo tánh mạng buồn nguyên rất nhanh trôi qua, thời gian dần qua khô quát xuống dưới. Mà long huyết ngọc vòng tay nội, thời gian dần qua xuất hiện mảng lớn huyết Hồng Đó là hấp thu diêm sư bá thân thể biến thành long huyết buồn nguyên. Đợi diêm sư bá thân thể tánh mạng buồn nguyên bị hút khô, đường sinh lại để cho tiểu hỏa một mồi lửa đem hắn thiêu. Lại nhìn long huyết ngọc vòng tay thời điểm, bên trong đã thời gian dần qua là một vòng long huyết. Luận long huyết số lượng, không thể so với cái kia đoạn long rác kém bao nhiêu. Đường sinh trong nội tâm đại hỷ. Cái kia đoạn long rác, chỉ là đầu kia dao long trên người một điểm buồn nguyên mà thôi. Nhưng hôm nay, long huyết Ngọc vòng tay ng Thế nhưng mà Diêm sư bá toàn bộ thân thể tánh mạng buồn nguyên. Nhiều như vậy long huyết, có lẽ đủ đường sinh đem long nhục đan trung phẩm đan dược luyện chế ra đã đến. Chương 345, Bính thổ tà viêm. Đường sinh đem long huyết ngọc vòng tay cất kỹ. Trung phẩm long nhục đan sự tình, khả dĩ sau này luyện thêm. Hôm nay, hắn vừa mới cưỡng ép đột phá đến long nhục Thiên sơ kỳ, cảnh giới còn cần một đoạn thời gian rất dài củng cố mới được. Tuy tiện tăng lên cảnh giới, tánh mạng buồn nguyên sẽ trở nên không ổn định, ảnh hưởng tu hành căn cơ. Xem hắn trong chữ vật giới chỉ có cái gì? Đường sinh mong đợi. Lão đại, bên trong có hỏa chi bản nguyên, còn có dị hỏa. Tiểu hỏa muốn ăn. Tiểu gia hỏa đã sớm chờ đợi không đổi. Nó khíu rắc cùng cảm giác, hạng gì nhạy cảm. Cách chữ vật giới chỉ đều có thể cảm thụ đạt được hỏa chi bản nguyên cùng dị hỏa tồn tại. Giờ phút này nghe được đường sinh muốn kiểm tra riêng sư bá chữ vật giới chỉ, nó lập tức lớn tiếng hô. a tìm ra, cho ta xem xem. Đường sinh nghe xong. Đôi mắt sáng ngời. Nói xong, ý nghĩ của hắn, đã luyện hóa được diêm sư bá trên người chữ vật giới chỉ. Như diêm sư bá như vậy tu sĩ, hắn chữ vật giới chỉ không gian là rất lớn. Rất nhiều trọng yếu vật phẩm, đều là dùng bí pháp phong vấn tốt. Cho nên, đường sinh ý niệm trong đầu cấp bậc giò xét đi vào, cũng không cách nào thoáng cái biết lộ trình mặt nghiêm phong cất vào kho vật phẩm, rốt cuộc là cái gì đó. Vâng. Tiểu hòa rất là hương phấn. Nó tranh thủ thời gian tiến vào Diêm sư bá trong chứa vật giới chỉ, lập tức, bốn dạng thứ đổ vật bị nó đem ra. Đệ nhất dạng thứ đồ vật, chính là một khối màu vàng nhạt thạch đầu, chậu rửa mặt lớn nhỏ. Nhìn như không lớn, kỳ thật, trọng đạt hơn 10 vạn cân. Đây là Thiên Cương Hỏa Tinh khoáng thạch. Đường Sinh đôi mắt phát sáng lên. Hắn là theo Bắc Lai truyền thừa trong trí nhớ, nhận ra tảng đá kia. Đây là một khối cực phẩm tài liệu luyện khí, lớn nhỏ cỡ nắm tay, đều phi thường quý giá. Cái này trâu rửa mặt lớn nhỏ thiên cương hỏa tinh quáng thạch, càng thêm giá trị liên thành. Thiên cương hỏa tinh quáng thạch, trong đó hỏa tinh hai chữ, đã nói lên trong đó ẩn chứa nồng đậm kim thuộc tính hỏa chi bản nguyên. Tiểu Hỏa đem hắn tìm ra, cũng chính là như thế. Đệ nhị dạng thứ đồ vật thì là một cái bình ngọc, bên trong lấy Diêm sư bá không biết từ nơi này thu thập mà đến tuất sát thuộc tính hỏa chi bản nguyên, phẩm chất đạt đến tứ phẩm. Tiểu Hỏa nhìn xem, chi liu nước miếng. Dạng thứ ba thứ đồ vật, cũng là phong lớn tại trong bình ngọc Bên trong lấy, hay là tứ phẩm hỏa chi bản nguyên, bất quá, cái này bình ngọc hỏa chi bản nguyên, thuộc về ớt một thuộc tính. Đệ tứ dạng thứ đồ vật, là phong lớn tại một gian lam sắc ngọc tháp pháp bảo nội. Đường sinh muốn trước luyện hóa cái này ngọc tháp pháp bảo, sau đó mới có thể dò xét đi vào. Đây là, dò xét trở ra, đường sinh hít sâu một hơi. Chỉ thấy toàn bộ ngọc tháp pháp bảo không gian, đều đốt cháy lấy một cổ tràn ngập tà ác khí tức đại địa chi hỏa, cảm nhận được đường sinh ý niệm trong đầu Lập tức hướng phía đường sinh ý niệm trong đầu đốt cháy mà đến. Còn muốn tố bản truy nguyên, đốt cháy tiến vào đường sinh trong thức hải. Cũng may có tiểu hỏa hỗ trợ, lập tức cắn nuốt cái này một tia hỏa chi bản nguyên. Ngũ giai dị hỏa, bính thổ tà viêm. Đường sinh gọi ra cái này dị hỏa danh tự. Hỏa chi bản nguyên cùng dị hỏa vẫn có bản chất khác nhau. Hỏa chi bản nguyên chính là một loại năng lượng. Dị hỏa thì là tại hỏa chi bản nguyên lên tiến hóa mà ra một loại hỏa chi tính mạng. Cái này diêm sư bá tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, những nay tứ phẩm hỏa chi bản nguyên, hẳn là hắn thu thập luyện công sử dụng, về phần cái này ngũ dai bính thổ tạp viêm, đại khái là hắn muốn luyện hóa dị hỏa, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Đường sinh nghĩ nghĩ, lập tức hiểu được. Lão đại, ta muốn ăn. Ta toàn bộ đều muốn ăn sạch con trúng. Tiểu hỏa kích động nói. Ăn đương nhiên là muốn cho ngươi ăn rồi. Chỉ là, ăn xong chúng ngươi có thể tiến hóa đến cái gì giai đoạn Đường sinh cười hỏi. Ta có thể tiến hóa đến hợp nhất dài tam phẩm, không không? Ngũ phẩm? Là lục phẩm? Tiểu gia hỏa cũng không quá khẳng định. Sợ nói thấp, sẽ bị đường sinh lão đại xem thường, tranh thủ thời gian hướng cao mà nói. Thay đổi lại sửa. Ăn trước hai cái bình ngọc tứ phẩm hỏa chi bản nguyên, sau đó ăn thiên cương hỏa tinh khoáng thạch nội hỏa chi bản nguyên, cuối cùng mới ăn cái kia bính thổ tà viêm, đã minh bạch không vậy? Đường Sinh sờ sờ tên tiểu tử này hưng phấn được hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cái đầu nhỏ. Vậy cũng là chém giết Diêm sư bá thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn hôm nay, tốc độ là đoạn bản. Nếu như tiểu hỏa thôn phệ những này hỏa chi bản nguyên thật có thể đủ tiến hóa đến hợp nhất cảnh lục phẩm, như vậy, Đường Sinh tiểu tương đương với có được một kiện hợp nhất giai lục phẩm buồn mạng phi hành pháp bảo. Cho đến lúc đó, tại đối mặt Diêm sư bá, cho dù là lôi bực này cấp bậc cứng, giả, tốc độ của hắn đều không cần sợ hãi rồi. Lão đại, đã minh bạch. Tiểu hỏa hưng phấn gật đầu, lớn tiếng trả lời. Đi ăn đi. Đường sinh đem những. Này hỏa chi bản nguyên đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, lại để cho tên tiểu tử này tiến vào trong chữ vật giới chỉ đi ăn. Hắn tiếp tục kiểm tra riêng sư bá chữ vật giới chỉ. Quả nhiên, ở bên trong phát hiện một khối tà linh lệnh bài. Bất quá, phía trên bố trí rất huyền ảo khí tức. Đường sinh không cách nào đem hắn mở ra. Đem những. Này tà ác linh tu tương quan thân phận vật phẩm Nộp lên trên cho luân hồi điện, có thể đổi lấy nhất định mức chiến hơn điểm. Với lúc đó, luân hồi điện linh cái kia lạnh lùng vô tình thanh âm, lại lần nữa văng lên. Đã biết, đường sinh đối với cái này thời điểm mấu chốt đối với hắn thấy chết mà không cứu được luân hồi điện linh, đã không có hảo cảm gì. Lúc này đây, nếu không là chiến thi sát vệ nửa đường giết đi ra, chỉ sợ, hắn sớm đã chết ở lôi trong tay. Về diêm sư ba thân phận lệnh bài đợi có quan hệ tà tu thân phần vật phẩm, đường sinh không quá cảm thấy hứng thú. Trong chữ vật giới chỉ, linh thạch, linh lịch, đan dược một đông lớn. Bất quá, đối với cái này chút ít, đường sinh đã sớm chết lặng, luận tài phú, hay là không cách nào cùng Bắc lai chữ vật giới chỉ cùng đưa ra so sánh. Chúng ta đi. Tu chỉnh trong chốc lát, đường sinh tiếp tục hướng phía huyền Mộc Kiếm Tông bay đi. Huyền Mộc Kiếm Tông, hôm nay Sơn Môn Đại trận đã sớm mở ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy. Ngày hôm qua trạm vàng tối, Vũ Thanh Hạc ngự kiếm bay trở về huyền Mộc kiếm tông Sau đó tiểu khởi động huyền một kiếm tông cấp bậc cao nhất phòng hộ bởi vì nàng sợ diêm sư bá giết đến tận huyền một kiếm tông đến dù sao dùngtà linh tế biến sau so đích Diêm sư bá sức chiến đấu thậm chí khả di chém giết bình thường pháp tướng cảnh Cường giả nếu là giết đến tận huyền một kiếm tông đến đây tuyệt đối là một hồi đại đổ sát không dám lãnh đạo nàng lập tức đi vào huyền một kiếm tông truyền âm trong đại trận liên thông thiên Nguyên đạo tông bên kia đem Diêm sư Bá làtà ác linhnh tu trên sự tỉnh báo lên Diêm sư bà với tư cách thiên nguyên đạo tông trưởng lao các đại trưởng lao, việc này báo cáo về sau, lập tức ở thiên nguyên đạo tông nội dẫn phát cực kỳ đại chấn động. Đêm đó, thiên nguyên đạo tông hai vị pháp tướng cảnh thái thượng trưởng lão lập tức dẫn người hỏa tốc chạy tới huyền mục kiếm tông chủ trì đại cục. Hai vị này thái thượng trưởng lao ở bên trong, trong đó một vị thái thượng trưởng lao gọi là một đạo khác, pháp tướng cảnh trung kỳ tu vi, chính là theo huyền mục kiếm tông tân chức thượng thiên nguyên đạo tông lao Tổ tông. Vũ Thanh Hạc tuổi còn trẻ có thể ngồi trên huyền một kiếm tông tông chủ vị, chính là hắn khâm định, mà đổi thành một vị thái thượng trưởng lão. Hắn gọi là Diêm Quy Thượng, Pháp tướng cảnh Sơ Kỳ Tu Vi, đúng là Diêm Thế Gia hai vị Pháp tướng cảnh lão tổ một trong. Hắn muốn Vân Du Tứ phương, 30 năm trước, đột nhiên Vân Du trở về. Ngoại trừ thiên nguyên đạo tông số ít tồn tại, không có ai biết hắn trở về. Lúc này đây, hắn cũng là chủ động xin đi giết giặc đến thanh lý môn hộ. Nhìn như là vì diêm sư bá biến thành tà ác linh tu sự tỉnh đến. Thế nhưng mà, hắn đến một lần đến huyền Mộ kiếm tông, chuyện làm thứ nhất, không phải hỏi tham diêm sư bá tà linh tu sĩ vấn đề, mà là chất vấn cùng truy cứu vũ thanh hạc tại sao phải chém giết diêm kiếm hỏa một chuyện. Rất có vài phần hương sư vấn tội chi ý. chương 346, hương sư vấn tội. Tông chủ điện. Thiên nguyên đạo tông hai vị thái thượng trưởng láo một đạo khắc cùng diêm quy thượng, đứng tại trên nhất thủ. Bên trái đứng đấy một loạt hợp nhất cảnh Huyền hồn cảnh cứng giả, dùng một vị hợp nhất cảnh hậu kỳ nam tử cầm đầu, thuộc về Thiên Nguyên Đạo tông phái xuống thành viên, có hơn 30 vị. Bên phải đứng đấy một loạt hợp nhất cảnh, Huyền hồn cảnh cứng giả, dùng Vũ Thanh Hạc cầm đầu, thuộc về Huyền một kiếm tông thái thượng trưởng lão, tất cả cửa, tất cả điện môn chủ điện chủ. Vũ Thanh Hạc, Diêm Kiếm Hỏa chính là thiên nguyên đạo tông kiếm tu thiên tài, không dùng được bao lâu, hắn tiếp theo đột phá đến hợp nhất cảnh, trở thành hợp nhất cảnh kiếm tu. Ngươi vì cái gì đem hắn xem giết? Diêm Quy thượng ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn lấy phải sắp xếp Vũ Thanh Hạc, lúc trước chất vấn. "Ta đã đã từng nói qua rồi, Diêm Kiếm Hỏa trước đối với ta hạ độc thủ, tại Phong Từ Điệu Tâm ở bên trong đánh lén ta, lại vụng trộm cho ta hạ dục độc. May mắn Đường Sinh tu hữu trải qua, cứu ta." Hắn dám đối với ta độc tay, ta tự nhiên sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Vũ Thanh Hạc mặt lạnh lấy, trầm giọng trả lời. "Những điều này đều là ngươi lời nói của một bên. Ngươi nói, Diêm Kiếm Hỏa đánh lén ngươi?" Cho ngươi hạ rục độc, ngươi có thể lấy ra chứng cớ Diêm quy thượng hùng hổ doan người. Lúc ấy vội vàng, ta lại cho là mình chạy trời không khỏi nắng, sẽ không có bản sao ảnh em đi ra. Vũ Thanh Hạc giải thích. Lần này Diêm sư bá sự kiện tắc thì bất đồng, Vũ Thanh Hạc chỉ dùng để ngọc giản bản sao Diêm sư bá tạ linh tế biến thành, cho nên, đây là bằng chứng. Diêm thế ra coi như là muốn là Diêm sư bá lật lại bản án cũng trở mình không được. Đã ngươi không có chứng cớ sao lại dám một mình đánh chết Diêm kiếm hỏa Đã người đánh chết Diêm kiếm hỏa, vậy tại sao trễ báo cáo, mà là kéo lâu như vậy? Diêm quy thượng tiếp tục hùng hổ doan người. hắn pháp tướng cảnh khí tràng bao phủ toàn trường, toàn bộ tông chủ đại điện tu sĩ, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Các người Diêm thế ra với tư cách thiên nguyên đạo tông tứ đại gia tộc một trong, gia đại thế đại, một tay giả thiên, ta lúc đương thời không có đột phá đến hợp nhất cảnh, báo cáo đi lên, chỉ còn đường chết. Vũ Thanh Hạc cũng không giấu Diêm nghĩ cách, tại chỗ tiểu nói ra. Kỳ thật Người ở chỗ này đều hiểu, cũng đều biết đạo Diêm Kiếm Hỏa ngày bình thường diễn xuất. Thế nhưng mà, người ta Diêm Thế Gia tiểu là gia đại thế đại. Hơn nữa, người vũ thanh hạc không chỉ có giết người ra Diêm Thế Gia vạn năm khó ra kiếm tu kiên trì Diêm Kiếm Hỏa, còn run ngoại trừ Diêm Sư Bá là tà ác linh tu cái này xỉ nhục dèm pha, quả thực xem như cùng Diêm Thế Gia kết liễu tử thủ. Diêm Thế Gia sẽ bỏ qua người sao? Người đây là đang nói ta Diêm Thế Gia, lật ngược phải trái, bỏ qua thiên nguyên đạo tông tông pháp Tông quy Hội giết hại người sao?" Diêm Quy thượng mặt, lãnh bắt đầu. "Lời này là ngươi nói, ta cũng không có nói." Vũ Thanh Hạc một bộ lạnh lùng tư thái, lớn mật. "Vũ Thanh Hạc, ta nhìn ngươi mới được là bỏ qua tông pháp tông quy. Cái kia Diêm kiếm hỏa cho dù có sai, vậy ngươi cũng không có quyền lợi một mình chém giết. Nếu như mỗi người đều chấp hành luật riêng, cái kia còn dùng chấp pháp điện làm gì? Hôm nay, ta tiểu tuyên bố Thiên Nguyên Đạo Tông tông lệnh, đem ngươi Huyền Mộ kiếm tông tông chủ vị cách chức, sau đó Đem ngươi sẽ bị áp tại thiên nguyên đạo tông tư quá phong cấm đoán trăm năm. Diêm kiếm hỏa sự tình, chúng ta sẽ tiếp tục truy tra, nếu là phát hiện ở trong đó, ngươi có lập nói dối chỗ, tông pháp tông quy định trảm ngươi không đông tha. Diêm quy thượng tức giận nói, bên cạnh một đạo khác, từ đầu đến cuối không có phát một lời. Vũ Thanh Hạc tuy nhiên thuộc về hắn phe phái người, nhưng là, đối với Vũ Thanh Hạc chém giết diêm kiếm hỏa một chuyện, không có tới huyền mục kiếm tông trước, tại thiên nguyên đạo tông nội, cũng đã có đị Cái này phạt đi Tư Quá Phong cấm đoán trăm năm, nhìn như thị xử phạt, kỳ thực, Tư Quá Phong là một chỗ tu luyện thánh địa, chỉ có Thiên Nguyên Đạo Tông trọng yếu thiên tài đệ tử, nhân vật trọng yếu đã bị xử phạt, mới có thể bị phạt đi Tư Quá Phong cấm đoán. Còn nữa, Vũ Thanh Hạc vừa mới đột phá đến hợp nhất cảnh, cảnh giới còn bất ổn, cũng cần bế quan tu hành, vững chắc cảnh giới. Một đạo khắc cho Vũ Thanh Hạc một ánh mắt, ý bảo nàng chịu thua nhận lầm là được, không cần cùng Diêm Quy thượng cái này lão nhân tranh luận. Dù sao Diêm thế ra bởi vì Vũ Thanh Hạc nguyên nhân, lúc này đây tổn thất thảm trọng, thanh danh cũng xấu đã xong. Nếu không phải lại để cho lão gia hỏa này phát tiết phát tiết, chỉ sợ lao ra hỏa này tức thì nóng giận phía dưới, sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Vâng, ta lĩnh phạt. Vũ Thanh Hạc chứng kiến một đạo khắc ánh mắt, chịu thua xuống dưới. Nhưng là làm cho nàng nhật lầm, mơ tưởng. Bởi vì, nàng chưa từng có sai. Về phân huyền một kiếm tông tông chủ vị, dựa theo thiên nguyên đạo tông quy định Đem làm tông chủ tu vi đột phá đến hợp nhất cảnh thời điểm Cũng đã không thích hợp làm tiếp tông chủ Nàng cũng là nên đã đến thối vị nhượng chức lúc sau Một đạo khắc tiền bối Hôm nay đường sinh vẫn còn thi ma sơn mạch ở bên trong Lọt vào diêm sư bá vây giết Chúng ta lúc nào đi cứu viện hắn Nàng gấp giọng nói ra Trong khoảng thời gian này Nàng một mực tại quan sát trong chữ vật giới chỉ Bắt được một vòng đường sinh khí tức Nàng phát hiện đường sinh khí tức Sinh cơ không tuyệt Đã biết rõ đường sinh không có chết Một đạo khác không nói gì, nói chuyện chính là riêng quý thượng. hắn lạnh giọng nói ra, cái kia đường sinh là luân hồi người, hắn tự nhiên sẽ có luân hồi điện đến trợ giúp. Hơn nữa, ai biết ở đâu còn có? Hay không mặt khác tả linh tu sĩ mai phục lấy? Chúng ta không rõ ràng lắm tình huống, tùy tiện tiền đến, vạn nhất chúng mai phục, bị một mẻ hốt gọn, cái kia đem như thế nào? Người! Vũ Thanh Hạc nghe xong, nàng xem như đã minh bạch, phải đợi thiên nguyên đạo tông người đi cứu đường sinh, cái kia căn bản chính là hy vọng xa vời Các ngươi không đi, ta đi." Vũ Thanh Hạc nói xong, định phải ly khai, tiến về trước thi ma sơn mạch. Bất quá, cái lúc này, toàn bộ tông chủ điện đại trận vận chuyển đi, một đạo khắc pháp tướng cảnh khí chẳng khóa chặt lại nàng. "Hồ đồ, ngươi là kiếm tu, tâm vốn nên gửi tại kiếm, một cái luân hồi người, liền cho ngươi rối loạn tâm cảnh sao?" Một đạo khắc thanh âm, đột nhiên như lôi đỉnh, chấn tiếng nổ ma xuống. Ở đây tất cả mọi người, nghe thế lời nói, ánh mắt đều cổ quái nhìn xem Vũ Thanh Hạc. Chỉ cần không phải kẻ đần, đều có thể nghe ra một đạo khắc lời nói này hẳng nghĩa. Dối loạn tâm cảnh, không phải là chỉ Vũ Thanh Hạc đối với đường sinh cái kia luân hồi người, động tình tố sao. Theo bọn họ, Vũ Thanh Hạc chính là thiên nguyên đạo tông bất thế gia tuyệt thế kiếm tu thiên tài, tương lai tiền đồ bừng sáng, mà đường sinh. Bất quá là những cái kia có hôm nay không có ngày mai luân hồi người, không biết ngày đó sẽ chết tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong, ở đâu xứng đôi Vũ Thanh Hạc. Vũ Thanh Hạc nghe thế phiên như lôi đỉnh gầm lên Sửng sờ ở sảng khoái tràng. Nàng cho rằng, nàng tâm tư cái kia một điểm tình cảm, cực kỳ che giấu thật không nghĩ đến, một đạo khắc rõ ràng liếc thấy ra. Hơn nữa không chỉ có nhìn ra, còn tưởng là lấy nhiều như vậy người mặt, tại chỗ uống phá. Nàng cái khăn che mặt sau đích khuôn mặt bỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Ta, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói cái gì. Cái kia một đạo khắc nói được cũng không có sai, tâm cảnh của nàng, xác thực rối loạn. Coi hắn thực lực hôm nay. Đi cũng cứu không được đường sinh. Nếu không cứu không được, còn có thể có thể liền chính cô ta đều góp đi vào. Nếu là di vãng, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế không có đầu vóc sự tình. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Rất nhanh, tiểu trời đã sáng. Với lúc đó, đột nhiên có người đến báo, nói đường sinh đã trở lại đường thế gia đệ nhị trong biệt phủ Rõ ràng trở về hả? Người ở chỗ này tất cả giật mình. Kiếm cung, người đi mời tiểu tử này tới, chúng ta muốn hảo hảo thẩm vấn thứ nhất phiên. Diêm vĩ thượng trong con ngươi, áp chế một vòng sắc cơ. Vâng. Bên trái hàng này ở bên trong, lập tức có một vị huyền hồn cảnh đại viên mãn cường giả ra khỏi hàng. Hắn gọi là Diêm Kiếm Cung, thuộc về Diêm Thế gia trẻ tuổi ở bên trong, gần với Diêm Kiếm Hỏa Tuyệt Thế thiên tài. Chương 347: Gây vấn gây chuyện. Đường Sinh bay trở về Huyền Mục Sơn Mạch, xa xa nhìn sang, hắn hữu thấy được Huyền Mục Kiếm Tông toàn bộ sơn môn đại trận đều mở ra, bao phủ tại một cổ huyền diệu lại cường đại trận thế ở bên trong. Ra diêm sư ba bực này tà ác linh tu, đường sinh đương nhiên cũng biết, mở ra sơn môn đại trận, đây là vì phòng ngửa diêm sư ba giết đến tận tông môn đến báo thủ. Hắn dùng truyền âm pháp bảo, cho Vũ Thanh Hạc truyền âm. Sau đó hướng phía đường thế ra biệt phủ bay thấp mà đi. Đường sinh, ngươi không sao chớ. Vũ Thanh Hạc lặng lẽ truyền âm pháp bảo tới, hỏi thăm đường sinh tình huống. Tà không sao. người bên đó đây. Đường sinh hỏi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta đem Diêm Sư bá sự tình, báo cáo cho Thiên Nguyên Đạo Tông. Thiên Nguyên Đạo Tông phái hạ hai vị Pháp tướng Cảnh Thái Thượng trưởng Lao đến, trong đó một vị gọi là Diêm Quy Thượng, chính là Diêm Thế Gia Pháp tướng Cảnh Lao Tổ. Ngay tại vừa mới, ta huyền một kiếm Tông Tông chủ chi trước vị, đã bị từ đi. Ngươi phải cẩn thận rồi, hiện tại, Diêm Quy Thượng đã mệnh Diêm Thế Gia Diêm Kiếm cung đi mời ngươi tới Tông chủ điện. Đây là đối với ngươi đánh chết Diêm Kiếm hỏa sự tình, Hương Sư vấn tội đến. Vũ Thanh Hạc vội vàng đem hôm nay tông chủ điện hình thức, nói một lần. Diêm thế ra sao? Còn tìm ta đến hương sư vấn tội. Đường sinh khỏe miệng, nổi lên một vòng cười lạnh. Tối hôm qua tại thi ma sơn mạch, 9 cái pháp tướng cảnh 9 thi sát vệ đều giết không chết hắn, hắn thì sợ gì diêm thế ra pháp tướng cảnh lao tổ. Tìm hắn hương sư vấn tội. Hắn không đi tìm diêm thế ra tính sổ, ngươi diêm thế ra muốn thắp nhang thơm cầu nguyện. Đường sinh, ngươi chớ để xúc động. Vũ Thanh Hạc còn không biết đường sinh giết chết Diêm Sư Bá sự tình, nếu là nàng biết nói, nàng chắc chắn sẽ không như vậy khuyên. Mà Diêm Sư Bá tà linh tế biến về sau, thánh mạng hình thái tiểu đã xảy ra cả biến. Hắn ở lại Diêm Thế Gia cùng thiên nguyên đạo tông nội mệnh giản, cũng đã không cách nào dự phán hắn sinh tử. Cho nên, cho tới bây giờ, Diêm Sư Bá chết, vẫn đang thuộc về bí mật trạng thái. Theo Vũ Thanh Hạc, đường sinh càng lợi hại, cũng sẽ không biết là pháp tướng cảnh Diêm quy thượng đối thủ. Người yên tâm đi Chuyện của ta, ta sẽ xử lý. Đường sinh nhàn nhạt trả lời. Thật sự không được, ngươi tiểu tiến luân hồi điện tránh đầu sóng ngọn gió A. Vũ thanh hạc đề nghị lấy. Ta minh bạch. Đường sinh mà thôi không muốn muốn nói thêm cái gì. Bất luận cái gì thời điểm, đều là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Dựa vào là nắm đấm nói chuyện. Diêm thế ra dám tìm hắn hương sư vấn tội, sao vậy? Bất quá là cho là hắn dễ khi dễ mà thôi. Nếu là biết đạo hắn chém giết Diêm sư bá. Diêm Thế Gia còn có lá gân này. Đường sinh hàng lâm đến đường Thế Gia ở bên trong. Đường sinh, ngươi trở về. Đường Nghĩa song đợi Linh đan cảnh cường giả, lập tức vây quanh tới. Hôm nay huyền một kiếm tông mở ra sơn môn đại trận, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mưa gió sắp đến phong mãn lâu khẩn trương cảm giác các bác Anh Trấn Lao ca bọn hắn. Đường sinh hỏi. Trong điện, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh lấy. Đường Nghĩa song nói xong, tranh thủ thời gian cho đường sinh dẫn đường. Ta đi xem Đường Sinh đi vào một gian thiên điện, Đường Anh trấn ba người đều nằm ở trên giường. Ý niệm trong đầu phúc giở xét. phát hiện bọn hắn sở dĩ hôn mê, bất quá là chúng Diêm sư bá phong ấn chi pháp, phong ấn chặt bọn hắn linh thức đang trùng mà thôi. Vũ Thanh Hà không có bổn sự này cởi bỏ Diêm sư bá phong ấn, bất quá, Đường Sinh chuẩn bị Bắc Lai truyền thừa, cởi bỏ mà bắt đầu, ngược lại là dễ dàng. Rất nhanh, hắn liền đem Đường Anh trấn ba người cấp cứu tỉnh. "Đường Sinh, chúng ta đã biết rõ ngươi sẽ đến cứu chúng ta." Đường anh trấn ba người mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là đường sinh, phản phất trong dữ liệu, ôn hòa vừa vui sướng nói. Là ta lại để cho ba vị lao ca chịu khổ. Đường sinh hơi hầy náy. Những cái kia muốn đối phó địch nhân của hắn, đều phi thường hèn hạ. Không cách nào đối phó hắn, lại biết đạo hắn trọng tình nghĩa, đều chảo đường thế gia người đến uy hiếp hắn. Nói lời tạm biệt nói như vậy, nếu không có người, chúng ta đường thế gia cũng không có hôm nay, chỉ sợ tại đường gia thành thất sát huyết lệnh lúc. Sớm đã bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đường Anh Trấn nói ra. Mấy người bắt chuyện trong chốc lát. Với lúc đó, toàn bộ đường Thế Gia trong biệt phủ, chuyển đến một cái như là như lôi đỉnh hung hăng cản quấy thanh âm. Đường Sinh, đi ra cho ta. Đường Sinh ánh mắt lấm liệt, ý niệm trong đầu phúc thỏ ra đi, đã biết nói tới người là ai. Đại khái tiểu là Vũ Thanh Hạc nhắc nhở hắn, vị kia Diêm Thế Gia phái tới thỉnh hắn đi tông chủ điện người A. Đường Sinh, người kia là ai? Đường Anh Trấn hỏi. Bất luận cái gì huyền hồn cảnh cương giả, đối với bọn họ mà nói, đều là nhìn lên tồn tại. Diêm thế ra người. Người tới là khách, lại để cho người mời hắn vào A. Đường sinh nói ra. Hắn vẫn cảm thấy, chuyện này, hắn muốn tiên lễ hậu binh. Diêm thế gia thân là thiên nguyên đạo tông tứ đại gia tộc một trong, cao cao tại thượng, áp đảo vô số tông môn thế ra phía trên. Ngay bình thường làm việc diễn xuất, tự nhiên là hung hăng cản quấy đã quen. Về phần luân hồi người sao? Luân hồi người cũng chia đủ loại khác biệt. Bọn hắn diêm thế gia kết giao luân hồi người, đại đa số đều là trung cấp luân hồi điện huyền hồn cảnh luân hồi người, thậm chí một ít hợp nhất cảnh luân hồi người, bọn hắn diêm thế gia cũng bảo trì một mấy vị mật thiết liên hệ. Về phần linh đan cảnh sơ cấp luân hồi người nha. Hừ, còn chưa đủ tư cách leo lên bọn hắn diêm thế gia, bọn hắn diêm thế gia cũng chưa từng có đem sơ cấp luân hồi người để vào mắt qua. Cho nên, mặc dù biết Đường Sinh có chém giết huyền hồn cảnh tu sĩ thực lực, nhưng là, tại nội tâm ở bên trong Diêm kiếm cung hay là đối với tại đường sinh kinh thường, cũng bởi vì đường sinh là sơ cấp luân hồi người. Cho nên, đi vào đường thế gia biệt phủ về sau, diêm kiếm cung cũng không khách khí, gọi thẳng đường sinh tính danh, lớn tiếng hô, đường sinh, đi ra cho ta. Đường thế gia đại môn mở ra. Đường anh trấn mang theo một đám đường thế gia thành viên, đi ra, cung kính hành lễ nói ra, tham gia tiền bối. Đường sinh đã tại trong đại điện, xin lợi tiền bối đại giá. 3. Nhưng mà Đường Anh trấn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Diêm Kiếm cung một cái tát tiểu con tới. Hắn huyền hồn cảnh đại viên mãn tu vi, một trưởng này uy lực hạng gì đại. Đường Anh trấn cũng không nghĩ tới, hắn như vậy cung kính khách khí thỉnh Diêm Kiếm cung vào phủ, đổi lấy sắp thực Diêm Kiếm cung một cái tát. Hắn ở đâu trốn tránh được ở bên trong? Cả người đã bị một cái tắt cho phiến té trên mặt đất, toàn bộ mặt xương cốt đều nát, như là bùn nhau giống như, chạy như điên huyết không chỉ. Lần này tử, liền đem Đường Anh trấn cho thành trọng thương. Hấp hối bắt đầu. Thật độc ác. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều ngốc ở. Không nghĩ tới cái này diêm kiếm cung hội tại chỗ đọc tay. Tại trong phủ đệ đường sinh, cũng ngần người, không nghĩ tới cái này diêm thế ra người sẽ như thế hung hăng càng quái, đến thăm tiểu dám đọc tay. Ta lại để cho đường sinh đi ra gặp ta, các người những. Này ngu xuẩn là vật gì? Người tin không tin, ta hôm nay tiểu là ở chỗ này tại chỗ đem bọn người đều giết, cũng giống như là bóp chết mấy con kiến đồng dạng. Diêm kiếm cung hung hăng cản quay nói. Còn phi một tiếng, một ngụm đàm nhà tại thế trên mặt đất hấp hối đường anh chấn trên mặt. Ta không tin. Với lúc đó, một cái cực độ băng hàn thanh âm, mang theo sát ý tiếng nổ đãng mà lên. Diêm kiếm cung nhìn sang, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng, mặt lạnh lấy đi ra. chương 348, lớn mặt cùng đổ. Người tiểu là đường sinh. Diêm kiếm cung đã sớm xem qua đường sinh khí tức hình ảnh, tự nhiên một mắt tiểu nhận ra đường sinh. Ta hảo tâm thỉnh ngươi vào phủ để mà nói lời nói, ngươi dám đả thương người của ta. Đường sinh ngăn chặn sát ý trong lòng, lạnh giọng giận dữ hỏi. Ta kêu ngươi một tiếng, ngươi còn không mò điểm ra đến. Còn dám cho ta tự cao tự đại. Ta không có giết chết hắn, coi như là cho mặt mũi ngươi rồi. Ngươi tin không tin, ngươi lại nói nhảm vài câu, ta tại chỗ tiểu giết chết hắn. Diêm kiếm cung chỉ vào trên mặt đất đường anh chấn, lạnh lùng nói. Lao tổ tông diêm quy thượng, tại sao phải phái hắn đến thỉnh đường sinh là phái hắn đến xung phong trở nên gay gắt mâu thuẫn, gây chuyện thị phi, làm cho Diêm Thế Gia tìm được một cái lấy cơ muốn đối phó Đường Thế Gia, đối phó Đường Sinh. Nếu không, bọn hắn Diêm Thế Gia tại Diêm Sư Bá cùng Diêm Kiếm Hỏa trên sự tình, đều đối lý, không cách nào danh chính ngôn thuận đối với Đường Sinh động tay. Người đổi theo xem. Đường Sinh thanh âm, lạnh tới cực điểm. Ha ha! Ta đây tiểu giết chết cái này cái con sâu cái kiến cho người xem. Diêm Kiếm Cung nói xong, dơ chân lên đến. Hướng xuống đất đường anh chấn đầu, dâm dưới đi. hắn huyền hồn cảnh hậu kỳ, một cước này chi huy, hạng gì cường đại. Ở đây đường thế gia trưởng lão đệ tử đám bọn họ, sắc mặt đại biến, cùng kêu lên quát to lên. Lao tổ tông. Nhưng mà, sau một khắc, hét thảm một tiếng văng lên. a mọi người thấy đi qua, chỉ thấy diêm kiếm cung cái con kia nâng lên đến chân, còn không có có rơi xuống đi, đột nhiên như là bị cái gì gọt đã đoạn. Toàn bộ chân, đã đoạn xuống. Người! Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Diêm kiếm cung con mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt đường sinh. Hắn triệt để trận tròn mắt. Tuy nhiên trong tình báo nói đường sinh có chém giết huyền hồn cảnh hậu kỳ tăng bạo lực bọn người thực lực. Nhưng, chưa nói hắn có khủng bối như vậy à. Hắn thậm chí không biết, hắn cái này chân, là như thế nào bị đường sinh cho chặt đức. Hắn một điểm cảm giác đều không có. Giết chết hắn à. Đường sinh hỏi. Thanh âm không lớn, có thể nghe vào diêm kiếm cung trong lỗ thai. Lại như là đòi mạng ma quỷ thanh âm giống như Ngươi Ngươi ngươi Ngươi dám giết ta Chúng ta diêm thế gia pháp tướng cảnh lão tổ tông Ngay tại huyền một kiếm tông ngồi chấn Diêm kiếm cung nghĩ mà sợ Đọc chuyện Tại cùng lúc đó, hắn tranh thủ thời gian truyền âm cho tông chủ điện diêm quý thượng Láo tổ tông Việc lớn không tốt rồi Việc lớn không tốt rồi Sự tình gì Tông chủ trên điện, diêm quý thượng mặt trầm như nước Đường sinh muốn giết ta Muốn giết ta Ta không phải đối thủ của hắn. Mau tới cứu ta, cứu ta. Diêm kiếm cung sợ hai nói. Hắn muốn giết người sao? Rất tốt, người làm không tệ. Ta cái này dẫn người đến, bắt lấy hắn cái này tay cầm, cho hắn cải lên hành hung giết người mũ. Diêm quy thượng đại hỷ nói. Hắn hôm nay còn không biết chuyện nghiêm trọng tính. Hắn còn tưởng rằng, Diêm kiếm cung tuy nhiên không phải là đối thủ của đường sinh, nhưng là, kiên trì một hồi cũng không có vấn đề gì. Dù sao... Diêm kiếm cung thế nhưng mà bọn hắn diêm thế ra huyền hồn cảnh đại viên mãn cực giả, cũng không phải là huyền một kiếm tông tang bạo lực, triệu trí cực bực này rác rửa huyền hồn cảnh hậu kỳ có thể so sánh bằng được. Hắn đối với tông chủ điện người ở chỗ này, nói ra, chư vị, các ngươi theo ta đến đường thế ra biệt phủ nhìn xem. Ta hảo tâm phái diêm kiếm cung đi mời hắn đến tông chủ điện, đem sự tình nói rõ ràng. Hắn ngược lại là tốt, có tật giật mình, tại chỗ tựa như diêm kiếm cung động thủ, hiện tại còn muốn giết hắn Mọi người ở đây nghe xong, trong nội tâm dùng mình. Đều không có người nói chuyện. Người nào không biết Diêm thế ra cái kia điểm tâm tư. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Húng chi là cố ý đi tìm hấn gây chuyện. Ở đây Vũ Thanh Hạc, nghe thế, trong nội tâm thở dài một tiếng. Nàng lúc trước đã nhắc nhở qua đường sinh. Thật không nghĩ đến đường sinh hay là nhịn không được tính tình, đối với Diêm kiếm cùng động thủ. Bất quá, tại huyền một kiếm tông ở bên trong, nàng cũng không lo lắng đường sinh an nguy. Bởi vì đường sinh khả dĩ tùy tiện trốn vào luân hồi điện ở bên trong. Chư vị, tiểu theo ta đi xem cái kia lớn mật cùng đồ, xem hắn có phải hay không dám đảm đương lấy mọi người chúng ta mặt tới giết người. Diêm Quy Thượng nói ra. Nói xong, hắn tiểu hướng phía tông chủ điện bay đi. Những người khác không có cách nào, cũng chỉ tốt theo sau. Diêm Kiếm Cung đã đoạn một chân, cấp cấp hướng lao tổ tông Diêm Quy Thượng cầu cứu. Hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt đường sinh, sợ đường sinh tại lao tổ tông không có chạy đến trước. Tiểu động tay cứu làm thịt hắn. Truyền âm cho các ngươi lão tổ tông Diêm Quy thượng hạ. Đường Sinh nhàn nhạt mà hỏi, hắn cũng không vội ở giết Diêm kiếm cung. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diêm kiếm cung đột nhiên phát hiện, hắn nhìn không thấu trước mắt cái này tuấn mị thiếu niên. Nhìn xem Đường Sinh mặt lạnh lùng sắc, khóe miệng đột nhiên nổi lên cái kia một vòng dáng tươi cười, nội tâm của hắn đột nhiên vô cùng khủng hoảng bắt đầu. Tiểu giống với chứng kiến một cái tử thần, lại hướng hắn mỉm cười. Rất nhanh ngươi tiểu đã hiểu. Đường sinh nói xong, ngẩn đầu nhìn hướng hư không. Chỉ thấy huyền một kiếm tông sơn môn phương hướng, một đám pháp quang bay thấp mà xuống. Cầm đầu pháp tướng cảnh sơ kỳ lão giả, vẻ lo lắng như mặt, không cần nghĩ cũng biết là diêm thế gia lão tổ tông diêm quý thượng. Theo sát phía sau cái vị kia pháp tướng cảnh trung kỳ nam tử, có lẽ tiểu là vũ thanh hạc theo như lời một đạo khắc ca. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là một bộ không đếm xỉa đến, không nghĩ quản tư thái. Đường sinh đương nhiên cũng lý giải. Dù sao hắn và một đạo khắc vừa rồi không có cái gì giao tỉnh, người khác dựa vào cái gì nhúng tay tiến vào ân oán của ngươi ở bên trong. Lao tổ tông, cứu ta, cứu ta. Ta hảo tâm thỉnh hắn đi tông chủ điện, hắn trực tiếp chạm ta một chân. Diêm kiếm cung chứng kiến diêm quy thượng đã đến, giống như là thấy được người tâm phúc, trong nội tâm yên ổn xuống dưới. Đường sinh, đừng tưởng rằng ngươi là luân hồi người, ở chỗ này khả dĩ tùy thời chạy đến luân hồi điện, có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay... Ta muốn ngươi cho ta một cách nói, tại sao phải chặt đứt ta diêm thế ra diêm kiếm cùng một chân. Diêm vi thượng mới mở miệng, tiểu là chụp mũ thức chất vấn. Ta đây cũng muốn ngươi cho ta một cách nói, vì cái gì các ngươi diêm thế ra người, đến nay tại đây, tiểu ra tay đem ta đường thế ra đường ra láo tổ cho đánh cho tàn phế, còn muốn giết chết hắn. Xin hỏi, hắn đến cùng phạm vào chuyện gì? Đường sinh cũng không yếu thế, còn ngươi áp chế sát ý, lạnh giọng chất vấn. Người này đối với ta nói năng lô mãng. Ta chỉ là cho hắn một bài học. Diêm kiếm cung tranh thủ thời gian đổi trắng thay đen giải thích. Kẻ yêu dám đối với cường giả bất kính, đánh chết cũng là đáng đời. Diêm quy thượng lạnh lùng nói. Ừ, cái này là các ngươi trong miệng, cái gọi là bất kính sao. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, đường thế gia biệt phủ trận thế vận chuyển, xuất hiện một mảnh hình ảnh màn sáng. Đúng là đường anh trấn dẫn người đến thỉnh Diêm kiếm cung, gặp mặt đã bị Diêm kiếm cung phiến một cái tắt lớn lên tràng cảnh. Chứng kiến cái này tràng cảnh hình ảnh. Diêm kiếm cung đỏ mặt lên bắt đầu. Diêm quy thượng thể diện, cũng có chút không nhịn được. Đường sinh không nghĩ tới đường sinh thật không ngờ rào hoạt, vẫn còn chung quanh bố trí thu hình ảnh trận pháp. Xin hỏi, chúng ta đường thế gia lao tổ, như thế nào đối với người không cung kính hả? Làm sao lại muốn bị đánh hả? Hôm nay, các người diêm thế gia nếu không phải cho ta một cách nói, như vậy, hắn muốn dùng mệnh đến thường. Đường sinh lạnh lùng nói, thanh em không lớn, lại nói năng có khí phách. chương 349 phục vụ quên mình đến thưởng. Ha ha, dùng mệnh đến thưởng. Diêm Quy thượng nghe xong, khinh thường cười ha hả. Tại sau lưng một ít hợp nhất cảnh, Huyền Hồn cảnh trưởng lão cũng đều nợ nụ cười. Giống như là nghe được một cái buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Theo bọn họ, có Diêm Quy thượng vị này pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả tại, hắn không lấy các ngươi đường thế ra tất cả mọi người tính mạng, các ngươi đường thế ra cho dù thắp nhang thơm cầu nguyện. Ngươi đường sinh một cái tiểu tiểu nhân luân hồi người, dù là có chém giết tang bạo lực Triệu trí cực thực lực, thì tính sao? Tăng bảo lực cùng triệu chí cực như vậy huyền hồn cảnh rắc rưỡi, là có thể cùng Diêm Quy Thượng loại này pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả cùng đưa ra so sánh sao? Chỉ có Vũ Thanh Hạc không cười. Bởi vì, nàng giải đường sinh là người, nàng biết nói, đường sinh loại người này, cho tới bây giờ cũng sẽ không tại chính sự thượng hay nói giỡn. Ta cũng muốn nhìn xem, người muốn như thế nào tại Lao Phu trước mặt, lại để cho Diêm Kiếm cung dùng mệnh bồi thường. Diêm Quy Thượng khinh thường nói. nói như vậy Trong chuyện này, các ngươi là không nghĩ giải thích. Đường sinh chăm chú hỏi. Giải thích? Dùng cái gì giải thích? Đúng vậy, diêm kiếm cung tiểu là đánh chết hắn rồi, ngươi lại có thể thế nào? Diêm quy thượng hung hăng càn quấy nói. Nhưng mà, hắn hung hăng càn quấy lời nói còn không có có rơi xuống. Bên kia diêm kiếm cung đầu người, đột nhiên theo trên cổ quỷ dị lăn xuống xuống. Phải anh? Trung trung điệp điệp suy sụp nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng không tính quá tiếng nổ thanh âm. Nhưng này một khắc. Tất cả mọi người nghe được rành mạch. Hiện trường, quỷ dị yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Bởi vì tại nơi này lập tức, tất cả mọi người không biết, đường sinh rốt cuộc là như thế nào ra tay. Như thế nào cách Diêm Quỳ thượng, lấy Diêm kiếm cung đầu người. Diêm kiếm cung, chết. Cảm nhận được ở đây ánh mắt mọi người, mang theo rung động cùng kinh ngạc, đều ngưng mắt nhìn tại chính mình sắc mặt, đường sinh hay là cái kia phó lạnh lùng bộ dạng. Hắn nhìn xem Diêm Quỳ thượng, thản nhiên nói, ta nói rồi, Diêm kiếm cung muốn dùng mệnh đến thượng. Vậy muốn dùng mệnh đến thưởng, thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng mà, nghe vào mọi người trong lỗ thai, tựu như là một thanh kiếm giống như, đâm thẳng tâm linh, để ở nơi có mọi người cảm nhận được một cổ tử vong hẳn ý. Những cái kia vừa mới cởi nhạo đường sinh người, giờ phút này, trên mặt nóng rát cái kia trên mặt cứng lại ở dáng tươi cười, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đường sinh thật đúng là lấy diêm kiếm cung đầu người. Bọn hắn càng nghi hoặc, Hay là đường sinh rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Tiểu tử, ngươi là như thế nào lại để cho người khác đầu rơi xuống đất? Diêm vi thượng lạnh giọng quát hỏi. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, trong con ngươi ngăn chặn sát ý. Đường sinh ngay trước mặt hắn đem Diêm kiếm cung cho chém giết, quả thực là đưa hắn mặt mò tại chỗ dâm nát trên mặt đất, hung hăng trả đạp hắn tôn nghiêm. Cái này mặt mũi nếu không tìm trở về, về sau, hắn còn như thế nào dừng chân? Nhưng là, nội tâm của hắn ở bên trong. Đi theo chàng tất cả mọi người đồng dạng, đều rất ngạc nhiên, đường sinh rốt cuộc là như thế nào chém giết Diêm kiếm cung? Bởi vì, hắn phần trăm trăm dám khẳng định, tại Diêm kiếm cung cái chết cái kia lập tức, đường sinh cũng không có ra tay. Liên cái này đều nhìn không ra sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Quỳ trên mặt đất cầu ta một chút, ta liền nói cho ngươi biết." Đường Sinh thản nhiên nói. Kỳ thật, hắn chém giết Diêm kiếm cung đích phương pháp xử lý rất đơn giản. Trước đây trước chặt đứt Diêm kiếm cung cái kia chân thời điểm, Đường sinh lạng yên không một tiếng động liền đem một đạo kiếm khí, phong ấn tại diêm kiếm cung trong thân thể. Hôm nay, đường sinh đối với đổ long kiếm khí không chế cùng vận dụng, đã đạt tới một loại khủng bố tình trạng. Cho nên, nhìn xem, hắn tại nguyên chỗ lên, nhìn như không có ra tay, nhưng thật ra là bỏ niềm phong này đạo kiếm khí, lập tức cắt lấy diêm kiếm cung đầu người. Người! Nghe được đường sinh như vậy chảnh diêm quy thượng lúc trước cơ hồ cũng bị tức chết. Lúc này, đứng ở bên cạnh một đạo khác. Tại kiểm tra rồi diêm kiếm cung thi thể về sau, đột nhiên đã minh bạch cái gì? Hắn nói ra, hảo tinh diệu thủ pháp giết người, trước đó tại diêm kiếm cung trên người phong ấn kiếm khí, sau đó đột nhiên bỏ niêm phong đánh chết. Thiếu chút nữa đã bị thủ đoạn của người cho đã lừa gạt. Nghe được một đạo khắc như vậy giải thích, mọi người ở đây, lập tức đã minh bạch bắt đầu. Không rõ giết người chi lý lúc, tất cả mọi người cảm thấy diêm kiếm cung nguyên nhân cái chết khủng bố. Có thể minh bạch giết người chi lý về sau, đã cảm thấy không có gì. Chỉ cần đối với kiếm khí không chế đạt tới trình độ nhất định, ai cũng có thể hiểu rõ. Đường sinh lạnh lùng mắt nhìn một đạo khắc xem ra, cái này một đạo khắc cũng là xem hắn cái này luân hồi người không vừa mắt rồi, nếu không, như thế nào lại tại chỗ vạch trần hắn thủ pháp giết người. mục đạo khắc chỉ là bình tĩnh cùng đường sinh đối mặt lấy. Mặc kệ riêng thế ra người lại như thế nào hung hăng càng quái, đại thế giới tu sĩ cùng luân hồi người, đều là hai phe cánh thế lực. Mà chết đi riêng kiếm cung dù nói thế nào đều là thiên nguyên đạo tông trưởng lão. Mà hắn một đạo khác, thì là thiên nguyên đạo tông thái thượng trưởng lão, không thể trơ mắt nhìn thiên nguyên đạo tông trưởng lão bị luân hồi người chém giết. Thì ra là thế, thiếu chút nữa đã bị ngươi cái này tiểu xúc xanh lửa gạt rồi. Một đạo khác, Diêm kiếm cung tuy nhiên là chúng ta Diêm thế ra người, đồng thời cũng là thiên nguyên đạo tông thiên tài trưởng lão. Ngươi nói, chuyện này, làm như thế nào phán? Diêm vi thượng chịu đựng lửa giận, đằng đằng sát khí chất vấn Diêm kiếm cung tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng cuối cùng nhất cũng không có giết người, không tính xúc phạm tóm lại, chớ nói chi là tử tội. Thiên nguyên đạo tông, cũng là muốn thể diện. Bất luận là ai, dám vô cơ chém giết ta thiên nguyên đạo tông người, đều cần nợ máu trả bằng máu, dùng mệnh đền mạng. Một đạo khác nói ra. Bên kia Vũ Thanh Hạc muốn giải thích, thế nhưng mà, một đạo khác lập tức một cái ánh mắt lạnh như băng nhìn sang. Ánh mắt kia hàng nghĩa, đã không rõ mà dụ Tự là lại để cho Vũ Thanh Hạc miệng lại Tại này kiện sự tình lên, đã không chỉ mà còn cái đơn thuần diêm thế ra cùng đường sinh ân đoán rồi, mà là bay lên đến tông môn ân đoán ở bên trong đi. Ngàn không nên, vạn không nên. Người đường sinh lại phẫn nộ, cũng không có lẽ động tay giết người. Đường sinh là luân hồi người, ở chỗ này, ta giết không được hắn. Ta tản sát hắn đường thế ra toàn tộc, đến là diêm kiếm cung báo thủ, không tính quá phận A. Diêm quy thượng tiếp tục hỏi. Những lời này hỏi ra thời điểm, đồng dạng là thanh em không lớn, nhưng là... Sắc ý đã sớm ngập trời. Một người chi sai, họa và toàn tộc. Ở đây đường thế gia trưởng lão đệ tử đám bọn họ, nghe nói như thế, sắc mặt đều tráng bệnh bắt đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn đường thế gia toàn tộc tánh mạng, tại đây chút ít cao cao tại thượng cường giả trong mắt, cũng không quá đáng tiểu là một câu định sinh tử phần. Một loại bi hay, khi bọn hắn trong nội tâm phát lên. Bất quá, tại thời khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu đỡ ngực, không tiêu ngạo không siềm định Chết có gì đáng sợ? Bọn hắn đường thế gia, cũng không phải không có trải qua diệt tộc nguy cơ. Nếu không phải có đường sinh, bọn hắn sớm đã chết ở sát ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành ở bên trong. Cái này mệnh là đường sinh cho, bọn hắn nguyện ý vì đường sinh đi chết đi. Một đạo khác nghe được Diêm Quy Thượng những lời này, những mày Bởi vì đường sinh một người sự tình, muốn tàn sát đường thế gia toàn tộc, cái này xem như quá mức. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn hiểu được hắn nên như thế nào trả lời. Không tính quá phận. Một đạo khắc cấp ra đáp án này. Dù sao, thiên nguyên đạo tông pháp tướng cảnh thái thượng trưởng lão cư như vậy nhiều, mọi người ngẩn đầu không thấy túi lầu gặp. Mặt mũi là giúp nhau cho. Lần này, Diêm vi thượng cần mặt mũi lúc, ngươi một đạo khắc không để cho. Tiếp theo, ngươi một đạo khắc cần mặt mũi lúc, riêng vi thượng lại nơi nào sẽ cho ngươi. Mà một đạo khắc cho ra đáp án này, xem như trực tiếp tuyên án đường thế gia tử hình rồi. chương 350, máu chạy thành sông. Ha ha ha ha. Đường Giận quá mà cười bắt đầu. Sự tình không hỏi nhân quả đúng sai. Không hỏi đúng sai. Rõ ràng là các ngươi diêm thế ra khinh người quá đáng trước đây, đánh người giết người trước đây, còn không được phép người khác hoàn thủ hả. Bởi vì một mình ta sự tình, các ngươi không làm gì được ta, muốn tàn sát ta toàn tộc. Rất tốt, rất tốt. Cái này là các ngươi những. Nay tự xưng là danh môn chính phái chi nhân tắc phong sao. Đường sinh tức giận chất vấn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng một đạo khác. Một đạo khác không tránh kiêng kỵ nhìn thẳng đường sinh con mắt, lạnh giọng nói ra, kẻ yếu là được con sâu cái kiến. Không phù hợp quy tắc phục, chỉ có bị giết chết. Lời này rất bá đạo, thực sự rất thật sự, rất có đạo lý. Ta hiểu được. Đường sinh trong nội tâm, sắc ý đạt đến một cái khác cấp độ. Tiểu tử, ngươi là luân hồi người, thế nhưng mà tùy thời chạy đến luân hồi điện ở bên trong, ta tạm thời không làm gì được cho ngươi. Nhưng là, ngươi coi được rồi, xem ta như thế nào ngay trước mặt ngươi. Đem bọn ngươi đường thế ra từ trên xuống dưới, tàn sát được sạch sẽ. Diêm quy thượng chỉ vào đường sinh cái mũi, hung hăng càn quay nói. Hôm nay, ai dám giết ta đường thế ra một người nhìn xem. Đường sinh bạo âm thanh gầm lên. Đen thui linh kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay. Một người đã đủ giữ quan ải giống như ngăn ở một đám đường thế ra trưởng lão đệ tử trước mặt. Rất có vài phần bi tráng chi ý. Đường sinh, ngươi chớ để ý chúng ta. Mạng của chúng ta không đáng tiền, ngươi chạy mau tiến luân hồi điện. Hảo hảo sống sót. Tương lai, làm tốt chúng ta báo thủ. Đúng vậy. Ngươi ghi lại những người này khuôn mặt rồi, tra rõ ràng gia tộc của bọn hắn. Bởi vì một người sự tình, muốn họa và toàn tộc sao? Kẻ yếu là được con sâu cái kiến, không phù hợp quy tắc phục, chỉ có bị giết chết sao? Chờ ngươi cường đại rồi, cũng muốn tàn sát tất cả của bọn hắn tộc, đưa bọn chúng toàn tộc đem làm con sâu cái kiến giống như giết chết, đến cho chúng ta báo thủ. Để tế điện chúng ta ở Thiên tri Linh. An miếng trả miếng. Dĩ huyết hoàn huyết, bọn hắn để cho chúng ta đường thế ra máu chạy thành sông, tương lai ngươi cũng phải nhường bọn họ gia tộc máu chạy thành sông. Ở đây trưởng lão đệ tử đám bọn họ, tất cả đều bi âm thanh nói, cả đám đều đã làm tốt cái chết chuẩn bị. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, các ngươi hôm nay, một cái đều không chết được. Đường sinh trầm giọng nói, từng cái chữ, đều nói năng có khí phách. Một cái đều không chết được. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi phải như thế nào cứu bọn họ. Giết cho ta. Diêm Quy Thượng vung tay lên, sau lưng một đám hợp nhất cảnh, huyền hồn cảnh cứng, giả lập tức hướng phía đường Thế Gia thành viên, giết đi qua. Dừng tay. Với lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm khí, bộc phát ra. Bóng người nhất thiểm, Vũ Thanh Hạc đã ngăn ở đường sinh trước mặt, cùng đường sinh sóng vai mà đứng. Tại thời khắc này, Vũ Thanh Hạc hay là làm ra lựa chọn. Đường sinh nội tâm, rất là cảm động. Hắn biết nói, dưới loại tình huống này, Vũ Thanh Hạc là cần bao nhiêu dũ khí. Mới có thể làm ra như thế quyết đoán A. Ngươi làm gì như thế? Trở về đi. Ta một người, ứng phó có được. Đường sinh nói ra. Ta tu chính là kiếm đạo. Tâm như kiếm, không quay đầu lại. Đã làm ra quyết định, ngươi tiểu chớ để khích lệ ta đi trở về. Vũ thanh hạc thanh âm không lớn, có thể chém đinh chặt sắt Như làm trái với tâm, đạo tâm cũng không kiên rồi, kiếm còn sắc bén sao. Tình này ý này, ta đường sinh khắc trong tâm khảm. Đường sinh cũng minh bạch đạo lý này. Trầm chú nói ra: "Ta mệnh đều là ngươi cứu, cái này xem như trả lại cho ngươi rồi." Nghe được tình ý hai chữ, Vũ Thanh Hạc trên mặt tách ra tuyệt mỹ dáng tươi cười. Chỉ tiếc, mặt chăn xa cho ngăn trở, không người thưởng thức đạt được. "Vũ Thanh Hạc, ngươi làm gì? Trở lại cho ta." Mục đạo khác sắc mặt, cực kỳ khó coi. Hắn trầm giọng quát: "Mục Tiên Bối, đường thế gia căn bản là vô tội, toàn tộc cao thấp, rất nhiều người đều là người vô tội. Các ngươi loại này bởi vì một người sự tình, Muốn họa và toàn tộc, muốn tàn sát hắn toàn tộc hành vi, nào có cùng ma tông có cái gì khác nhau? Vũ Thanh Hạc lớn tiếng nói. Im ngay. Ngươi có biết hay không, ngươi lời nói này, chính là chu tâm phản tông nói như vậy luận. Một đạo khắc cả giận nói. Nếu như nói lời nói thật tiểu là chu tâm phản tông, cái kia xin hỏi, ta đến cùng vi phạm với cái kia tông pháp, cái kia tông quy. Chỉ ngươi chi tội, lại đã ngọn nguồn là ai định đoạn? Là các ngươi những. Này cao cao tại thượng cường giả định đoạn. Hay là tông pháp tông quy định đoạt Vũ Thanh Hạc cũng không sợ sợ, lạnh lùng hỏi lại. Ngươi! Rất tốt, rất tốt. Chớ có cho là ngươi đột phá trở thành hợp nhất cảnh kiếm tu, có thể coi trời bằng vùng, sẽ không người có thể trị được ngươi. Giết, giết cho ta. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể cứu được mấy cái. mục đạo khác tức thì nóng giận mà cười nói. Ha ha! Một đạo khác, ngươi mọi người quản giáo không tốt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không quản giáo quản giáo? Diêm quy thượng lấy Nhìn xem Vũ Thanh Hạc lầm trận Đào Ngũ, trong lòng của hắn ngược lại là có vài phần mừng thầm. Bởi như vậy, trợ giúp một phen, có thể thừa cơ đem Vũ Thanh Hạc cho Trục xuất Thiên Nguyên Đạo Tông. Chỉ cần Vũ Thanh Hạc không phải Thiên Nguyên Đạo Tông người, như vậy, còn không phải theo hắn đến chém giết. Cút. Một đạo khắc lạnh lùng nói. Ở đâu không rõ riêng Quy thượng cái này, lão nhân cái kia chút ít ác thả tâm tư. Hắn hay là muốn vãn hồi Vũ Thanh Hạc. Đây là hắn phe phái khó được vừa ra tuyệt thế kiếm tu thiên tài, hơn nữa thủ hắn coi trọng, cho nên hắn khí chàng gắt gao tập trung Vũ Thanh Hạc. Chỉ cần Vũ Thanh Hạc dám ra tay cứu, như vậy hắn tiểu dám ra tay giết. Vũ Thanh Hạc hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng tại mục đạo khắc khí chàng xuống, không dám lúc ních, chỉ là quật cường bất khuất rằng co lấy. Thiên Nguyên Đạo Tông nhân mã, tám chín vị hợp nhất cảnh, gần trăm vị huyền hồn cảnh, hùng hổ giết tới đây. Trong những người này, tùy tiện sách gia vị nào, đều đủ để đối với đường thế gia tiến hành tàn sát tộc. Nhiều như vậy người một hơi giết qua đến, quả nhiên là có thể nói là đại tài tiểu dụng Bất quá, đã một đạo khắc cùng diêm quy thượng hai vị pháp tướng cảnh lao tổ cũng đã mở miệng, bọn hắn lại thế nào không hào hào ở hắn trước mặt biểu hiện một phen. Đường thế gia trưởng lao đệ tử đám bọn họ, đều cho rằng chạy trời không khỏi nắng, bọn hắn cũng không muốn qua muốn phản kháng, bởi vì thực lực quá mức cách xa rồi, cũng phản kháng không được. Bọn hắn chỉ là ngẩng đầu dưỡng ngực đứng đấy, cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết. Chết cũng không khuất phục cũng vừa lúc đó toàn bộ đường thế gia đại trận bao phủ mà xuống đem ở đây tất cả mọi người cho bao lại một cổ nhu hòa trận thế lực lượng đưa bọn chúng bao vây lấy nhanh chóng mang vào đường thế ra trong phủ đệ. trên mặt đất hấp hối đường anh trấn thân thể của hắn cũng bị một cổ bổ nguyên pháp lực bao vây lấy đừng nhìn thương thế hắn trọng, đều là một ít bên ngoài thân thể tổn thương dùng đường sinh đan đạo y kỹ thuật trình độ thêm chút điều trị sẽ sẽ đến khôi phục các người đều hồi phủ để đi đường sinh thanhh âm lại lần nữa vangg lên Muốn khai chiến sao? Muốn tàn sát hắn đường thế ra toàn tộc sao? Rất tốt. Chuyện nơi đây, tiểu giao cho hắn để làm tốt rồi. Hôm nay, hắn sẽ để cho đường thế ra trước cửa, máu chạy thành sông. Ở đây tất cả mọi người, hắn một cái cũng sẽ không đông tha. Đường sinh, ngươi thân là luân hồi người, cơ duyên, thiên phú, nộ tính cũng không tệ. Ta khuyên ngươi hay là muốn tỉnh táo một ít. Đừng nhìn ngươi hôm nay chiến hân điểm nhiều, nhưng là, nếu thật đem những người này toàn bộ chém giết tuyệt đối sẽ khấu trừ thành số âm. Một khi ngươi chiến huân điểm không đủ khấu trừ, điểm công đức phụ tới trình độ nhất định, thần giam điện người sẽ gặp đem ngươi liệt vào tà ma, tự mình ra tay đối với ngươi đánh chết. Luân hồi điện linh thanh âm, lại lần nữa tiếng nổ đáng tại đường sinh trong thức hải. Nó là tích tải. Không đành lòng đường sinh vị này có tốt tiền đồ luân hồi người, như vậy đi đến không đường về, lên tiếng nhắc nhở lấy.